đều đi ra đi còn ẩn nút cái gì các ngươi h ẩn tàng đích thật rất sâu nhưng khó thoát con mắt của ta lâm phàm hướng phía chu vi h ồ hắn không quá quen thuộc nhiệt năng cảm chi cái này thiên phú t h ầ n thông xem mắt viết thị hạng phi nói bọn hắn là tới t ì m ta không nghĩ tới vậy mà thật đuổi tới đông hoang vực hạ h i n h không nghĩ tới ngươi cũng là có chuyện xương người ngươi đây rốt cuộc là làm chuyện gì vậy mà để người ta đuổi theo ngươi đến nơi đây ngươi không phải là giả vờ chính đáng kỳ thực là đã làm gì người người đoán trách sự tình đi tỉ như tần dương cũng không dám tưởng tượng tỉ như xâm nhập người ta động phòng bên trong thay người nhà làm sự t ì n h rất có khả năng này tính càng là đàng hoàng người càng là hèn mọn hắn tin tưởng vững chắc hạng phi chính là người như vậy hạng phi nói tần huynh ngươi có thể hay không hơi đứng đắn một chút dù là hơi đứng đắn một chút đều được sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía lâm phàm ý tứ rất rõ ràng ngươi không cần học được nhiều đứng đắn chỉ cần có thể giống như lâm huynh là được lâm phàm vấn đáp những người này là lai lịch thế nào ẩn nấp thần thông có chút lợi hại a hạng phi ngưng thần nói thất thập nhị địa sát tam thập lục thiên cương một cái thế lực thần bí nghe đồn là một vị tiền tôn đạo thống tinh thông ẩn nấp thần t h ô n g có thể giết người cùng vô hình ở giữa chuyên môn phụ trách một chút ám sát sự tình cái này khó làm a ngươi là thế nào đắc tội với người nhà lâm phàm hỏi hạng phi nói nói rất dài dòng ta cũng không có t r e o chọc bọn hắn mà là có người muốn ta chết về phần đến cùng là ai trong lòng ta cũng không biết rõ nhưng không nghĩ tới ta cũng đi vào đông hoa ngực bọn hắn còn theo đuổi không bỏ lâm phàm cảm giác hạng phi rất bi kịch cũng bị người đuổi giết lại còn không biết là ai gây nên nếu như biết là ai kia không là tốt rồi làm lẫn nhau ám sát thôi người xuất gia nổi thù lao ta cũng có thể ra báo thủ liền xem ai ra tương đối nhiều lúc này t r u n g quanh lặng yên không một tiếng động dù là lâm phản g nói ta đã phát hiện các người vẫn không có người xuất hiện giống như cũng không tin bọn hắn đã bị phát hiện giống như các vị làm gì dạng này ta cũng nói đã phát hiện các người các ngươi vì sao cũng không tin đâu t i ê n dối không phải chém chém giết giết còn có đạo lý đối nhân xử thế ta xem các vị cũng không xa vạn rằng mà đến khẳng định có nhiều đói bụng không bằng nhóm chúng ta hảo hảo trò chuyện chút có lẽ nhóm chúng ta có thể trò chuyện ra một ít chuyện không phải lâm phạm hướng phía trung quân nói nhưng vẫn như cũ tính lạng uy mắng không có biện pháp lâm phạm đưa tay giữa ngón tay bắn ra hiu hiu mấy đạo hàn mang hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng đánh tới đánh tới phương hướng không có người nhưng lại có thể nghe được c h ẩ m mượn thanh â m mấy đạo thân ảnh hiện hiện bọn hắn đều mang bằng sắt mặt nạ không nhìn thấy mặt nhưng giấu ở dưới mặt nạ t h ầ n s ắ c tuyệt đối rất khiếp sợ có lẽ bọn hắn cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà thật phát hiện bọn hắn đều đã nói như thế minh bạch vì sao chính là không tin đâu lâm phạm nói hạng phi ngưng thần tuy nói những người này tu vi không gì hơn cái này nhưng bọn hắn thần thông thật sự là lợi hại giết người ở vô hình có chút chủ quan liền có thể cắm trong tay đối phương mà lại đối phương tại tổ hợp phương diện cũng đều tâm linh tương thông chỗ bạo phát đi ra uy thế rất là kinh khủng lâm huynh cẩn thận một chút những người này là tam thập lục thiên cương bên trong người hạng phi nhắc nhở hắn từng theo những người này giao thủ qua biết rõ bọn hắn kinh khủng lâm phàm nói khẽ giao cho ta xử lý sau đó hắn nhìn xem xuất hiện sáu vị sát thủ ô n q u ỳ n nói vị này là huynh đệ của ta Các vị và bị người nhờ và đến g i đây ế t h ắ n bản này chính là sinh、ý. thiên kinh địa nghĩa, nhưng nếu sinh liền nói nói sinh người nói có đúng hay không. Tân là là vậy hay có chút, có có các có thể mới ý, ý, ý, một địa dương nói lâm h u n h đây cũng là cái gì tình huống người ta là đến giết chúng ta cái này còn có thể có chuyện gì đang nói dù sao chúng ta cũng đem thánh binh luyện hóa không sai biệt lắm xuất thủ làm chết bọn hắn liền không sao ngươi đừng nói chuyện xem ta lâm phạm nói hắn hiện tại muốn thay hạng phi bãi bình chuyện sự tình này gặp mặt liền xuất thủ ngươi không chết thì là ta vong cái này xác thực rất có ý tứ nhưng hắn muốn nhìn một chút nếu như theo khía cạnh xuất kích sẽ hay không có thu hoạch thần dương bất đắc dĩ cái này còn có cái gì để mắt nhìn xem những người này tán phát sắc ý rõ ràng chính là đến cường s á t đ a một vị mang theo bằng sắc mặt nạ thân ảnh trầm giọng nói thiên cương chấp hành nhiệm vụ mục tiêu của chúng ta là hắn người không liên quan cũng có thể tự hành ly khai nhóm chúng ta chưa từng giết nhiều một người có nguyên tắc tốt lâm phạm rất ưa thích chính là có nguyên tắc người liền chỉ biết nói những lời này sao lâm phạm hỏi sau đó cười nói các ngươi tin hay không ta biết rõ các ngươi là ai tên của các ngươi Các n g ư lâm phàm cảm thán hạng phi kinh ngạc nhìn xem lâm phàm có chút không quá minh bạch lâm phàm ý tứ thật sự là hắn là xem không hiểu những này thiên cương sát thủ làm người lãnh gốc mà lại đối mục tiêu có một loại trắc n h i ệ m cũng không phải tùy ý lừa dối liền có thể lừa dối húng chi lâm p h ạ m nói hắn biết rõ thiên cương sát thủ danh tự đây càng là chuyện không thể nào mỗi một vị thiên cương sát thủ danh tự liền liền trong thế lực người đều không biết rõ hơn không cần đừng nói người lâm p h ạ m chỉ vào dẫn đầu vị kia thiên cương sát thủ nói liền theo ngươi bắt đầu đi tên của ngươi gọi quý s ủ n g bỏ mặc ngươi bây giờ kêu cái gì tên thật của ngươi chính là danh tự này nguyên bản đứng ở nơi đó thiên cương sát thủ đã đang ngưng tụ sát khí chuẩn bị nhất kích tất sát chẳng qua là khi lâm p h ạ m nói ra tên hắn thời điểm hắn toàn thân run lên phẳng phất là gặp quỷ giống như dấu ở dưới mặt nạ thân sắc biến rất là kinh ngạc nhưng hắn vẫn là cưỡng ép chấn định đứng ở nơi đó thậm chí không có một chút hành động sáu vị thiên cương sát thủ đều là như thế dù là đối phương nói ra vị kia thiên cương sát thủ danh tự bọn hắn cũng không có bất kỳ phản ứng nào bởi vì bọn hắn cũng không biết rõ đối phương nói thật hay giả người biết rõ ta nói chính là không phải thật sự bất quá ngươi biểu hiện rất bình tĩnh trong lòng tố chất cực cao không tệ không tệ lâm p h n g cười sau đó chỉ hướng một vị khác thiên cương sát thủ nói tên của ngươi gọi trương vân ân không tệ theo ngươi dáng vóc trên rất khó coi ra là nam hay là nữ bất quá ta biết rõ ngươi là nữ kia bị lâm p h ạ m nói ra chứng minh thiên cương sát thủ trong lòng rất là không bình tĩnh đối phương đến cùng là ai vì sao lại biết rõ những thứ này thần dương trận mắt hốc mồm nhìn xem lâm p h ạ m có c h ú t mộng thật sự là hắn là bị lâm p h ạ m thao tác cho kinh trụ đây rốt cuộc là thật biết rõ vẫn là đ o á n a nhưng không có khả năng a coi như đem hắn đầu đánh bay hắn cũng sẽ không tin tưởng lâm p h ạ m đ o á n đúng hai vị biết rõ ta nói thật hay giả trong lòng các ngươi cũng minh bạch đã như vậy ta cũng không cùng các ngươi nhiều lời còn lại bốn vị liền đem các ngươi danh tự cùng nhau nói đi chương xem lý lại cấu nật. Bang tư. lâm phàm t h nhìn h về phía sáu vị thiên cương sát thủ nói các ngươi có thể ly khai cũng có thể lưu lại hảo hảo nói một chút biết rõ các ngươi có, có, có khả năng minh bạch hắn trong lời nói này bao hàm ý tứ có rất nhiều rất dễ dàng để cho người ta sinh ra các loại huyết tưởng dẫn đầu t i ê n cương sát thủ quý sùng g i ấ u ở mặt nạ thần sắc khó mà bảo trì chấn định trong ánh mắt hiện hiện vẻ kinh hãi hắn thi triển t h ầ n thông truyền âm hỏi hắn nói cũng đúng không hắn rất ít cùng người khác giao lưu bởi vì không muốn có quá nhiều liên lụy bất luận một vị nào định tiêm sát thủ đều là tuyệt tình tuyệt nghĩa bất cứ t i ê u cảm tình nào đều sẽ ảnh hưởng hắn rất nhóm là hoàn mỹ trạng thái đúng ta cũng đúng không có sai còn lại năm vị thiên cương sát thủ cũng truyền âm trở về bọn hắn hiện tại rất mê man đối phương đến cùng là ai vì sao biết đến như thế rõ ràng đầu lĩnh hắn có phải hay không trong tổ chức một vị nào đó đại nhân vật bây giờ thì là hóa thân ở đây là bình thường thiếu niên trương vân truyền âm đạo m ộ i tử chính là m ộ i tử bất kể có phải hay không là sát thủ cũng nhìn qua tiên giới bản bá đạo tiên tôn yêu t à ngôn n tình truyện ký một chút tu hành không được lại rất có tài văn chương người như thế nào tại tiên giới sống sót xuống dưới vậy dĩ nhiên là huyết tưởng trải qua vị k i a thư sinh nhiều năm tổng kết phát hiện nữ tử so nam tử hơn nữa thích mua sắm sách của hắn cho nên hắn đem mục tiêu đặt ở trên người nữ tử chuyên môn viết bá đạo tiên tôn che giấu tung tích coi trọng nghèo túng tu tiên nữ cuối cùng trở thành một đoạn giai thoại đã từng trương vân lúc thi hành nhiệm vụ sau đó mua sắm qua một bản từ đây liền đã xảy ra là không thể ngăn cản trong lòng có loại này h ư ớ n tưởng nhưng loại chuyện này tự nhiên không thể để cho người khác biết rõ nhất là nàng thân là thiên cương sát thủ há có thể bị những này làm cho mệt hoặc thậm chí còn có một cái cực kỳ đáng sợ sự tình nàng không có nói cho bất luận kẻ nào chính là nàng đem vị kia thư sinh tóm lấy nhốt tại cái nào đó trong núi sâu nhường hắn lấy nàng làm nguyên mẫu viết những cái kia bởi vì nàng xem sẽ khá có đại nhập cảm quý sùng những mày làm sao có thể trương vân nói đầu lĩnh điều này cũng không có gì chuyện không thể nào một chút cường giả ưa thích che giấu tung tích cùng một ít người trở thành bằng hữu ưa thích tại nguy hiểm nhất thời khắc buộc lộ ra thân phận nhường đối phương c h ấ n kinh căn cứ suy đoán của ta việc này khả năng cực lớn bằng không hắn làm sao có thể lần đầu tiên liền xem thấu nhóm chúng ta chỗ vị trí hơn nữa còn có thể biết rõ tên của chúng ta dù sao biết rõ mỗi một vị thiên cương sát thủ danh tự người đều là chân chính cao tầng liền liền nhóm chúng ta cũng chưa bao giờ từng thấy cao tầng quý sùng ngưng thần không biết việc này nên như thế nào cho phải nhưng hắn cảm giác trương vân nói hình như có chút đạo lý hẳn là hiện tại đi hỏi thăm lai lịch của đối phương quý sùng hỏi trương vân nói tuyệt đối không thể hắn không có tự báo thân phận chính là nghĩ tại hai người này trước mặt tiếp tục diễn tiếp nếu như nhóm chúng ta vạch trần đối phương thân phận chân thật tia tất nhiên sẽ gây nên không vui đầu ngươi nên biết rõ thiên cương trừng phạt kinh khủng quý sùng nghĩ đến thiên cương trừng phạt toàn thân run lên tia đích thật là không dám tưởng tượng trừng phạt lúc này quý sùng nhìn về phía lạnh nhạt ngồi ở chỗ đó sưởi ấm lâm phảm bọn người trong lòng của hắn đột nhiên có chút bất an đồng thời càng thêm xác định đối phương thật ghê gớm nhân vật dù sao bọn hắn là thiên cương sát thủ người nghe nghe tin đã sợ mất mật lại có bao nhiêu người có thể như thế lạnh nhạt tần dương cùng hạng phi cũng thời khắc cảnh giác phương xa tình huống trong lúc đó bọn hắn nhìn thấy sáu vị thiên cương sát thủ hướng phía bên này đi tới lập tức toàn thân căng cứng làm tốt chiến đấu chuẩn bị hai người bọn họ đều đã làm tốt đem thánh binh tế ra cho đối phương trọng kích chuẩn bị bình tĩnh lâm phảm nói tần dương nhỏ giọng nói lâm minh đều đã đến lúc này còn thế nào bảo trì bình tĩnh theo ta thấy làm bọn hắn mới là thật lâm phàm không có để ý tần dương mà là nhìn về phía đi tới sáu vị thiên cương sát thủ nói có chuyện gì chính như n g ư ơ i lúc trước nói tới giết người trung quy là cái sinh ý là sinh ý liền có thể nói một chút quý sùng thanh â m vẫn như c ũ rất lạnh nhưng có lẽ là đoán được thân phận của đối phương âm lãnh ngữ khí thoáng có chút phát run chỉ là tại lúc này hạng phi bọn người không có nghe ra hạng phi kinh ngạc nhìn xem vị kia thiên cương sát thủ lộ vệ có chút khó tin theo hắn bố trí Thiên cương sát thủ tới một, một cho không khác nhiều nhảm, giờ người nói nói cương cũng cùng câu sẽ bây dù lâm phạm nói trong óc của hắn ngay tại suy nghĩ một ít chuyện hắn đem đối phương danh tự nói ra chính là muốn cho đối phương một chút uy hiếp nhường bọn hắn biết rõ các ngươi cũng không phải là đi lại tại trong bóng tối thần dù là các ngươi bản thân cho rằng bảo hộ rất tốt thế nhưng là vẫn như cũ có người biết rõ các ngươi là ai lấy những này sát thủ lòng cảnh giác tuyệt đối sẽ cảm giác chỗ đó có vấn đề nhưng bây giờ bọn này sát thủ hành động nhường hắn có chút không quá minh bạch hẳn là bọn hắn đem ta xem như người nào cụ thể tình huống vẫn chưa biết được ngược lại là có thể theo bên cạnh thăm dò một đợt quý s ù n g bất thiện ngôn t ử không biết tiếp xuống nên nói cái gì trương văn truyền âm đạo đầu lĩnh ngươi là có hay không có từng nghe nói nội bộ tổ chức giống như có biến động quý sung nói biến động hoàn toàn chính xác từng nghe nói hai người bọn họ giao lưu phương thức thuộc về một loại đặc thù thần thông ngoại nhân rất khó biết rõ trương vân ngưng trọng nói vừa mới hắn nói bất cứ chuyện gì đều có thể nói dù là giết người cũng là như thế có lẽ hắn hóa thân ở đây chính là đang thí nghiệm việc này ngươi nghĩ hạng phi là nhóm chúng ta truy sát mục tiêu mà mục tiêu bên người xuất hiện đối nhóm chúng ta quen thuộc như thế người ngươi sẽ cho rằng đây là t r ù n g h ợ p sao trương vân nói chúng tim đen nói thẳng ra lúc này tình huống mấu chốt nhất một điểm quý sùng kinh ngạc càng nghĩ càng có khả năng n à y tính trùng hợp là không tồn tại bất luận cái gì trùng hợp sự tình tất nhiên có phía sau màn hấp thụ gây nên lâm p h ạ m gặp bọn hắn không nói gì ngược lại là có chút gấp nhưng bất cứ chuyện gì cũng không thể nóng vội cần chậm rãi dẫn đạo các ngươi biết ta là ai không không biết rõ quý sung lắc đầu nói hắn hiện tại có thể xác định đối phương cũng không biết rõ hắn là ai lại nguyện ý trò chuyện kia tất nhiên là đem hắn xem như người nào căn cứ các loại tình huống cùng suy đoán nhất định là đem hắn xem như trong tổ chức cao tầng nhân vật bây giờ che giấu tung tích cùng hạng phi đợi cùng một chỗ khả năng này rất lớn mà bây giờ trong lòng của hắn minh bạch có mấy giờ tuyệt đối không thể hỏi hỏi một chút liền sẽ bạo lộ ra không thể hỏi là ai muốn giết hạ phi đối phương cho cỡ nào thù lao hai điểm này mấu chốt nhất một khi hắn hỏi ra vấn đề như vậy chỉ cần đầu không tính quá ngu tất nhiên có thể cảm giác được ra sự tình có kỳ quặc địa phương tần dương đối với mấy cái này sát thủ một mực rất cảnh giác không có bất luận cái gì hào cảm nói thẳng hỏi các ngươi có thể biết rõ ta là ai đám người không có trả lời tần dương không thèm để ý chút nào nói, nói cho các ngươi biết ta chính là tiền tôn đích hệ huyết mạch hậu duệ tần gia tần tiểu tiên tôn vị này là huynh đệ của ta các ngươi có dũng khí gây bất lợi cho hắn chính là cùng toàn bộ tiên tôn thế gia đối nghịch quý sùng bọn người trong lòng giật mình tiên tôn thế gia quả nhiên trong này g i ấ u g i ế m tin tức rất là phức tạp không có tưởng tượng đơn giản như vậy hạng phi hỏi đã các ngươi nói có thể nói vậy ta nghĩ biết rõ đến cùng là ai mời các ngươi tới giết ta lại cho ra cỡ nào đại giới tới giết ta quý sùng g i ấ u ở dưới mặt nạ ánh mắt liếc nhìn một bên phát hiện lâm p h à m mặt lộ vẻ thiếu dung cứ như vậy nhàn n h ạ t cười dạng này ý là nói cho bọn hắn không cần phải nói đi ra không dù sao đây là quy củ quý sùng nói không thể trả lời lâm phàm nói hạ h u n h quy củ có lúc so tính mệnh cũng trọng yếu nhất là chơi ta bọn hắn nghề này hơi trọng yếu hơn nếu như tùy ý tiết lộ ra ngoài còn có ai sẽ tin tưởng đúng không hắn làm bộ kém chút nói nhầm quý sùng nghe được lâm phàm trong lời nói phạm sai lầm điểm trong lòng càng thêm vững tin trương vân lúc trước nói tới đối phương thật rất có thể chính là trong tổ chức cao tầng hạng phi gật đầu nói có đạo lý nhưng vừa mới lâm h u n h n g ư ờ i nói ta đây là có phải có vấn đề gì tại bọn hắn khí vận tổ ba người bên trong lâm phạm cùng hạng phi cũng đồng dạng thông minh mà hạng phi tư duy rất là linh hoạt có thể theo đơn giản một chút trong lúc nói chuyện với nhau phát hiện một chút tiềm ẩn vấn đề cũng tỉ như vừa mới lâm huynh cho hắn lộ ra một chữ này ha ha ha lâm phạm cười nói không có vấn đề gì nhất thời nói sai mà thôi quý sùng không nghĩ tới hạng phi như thế cảnh giác cái này vị thần bí cao tầng kém chút buộc lộ ra chính mình lúc này lâm phạm nhìn xem sáu vị thiên cương sát thủ chưa hề nói một câu chính là như thế lẳng lặng nhìn xem sau đó mở miệng nói các ngươi trở về nói cho đối phương người đã giết về sau sẽ không xuất hiện quý sùng là khó nói thế nhưng là cái này cần hắn đang hoài nghi a i lâm p h ạ m thanh âm dần dần biến nghiêm nghị lại lại là tại không tín nhiệm ai quý sùng gặp lâm p h ạ m nổi giận lập tức toàn thân run lên minh bạch quý sùng biết rõ việc này không cần bọn hắn xuất thủ chờ vị này cao tầng muốn cho đối phương biết rõ hắn là ai thời điểm như vậy thì là hạng phi tử vong thời điểm tới bây giờ cũng chỉ là chết sớm hoặc là đùa chơi chết khác nhau mà thôi đi thôi không muốn tiết lộ tung tích của chúng ta cũng đừng cùng người nói gặp qua nhóm chúng ta đây là trò chuyện đại giới muốn giỏi về cải biến lâm phạm lấy ra sáu cái tiên đan ném cho bọn hắn quý sùng cầm tiên đan nói t ố t đây chính là trò chuyện sau giao dịch hiu hiu trong nháy mắt sáu vị tiên cương sát thủ biến mất tại nguyên chỗ thần dương ngơ ngác nói lâm huynh ngươi làm sao làm được ta hiện tại rất mộng chắc hẳn hạng huynh cùng ta đồng dạng hạng phi không nói gì nhưng đại khái cũng là loại vẻ mặt này lâm phạm nhìn xem hai người một thời gian khó mà nói rõ ràng nếu như a nếu như ta nói ta cũng có chút m ạ c danh kỳ diệu các ngươi tin sao hai người biểu lộ rất rõ ràng ngươi làm nhóm chúng ta là kẻ ngu đ ấ y a chương bốn trăm năm mươi ba hồi trở lại long xảo lâm phàm thở dài một tiếng nói rất dài dòng ta có một loại thiên phú có thể nhìn ra đối phương nền tảng bọn hắn thân là thiên cương sát thủ kiêng kỵ nhất chính là sợ người khác biết rõ bọn họ là ai mà ta đem bọn hắn sáu người danh tự từng cái điểm ra đối bọn hắn tạo thành cực lớn ảnh hưởng vốn định đem bọn hắn dọa lùi lại không nghĩ rằng nhường bọn hắn sinh ra h i ể u lầm rất có thể đem ta xem như thiên cương trong tổ chức cao tầng mới không có có dung khí lung tung độc thủ hắn thật sự là không nghĩ tới vậy mà lại gặp được những này như thế ưa thích bổ náo người loại người này là kinh khủng nhất thường nhân cũng biết rõ một m ộ t hai chỉ là mấy vị này sát thủ liền phảng phất tại xác định và đánh giá trí thông minh lúc gặp được loại này đ ể m ụ liền bị này để làm khó một m ộ t hai làm sao có thể đơn giản như vậy nhất định có vấn đề tuyệt đối có vấn đề cuối cùng đ i ề n thành ba cuối cùng cho điểm xuống tới trí thông minh có chút vấn đề tần dương hoảng sợ nói lâm minh đây là cái gì thần thông có thể hay không dạy ta lâm p h à m liếc quan nói đây không phải là thần thông kia là thiên phú không dạy được đáng tiếc t ầ n dương rất bất đắc dĩ nội tâm rất đau đớn bá đạo như vậy thiên phú vì sao hắn chính là sẽ không hạng phi lo lắng nói lâm minh ta xem loại chuyện này giấu giếm không được bao lâu chờ bọn hắn sau khi trở về chỉ cần t ĩ n h tâm ngẫm lại liền có thể phát hiện vấn đề lâm phàm cười nói không có việc gì coi như phát hiện cũng sẽ không như thế nhanh mà lại một khi tại bọn hắn báo cáo nhân vật sau khi hoàn thành mới phát hiện lại có thể như thế nào bọn hắn cũng không dám nói ra hắn thậm chí đều đang nghĩ muốn hay không đánh vào đến nội bộ tổ chức thật trở thành trong lòng bọn họ nhận biết cao tầng ngẫm lại cũng cảm giác kích thích vô cùng đương nhiên loại này tình huống chính là ngẫm lại mà thôi chỗ nào thật có như thế dễ dàng ngẫm lại kia tổ chức sát thủ nội bộ xâm nghiêm người bình thường muốn lẫn vào đến bên trong căn bản là chuyện không thể nào lâm hình ta gặp ngươi trong mắt lóe ra hẹn bọn c h i quang có phải hay không nghĩ tới chuyện gì không ngại nói ra nhường nhóm chúng ta cũng vui vẻ vui lên thần dương tò mò hỏi lâm phạm nói không có gì chính là đang nghĩ nếu như đem cái này giả tạo biến thành sự thật kia chẳng phải không có bất kỳ vấn đề gì nhà tỉ như thật trở thành tổ chức sát thủ cao tầng tần dương bị lâm phạm ý nghĩ làm trợn mắt h ố t mồm ngây người hồi lâu mới chậm rãi nói thật sự là một cái to gan ý nghĩ lâm hình ta cảm giác nhóm chúng ta có thể thử một lần vạn nhất thật thành đâu nghĩ đến nếu thật là thành vậy tuyệt đối kích động liền ngày đều không biết do ở đâu lâm phạm nói được rồi thật đúng là nghĩ ra đây có lẽ nhóm chúng ta vừa tới đạt nơi đó liền bị người đánh thành bánh thịt tiếp xuống nhóm chúng ta cần phải trở về hồi đây tần dương kinh ngạc mà hỏi liên liên hạng phi cũng là rất nghi hoặc bọn hắn bây giờ bên ngoài đi dạo một vòng lớn gặp được không ít phiền thức cũng thu hoạch rất nhiều tốt đồ vật tổng thể tới nói bọn hắn là tiến bộ trải qua người khác cả một đời đều khó mà trải qua sự tình thu hoạch người khác nghĩ cũng không dám nghĩ cho bảo long xào lâm phạm vẫn nghĩ long xào trước đây bởi vì thực lực nguyên nhân còn có hay không tiện tay bà bối cảm giác đi vào đó là một con đường chết nhưng bây giờ tình huống không đồng dạng nói đến long xào liền để tần dương nghĩ đến ngày đó x ỉ n h ụ tức giận đến cắn răng nói kia địa phương vậy mà đem ta tiểu tiên tôn hố thê thảm như thế ta cũng sớm đã chờ không nổi trở về báo thủ lâm p h ạ m nhớ kỹ trong long xảo chân long thụ tăng thêm bọn hắn ba người bế quan có đoạn thời gian cũng không biết rõ nơi đó như thế nào trở về nhìn xem nói không chính xác có thu hoạch hạ huynh như hôm nay cương tổ chức sát thủ sự tình ngược lại là có thể thả một chút tại bọn hắn không có phát hiện nhóm chúng ta có vấn đề trước chi ít đều là an toàn bị tổ chức sát thủ để mắt tới quá mức phiền phức mặc danh kỳ diệu thời điểm liền có thần gia quỷ không có g i a hỏa xuất hiện ám sát ngươi ai có thể chịu nổi ừ n hạng phi gật đầu đúng là như thế có thể lừa gạt nhất thời liền nhất thời chỉ l à nào. Long xào. Trở về đến cựu điện. không khi Không thể nghĩ tới biến hóa lớn như thế, h Long đến điện. biến lớn giấu giếm biết tới tới Trở rõ có cựu c xào. về â n long thụ hiệu quả sát thực hiệu quả bất phản à m long o i Lâm phàm quan sát nơi đây tình huống tới không ít tiến sĩ hiển nhiên cũng nghĩ tại trong l o n g xào tìm tới b ả o bối tần dương nhìn thấy thương tâm kém chút nổi trận lôi đình nhảy lên một cái nộ truy đối phương đầu gối nghĩ hắn tiên tôn thế ra tiểu tiên tôn nguyên bản giàu có tiểu tử liền mẹ nó đi vào cái này địa phương bị chân long thụ đuổi theo chặn tất cả bà bối cũng bị đối phương cả không có nếu như không phải chạy nhanh cả người cũng có thể đưa tại bên trong lâm minh long s ả o có kinh biến hấp dẫn không ít tiên sĩ đến nhóm chúng ta nổi tiếng bên ngoài cần cẩn thận mới là tốt hạng phi nói rất mịt mờ nhưng ý tứ vẫn là rất rõ ràng chính là chúng ta bên ngoài chọc không ít đ ệ n h nhân nếu như bị người phát hiện trung pi là có chút phiền phức tân dương nói hạng h u n h người ý tứ không phải liền là nói lâm minh t r e o trọc hoa bảng tiên tử giữ lấy một mảnh thiên kiêu đối địch nhà liền những cái k i a ra hỏa nhóm chúng ta nhưng không có để vào mắt cái gì thiên kiêu không thiên kiêu đôi chúng ta tới nói vậy cũng là lật tay có thể d i ệ t tồn tại lời này bá đạo tần dương trải qua một loạt cố gắng thực lực của hắn đạt được tăng lên rất có một loại thánh binh nơi tay thiên hạ ta có lúc này có hai vị xa lạ t i ê n sĩ đi ngang qua nghe được tần dương lời nói này thật giống như gặp được kinh khủng đồ vật tránh né sát xa, xa hướng phía phương xa đánh tới không nghĩ tới vậy mà gặp được ba cái kẻ n g u đồ đần mới ra đời không biết trời cao đất rộng không có trải qua đánh đập không đem thiên kêu để vào mắt tương lai át gặp kiếp nạn tránh xa một chút tránh xa một chút tần dương nghe nói chỗ nào có thể chịu những người này chính là tại xem thường hắn a mẹ nó hắn hận không thể đem kia hai cái ra hỏa bắt được trước mặt chỉ vào bọn hắn cái mùi giống to các ngươi biết ta là ai không nói ra có thể bị hủ các ngươi thẹ ra quần tiên tôn thế ra dòng chính đệ tử tần gia t ầ n t i ể u tiên tôn nghe nói qua không lâm minh ngươi xem một chút hiện tại người như thế không có kiến thức bọn hắn vừa mới nói ai là đồ đần đâu tần h dương kém chút nhảy dựng lên truy bạo đầu của đối phương được rồi long s à o lại hấp dẫn một đợt người tới nhóm chúng ta nhanh đi tổ d ồ n g nội bộ nhìn xem chân long thụ còn ở đó hay không nếu như ở đây n lúc này long xảo cũng không yên tĩnh hẳn là có người phát hiện bí mật trong đó cho nên cũng an không chịu nổi dục vọng trong lòng điên cuồng tràn vào đến long x à o bên này phương xa có mấy đạo thân ảnh nhìn xuống long xảo bọn hắn không có tự tiện hành động mà là lẳng lặng chờ đợi phảng phất là đang chờ đợi ai trong lúc đó hư không có chút chấn động một tôn thân ảnh xuất hiện nhẹ nhàng dẫm trên không trùng dưới chân có tiên liên nở rộ một vị phật đạo cao tăng xuất hiện phật quang chiếu dọi thiên địa b ị phật quang bao phủ người cũng mặt lộ vẻ yên tĩnh chi s á c p h ả n phất trở về đến lúc ban đầu trong lồng ngực cung nên đại sư mấy vị đại hán cung kính nói bọn hắn dung mạo hưng lệ nhưng lúc này ở cao tăng trước mặt cũng rất bình thản bọn hắn đều đã bị vị này phật đạo cao tăng độ hóa trong lòng có phật đánh mất bản thân ý thức một lòng n h ệ p phật này đ ị a long tổ có chân long thụ cao tăng dò hỏi hắn một lần tình cờ gặp được mấy vị này tu sĩ về sau một câu cùng phật hữu duyên đem độ hóa theo bọn hắn nơi đó biết được trong lòng xảo có chân long thụ tin tức lập tức lòng có ý nghĩ chân long thụ chính là chân bảo có thể thai ngén chân long nếu như hắn đạt được chân long thụ có thể đem chân long thụ luyện chế thành diệu pháp long thụ như gặp chân long có thể đem nó hàng phục là bát bộ long thú đúng là là thiên đại cơ duyên chỉ là hắn cảm giác được có không ít cường giả khí tức xuất hiện ở chỗ này hiển nhiên đều là vì chân long thụ mà đến lần này cơ duyên rất có phiền thức nhưng bảo bồi có linh lý thuyết cùng phật hữu duyên không người có thể cả biến trong lòng xảo bọn hắn ba người nhanh chóng xuyên qua nơi đây cử a động quá nhiều nhưng bất kỳ một cái nào cử a động đều có thể kéo dài đến tổ rồng nội bộ đã từng lâm p h ạ m dự cảm không ổn quả quyết rút lui mà bây giờ hắn bá đạo trở về loại kia cảm giác nguy cơ không còn sót lại chút gì hạng phi quan sát chung quanh tình huống hắn muốn tìm đến long tiên nếu như vận khí tốt thật có thể đụng phải bà trăm năm mới có một lần l o n g tin vậy dĩ nhiên là hơn tốt hạ n huynh mắt của chúng ta g i i muốn thả mở điểm lâm phàm nhìn ra hạng phi đang suy nghĩ gì thật sự là thật không có, có tiền đồ long tiên kia là trước kia lui mà cầu lần đồ vật hiện tại nhóm chúng ta liền xem như long tinh đều chưa hẳn để vào mắt muốn tìm liền phải tìm tốt nhất cũng tỉ như chân long thủ còn tạm được hạng phi nói lâm huynh cái này gọi là không thể bỏ qua bất luận cái gì tốt đồ vật long tiên kỳ thật không tệ nếu như có thể gặp được nên ngắt lấy vẫn là phải hái số lượng nhất định long tiên vẫn là rất t r â n quý tần dương cười nói lâm huynh hạng huynh cái này gọi là cái gì nhỉ đó chính là rõ ràng có tốt nhất xem không vừa mắt cũng đều lớn chính là không cho người khác lưu một điểm tạm bã đột nhiên một đạo hàn mang ở trong đường hầm t r ợ t l ó a lên một cỗ kinh thiên kiếm ý đánh tới ẩm lâm phạm một quyền đem kiếm mang đánh nát ai đủ l âm h i ể m a tại lối đi này bên trong xuất thủ hắn không nghĩ tới lại có như thế hèn hạ ra hỏa thừa dịp bọn hắn nói chuyện rất sung sướng liền trực tiếp xuất thủ nếu là vừa mới hơi chút chủ quan điểm thật đúng là có thể bị hắn lừa tần dương thân là tiểu tiên tôn địa vị cao thượng gặp được loại này tình huống cũng là không thể nhịn mẹ nó mắt chó đuôi mù không thành cũng không nhìn một chút nhóm chúng ta là ai liền tùy ý xuất thủ có dũng khí đi ra cho ta xem ngươi làm sao xui xẻo rất nhanh một vị con g trưởng kiếm nam tử xuất hiện tại trước mặt bọn hắn dung mạo anh tuấn khí thế như kiếm đủ để phá vỡ vạn trượng thương k h u n g nơi đây không phải là các ngươi có khả năng tới không muốn chết liền cho ta l y khai thanh â m nam tử rất lạnh nhãn mang tựa như lợi kiếm hiện ra lanh quang nếu có người cùng hắn đối mặt chỉ sợ đều muốn lọt vào vạn kiếm chú tâm thần dương nói thương tâm kiếm doãn hạo đã biết rõ ta là ai kia hơn nên minh bạch lời ta nói chưa từng sẽ cải biến này đ i ệ lòng tổ các ngươi không thể vào bên trong doãn hạo nói trong lòng đã sớm muốn đem nơi đây chiếm hữu cho nên hắn tại đây l ợ i chỉ cần có người t i ề n đến liền một kiếm bổ tới nếu như đánh chết chỉ có thể nói thực lực đối phương không được chết đáng đ ờ i nếu như chưa chết còn có năng lực hoàng thủ vậy liền dọa lùi chương 454, t ố t mẹ nó âm h i ể m a ha ha ha thần dương cười lớn cũng kém chút ố m bụng đem nước mắt cho bật cười lâm hình ngươi kỳ thật không biết rõ thương tâm kiếm doãn hạo đó là thật tiện nghe nói hắn tu hành một tên cổ lao thần thông thương tâm gần chết bi thiên thương hạ kiếm cũng đừng coi là danh tự dài liền rất lợi hại môn này thần thông cần người tu luyện cảm thụ loại kia thương tâm gần chết thống khổ nhưng cái này ra hỏa cũng là nhân tài hoặc là nói không hổ là đầy đủ tiện hắn che giấu tung tích đến xa xôi vô tiên hai địa phương là một vị người bình thường ở nơi đó tìm kiếm bạn lữ cuối cùng đại hôn mà liền tại đại hôn chi ra lúc hắn lại vụng trộm tìm đến người khác nhờ người khác thay thế hắn động phòng mà hắn vụng trộm nhìn xem cuối cùng làm bộ rất thương tâm tại trong đình viện luyện kiếm thật đặc biệt mẹ chính là một nhân tài a tần dương đã từng thấy qua liếc mắt dón hạo người khác đã nói với hắn loại chuyện này mà hắn lần đầu tiên nghe nói thời điểm liền triệt để trận tròn mắt. Thế gian lại lớn lạ. lại loại Lâm triệt gian nói, thế gian chi lớn không thiếu cái lạ. Nghe nghe thổi tiêu kinh người, đối về trận tròn như nhân Không không không Từng nghe nghe hứng, lại không nghĩ rằng còn có loại này tình huống. Lâm Phạm kinh ngạc đến ngây người, nhìn về phía đối phương nhãn thần mắt. Thế thế vật. thể thế trợ để Phạm phía cũng có có có biết n không đồng do hắn dùng loại này biện pháp người tu hành rất ít vốn là không người biết đến thẳng đến có một ngày hắn uống tiên tiệu say m ề m cùng một vị bằng h ư u nói tới lại không nghĩ rằng người kia vậy mà tại bên ngoài lùng tung tuyên truyền mà vị kêu b ằ người hữu chết lâu đã từ lâu chết tại d kiếm của hắn. Chính hắn. là nhường hắn ai n h bạch, doãn g tiện hạo ngưng thần nhìn về phía tần dương biết những chuyện này người tuyệt đối không phải không có tiếng tăm gì nhất định phải là có đầy đủ thân phận tiếp xúc đến bọn hắn một loại kia người tần dương n h ư mày có chút không vui t ố t ngươi ngay cả ta là ai cũng không biết rõ tiên tôn đích hệ huyết mạch tần dương tần tiểu tiên tôn ngươi vậy mà đều không biết rõ thật sự là đáng chết tần dương doãn hạo kinh ngạc ngược lại là không nghĩ tới lại là tần dương sau đó khinh thường nói ừ nguyên lai là ngươi kia đứng tại bên cạnh ngươi hai người hẳn là nhục nhã hoa bảng tiên tử đưa tới thế gian tiên tiêu đều muốn thảo phạt ra hỏa không nghĩ tới các ngươi lại còn dám xuất hiện ở chỗ này ngay tại tần dương còn muốn nói nhiều cái gì thời điểm lâm phạm trực tiếp đánh gãy đừng lãng phí thời gian nhóm chúng ta ba người trực tiếp xuất thủ tranh thủ thời gian đến nội bộ nơi đây thông đạo quá nhiều khó tránh khỏi sẽ không có người nhanh hơn chúng ta tiến vào bên trong cũng đúng kém chút làm trễ mại đại sự tần dương nghĩ đến còn muốn đến bên trong tìm chân long t h ụ tính số sách nơi nào còn có công phu cùng bọn hắn mỏ mẫm m ú t tích lập tức ba người lập tức hướng phía doãn hạo đánh tới đến hay lắm để các ngươi nhìn xem thương tâm kiếm lợi hại doãn hạo cười lạnh liên tục kinh thiên động địa kiếm ý theo tự thân bộ phát đồng thời một cố đặc thù kiếm trận đem bọn hắn ba người bao trùm hắn tu luyện thần thông kiếm thuật kinh khủng cỡ nào liền xem như đại la kim tiên ở trước mặt cũng phải tán dương một tiếng t ố t tuấn tú kiếm thuật a các người ghê tởm a đừng đánh nữa cũng cho ta đừng đánh nữa hèn hạ vô s ỉ các ngươi cũng dám như thế đối ta đáng hận a hiu hiu hiu ba đạo thân ảnh nhanh chóng hướng phía nội bộ đánh tới về phần doãn hạo sớm đã bị lâm p h ạ m nuốt vào trại nuôi heo bên trong cái này heo con phẩm chất rất là không tệ tuy nói có chút đặc thù yêu thích nhưng có đặc thù yêu thích heo có tốt có thể buộc phát ra không đồng dạng hào quang n g ánh theo bọn hắn cách nội bộ càng ngày càng gần lúc bọn hắn thả chầm bước chân ẩn nấp tự thân khí tức để phòng đánh cỏ động rán lâm phàm cảm giác có chút không thích hợp cũng không phải có cái gì nguy hiểm mà là hết thể cũng quá an tĩnh an tĩnh có chút dọa người rất nhanh bọn hắn ba người nằm dạp trên mặt đất lặng lẽ nhìn xem trong động tình huống chân long thụ vẫn còn đều đi qua d à i như vậy thời gian lại còn không có ly khai thần dương nhỏ giọng nói lúc này chân long thụ sinh trưởng trong động ở giữa vị trí nhánh diệp tán phát ra h à o quang áo ánh đồng thời có cỗ tiên bảo khí tức phát ra yên tĩnh cũng không biết rõ đang làm gì lâm minh t r â n long thụ là ở chỗ này thừa dịp vẫn chưa có người nào tiến đến nhóm chúng ta trực tiếp tế ra thánh binh đem hắn đánh cho tàn phế tần dương tức tức muốn thử đều có chút không kịp chờ đợi đây là tốt nhất thời khắc ca ba người chúng ta người đều người mang thánh binh t r â n long thụ có bao lớn bản sự có thể ngăn cản đừng nóng vội lâm phàm ngăn cản tần dương ý nghĩ mà là nhỏ giọng nói có chút vấn đề t r â n long thụ là kỳ chân mà bây giờ cái này kỳ chân trắng trận sinh trưởng ở nơi đó đều đi qua giải như vậy thời gian còn không có chạy ngươi nói có thể hay không chính là cố ý dẫn dụ người khác mắc câu h ẳ n là sẽ không đi thần dương có chút không tin chân long thụ âm hiểm như thế sao nhưng nghĩ tới đã từng chân long thụ đem hắn đánh thê thảm như thế hắn cảm giác rất có thể à đều có thể chủ động ly khai nơi đây nhưng không có ly khai có thể nói rõ cái gì tuyệt đối có vấn đề nếu không sẽ không như vậy lâm phạm nói có cái gì sẽ không đừng tưởng rằng nhóm chúng ta người liền âm hiểm những này kỳ chân có thể theo thành hình sống đến bây giờ còn không có bị người đ ạ t được đủ để chứng minh tuyệt không phải xem trước một chút tình huống xem chừng chạy đến vạn n i ê n thuyền tuyệt đối sẽ không có lỗi cũng không lâu lắm Đối động diện cửa động có âm theo a Phía trước, chân long ngay phía ta may ta kia ta Ha ha ha, không biết rõ nơi đây có hay ao, ta A. n chuyển đến. chân long không nghĩ nơi như chân nhóm chúng không mắn chúng bằng không những cường đến, liền không nhóm chúng chuyện không nơi không chân long、ao. nếu như có, vậy bọn ta cũng có thể thành tiểu tiên tôn h thụ thế thể trước, trước, có có có có, tiểu đây vậy đây vậy đủ đợi biết biết tới tới t rõ, rõ sớm, bảo, giả gì. ở có mà trong lúc nói chuyện với nhau có thể biết được có hai vị t i ê n sĩ đến mà lại bọn hắn đều là có mơ ước t i ê n sĩ ai không muốn trở thành tiên tôn trở thành tiên tôn liền có thể độc bộ t i ê n giới tấn dương mắt không chấp nhìn xem hắn cũng sớm đã làm tốt dự định chỉ cần hai vị kia t i ê n sĩ không tổn thương chút nào cướp được chân long thụ hắn tuyệt đối phải đầu tiên thời gian tế ra thánh binh đem hai người làm nắm sớp theo trong tay bọn họ cướp đoạt chân long thụ rất nhanh hai vị t i ê n sĩ xuất hiện trên người bọn họ khí tức không yếu có tiên đạo pháp tác gia chỉ tự thân hiển nhiên là tiến vào lòng xảo bọn hắn cũng rất lo lắng bị tập kích bởi vậy trực tiếp làm tốt chuẩn bị xem đó chính là chân long thụ một vị t i ê n sĩ hưng phần nói hắn đã thấy chân long thụ hào quang diệu nhân ký chân khí chất đặc biệt xuất chúng cẩn thận một chút chân long thụ thân là kỳ chân hiệu quả không biết sợ là gặp nguy hiểm nguy hiểm lại có làm sao cẩn thận một chút liền tốt thừa dịp vẫn chưa có người nào t i ế n đến nhóm chúng ta nhanh lên đem chân long thụ mang đi nhường những cái k i a kẻ đến sau ăn cái dám đi bọn hắn rất có ý nghĩ chỉ bóp tiên quyết ra chỉ tự thân tiên đạo pháp tắc sen lẫn thành lưới lớn bao trùm đỉnh đầu cẩn thận nghiêm túc từng bước một hướng phía chân long thụ đi đến theo tới gần trong bọn họ tâm có chút lên tia gợn sóng một chút cũng không bình tĩnh dù sao đối mặt chính là chân long thụ bực này kỳ chân mà không phải đồ vật khác chỉ là một đường thông suốt cũng không có bất cứ phiền phức gì cái này khiến bọn hắn hơi có chút thư giãn có lẽ thật không có nguy hiểm nói không chính xác lâm hình nhóm chúng ta không sai biệt lắm nên ra tay đi nếu như bị bọn hắn đạt được chạy mất liền thật thua thiệt lớn thần dương gấp hắn cùng chân long thụ có thủ không đội trời c h u n g lâm phạm trong lòng nghi ngờ vô cùng thật không có vấn đề sao tại chờ một cái lúc này bọn hắn đã đi tới chân long thụ trước mặt trong đó một vị t i ê n sĩ rỗi xuất thủ nhẹ nhàng chạm đến lấy chân long thụ lá cây lập tức toàn thân r u lên kinh hỉ nói dễ chịu thật sự là dễ chịu không hổ liền cũng h vào pháp pháp đã từng tần dương chỗ tang nộ chân long thụ thân cảnh đem hai vị tiến sĩ đâm xuyên trong trước mắt liền đem hai người hấp thu thành thây khô sau đó thân cảnh rất là thuần thục tại mặt đất đào ra hô to đem thây khô vùi lớp hủy thi di tích liền phảng phất nơi đây sự tình gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng cái này lâm phảng bọn người liếc mắt nhìn nhau tần dương càng là kinh ngạc nói ông trời ơ i chân long thụ cũng quá âm hiểm đi nhiều đối phương b u n g l ò n g cảnh giác tại bọn hắn đến gần thời điểm trong nháy mắt xuất thủ cuối cùng còn vùi lấp thi thể kẻ đến sau xâm nhập đến nơi đây làm sao lại phát hiện nơi đây tình huống tuyệt đối sẽ mắc câu có lẽ tại bọn hắn đến trước đó liền đã t r ô n giấu không biết bao nhiêu người tần dương biết rõ chân long thụ kinh khủng hắn là hiện nay duy nhất có thể theo chân long thụ trong tay còn sống sót mà đại giới chính lâm à tiên bảo hết, trực tiếp bào bị hao phá hư. l phạm nói theo lý thuyết chân long thụ có thể thai n é n chân long nhưng bây giờ thủ đoạn này có chút tàn nhẫn vẫn là chân long sao hạng phi nói không phải là tạ vật ký túc không quá rõ ràng lâm phạm nghĩ phải biết cụ thể tình huống nhất định phải chạm đến chân long thụ hiện tại chúng ta nên làm cái gì t â n dương hỏi xem hiện nay tình huống muốn vô hại ngắt lấy chân long thụ khả năng thật sự là quá thấp lâm phạm nói được rồi hỏng đều đã không trọng yếu chỉ có thể có thể được đến là được đợi lát nữa nhóm chúng ta làm bộ tới gần chờ đến nhất định cự ly về sau các ngươi liền nghe ta chỉ thị trực tiếp dùng thánh binh chém hắn dù là đánh gãy đánh ngức chỉ cần đạt được liền tốt tốt ta ưa thích ta đã sớm muốn báo thủ tần dương đã sớm tức tức muốn thử có chút chờ không nổi vừa nghĩ tới trước đây nhận khuất đủ, hắn cũng cảm giác khó chịu đ ư ờ n g đương tiểu tiên tôn lại bị một gốc liền người đều không phải đồ chơi đuổi theo đánh nói ra cũng không muốn sống lâm phạm nói tỉnh táo muốn biểu hiện rất bình thường đừng để chân long thụ phát hiện nhóm chúng ta có vấn đề ta hoài nghi sự thông minh của hắn không thể so với ngươi thấp lâm vinh không phải ngươi mà là nhóm chúng ta cái này ngàn vạn không thể sai lầm tần dương nói hắn liền biết rõ lâm minh lại bắt hắn mở đánh nhất định phải đem chuyện này nói thanh thanh bạch bạch đó mới là trọng yếu nhất lâm phàm liếc mắt nhìn tần dương không nghĩ tới cái này tiểu tử vậy mà phát hiện vấn đề nói tại đầu óc không tính đ ầ n a chương bốn trăm năm mươi lăm các ngươi có thể biết rõ ta là ai chân long thụ phát ra hả quang kia là r ụ hoặc quan mang thế nhân cũng biết rõ chân long thụ là kỳ chân ai cũng muốn được mà khi chân long thụ lộ vẻ không có tính nguy hiểm lúc t r i để đem tất cả mọi người lừa bịp đi qua ý tứ phảng phất rất là rõ ràng kỳ chân liền xuất hiện tại trước mặt hơn nữa còn không có bất kỳ nguy hiểm nào có gì đáng sợ hoa chân long thụ nhóm chúng ta phát tần dương hoảng sợ nói dựa theo lâm huynh ý tứ đó chính là đến biểu hiện rất hưng phấn mới được nếu không cho người cảm giác không phải liền là quá giả nha lâm phạm bất đắc dĩ tần dương cái này ra hỏa là thật quá ra coi như để ngươi biểu hiện rất bình thường nhưng cũng không muốn khoa trương như vậy chứ nhưng suy nghĩ kỹ một chút giống như cũng không thành vấn đề lúc trước hai vị kia so tần dương còn muốn khoa trương điểm chỉ là đột nhiên hưu Chân một tiếng. lâm o phong n quang mang lập tức đại biến, mà là biến thành huyết sắc phong mang, g Thụ tức huyết t h lấp lóe lập là mà sắc đại n cảnh ở rộng n tự hinh ê tiếng xé gió xé c u n đến, t cái này mẹ nó cái gì tình huống chân long thụ còn chọn người hay sao tần dương kinh hô hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng tốt diễn một cuộc kịch nhưng ai có thể nghĩ đến chân long thụ lại không cho mặt m ũ i lâm phạm nhữ mày đột nhiên đốn ngộ hỏng bét quên một việc ngươi trước kia cùng chân long thụ giao thủ qua hắn còn nhớ rõ ngươi biết rõ ngươi rõ ràng hắn tình huống cho nên sớm ra tay đừng quản nhiều như vậy dùng thánh binh chào hỏi hắn không tin hắn một gốc nho nhỏ chân long thụ còn có thể p h ả n thiên khi vận tổ ba người trí tuệ cuối cùng rồi sẽ có chút sai lầm bất cứ chuyện gì đều nghĩ đến duy chỉ có đem chuyện sự tình này làm quên đi cũng tốt nhìn ta như thế nào chơi hắn tần dương hô to sau đó tế ra thánh binh hướng phía chân long thụ đánh tới hạng phi cầm trong tay thánh binh trường thường đột nhiên một kích v ù n g đi uy thế kinh người thư không vỡ tan hắn đ u ô i thánh binh trưởng k h ô n g đ ư ợ cao c đơn giản như vậy một kích liền xem như thái tiên cảnh cường giả đều phải ôm hận mà chết đại la kim tiến tới sợ l ạ đều muốn phí nhiều tay chân về phần có thể hay không sống liền phải xem đại la kim tiên có đủ hay không cưng r á n lúc này lâm phàng cũng không có nương tay chân long thụ tình thế bắt buộc dù ai cũng không cách nào ngăn cản trấn thế đỉnh hán tế ra t h á n h binh đem đỉnh bao phủ chân long thụ trên không một đạo đạo quang màn như thác nước rơi xuống mê ngông chi uy có thể chấn áp t h i ê t niệm độ ma kinh văn ngay sau đó hán thi triển t h ầ n thông thiên đạo kinh văn quấn quanh c h â n thế đỉnh cả hai phối hợp uy năng càng là kinh người có tiếng kêu thảm thiết chuyển đến thanh âm là theo chân long thụ bên trong truyền ra ngoài long thụ có linh n hạng ậ n d này thế công, chỗ nào có thể đơn giản như vậy ngăn cản, chỉ có thể kêu thảm không ngừng. Hạng vậy thế thể thể thảm chỗ chỉ có có kêu phi cầm trong tay thánh binh trường thương trực tiếp đem đánh tới thân cảnh c h ặ t đức đồng thời thánh binh chi lực quét sạch mà đi tại chân long thụ bản thể trên lưu lại một vết thương chỉ là chân long thụ có chút năng lực có chân long chi lực hiện hiện bằng không mà nói một thương này sợ là muốn đem chân long thụ bản thể đánh xuyên có lưu ba điểm lực đừng đánh phế đi lâm phàm nhắc nhở bọn hắn ba người cộng đồng xuất thủ mà lại sử dụng đều là thánh binh chân long thụ đầu có thể có bao nhiêu sát khả năng ngăn cản được được h ạ phi ứng tiếng nói hắn cùng chân long thụ ở giữa không có bao nhiêu cựu hận sau một kích liền đã thăm dò ra chân long thụ sâu cạn đối mặt thánh binh vẫn là hội thụ trọng thương thần dương đối chân long thụ hận t ấ u xương liệu ba điểm lực không có chuyện này hắn hiện tại hận không thể đem chân long thụ cho t h i thể nhưng nghĩ đến t h i thể liền không có cách nào phát huy ra chân long thụ giá trị ngẫm lại cũng là bất đắc dĩ chỉ có thể hơi điểm nhẹ lúc này chỉ cần lâm p h ả m cùng hạng phi lưu thủ liền tốt thần dương ngược lại là không có vấn đề quá lớn qua hồi lâu chân long thụ quang mang càng ngày càng ả đạm không có lúc trước như vậy sáng tỏ chân ấ n l m Phạm gầm thét một thét t i ế g bắt long ấ y cơ hội, trực tiếp đem chấn chân lơ hội, thế đỉnh lơ lửng phía tiếp trên đem lửng l thụ năng g quang mang xuống, long gặp long cùng ngón đồng long à dài. n vạn chân chân nhỏ, nhỏ đến dặn Chân n sau thu cuối thu tay rủ Tốt. áp cái chế chỉ có thụ, thụ thụ đó lực hoàn toàn chính xác không yếu đương nhiên nếu như lâm phàm bọn người toàn lực thi triển thánh binh chân long thụ tuyệt đối sẽ bị đánh náo l u y n coi như kỳ chân lại có thể như thế nào tại thánh binh trước mặt vẫn không có bất kỳ kháng cự nào năng lực ha ha ha người cái này nhỏ cây giống làm sao không lợi hại lần trước không phải rất hôm sao d á m đối ta tiểu tiên tôn động thủ hối hận đi tần dương ngồi s ổ m ở chân long thụ trước mặt mở miệng đục nhã m ắ g rất là thoải mái trong lòng ngụm kia ác khí rốt cục không có sảng khoái vô cùng lâm phàm đem chân long thụ cầm ở trong tay huyết long thụ mỗi một vị chân long con non phủ xuống thời giờ đều sẽ bị chân long cường giả tiêu trừ thể nội máu đen dần giả tụ tập cùng một chỗ hình thành huyết long thụ có thể dựng rục ra huyết long hung tàn n a n g ngược có thể hủy thiên diệt điện đi chú phục dụng huyết long thụ có tỷ lệ thu hoạch được chân long sơ tổ huyết mạch nhưng có cực lớn tỷ lệ sẽ làm huyết long phá thể mà ra đây không phải chân long thụ a lâm phạm nói tần dương kinh ngạc nói không có khả năng cái này cùng chân long thụ dáng dấp như lúc làm sao lại không phải liên liên hạng phi đều là như thế tuy nói chưa từng gặp qua chân chính chân long thụ nhưng trong cổ tịch lại có ghi chép chân long thụ đặc tính cùng bộ dáng lâm phạm nói cái này xác thực không phải chân long thụ mà là huyết long thụ huyết long thụ đây là thứ độ gì tần dương một mặt mậm ức rất là mậm thần hắn có thể nói chưa từng nghe qua loại này kỳ chân n h a nghĩ hắn thế nhưng là tiểu tiên tôn làm sao lại có hắn cũng không biết đến kỳ chân hạng phi chầm tư phảng phất là đang nhớ lại thì thầm huyết long thụ huyết long thụ đột nhiên hạng phi ngưng trọng nói lâm minh nếu như đây là huyết long thụ nhóm chúng ta đến nghĩ biện pháp đem hủy đi t h ự c không dám d i ấ u dếm ta đã từng nhập qua một chỗ chân long xào huyệt ở bên trong nhìn qua một bản cổ tịch huyết long thụ từng tại cổ lao thời kỳ xuất hiện qua một lần mà chính là một lần kia kém chút đem chân long nhất tộc hủy diện thần dương cả kinh nói như thế kinh bạo ta vậy mà không biết rõ ta cũng là tại chân long xào huyệt ngẫu nhiên nhìn thấy vứt bỏ cổ tịch có lẽ là bị chân long nhất tộc á p chế xuống dù sao đây là lịch sử đen tối cũng không phải là cái gì đáng đến t r u y ề n thừa sự tình hạng phi nói lâm phạm biết rõ hạng phi nói đều là thật phụ trợ nhỏ đánh dấu r a hung tàn có thể hủy thiên diệt điệp tẩy trắng yếu ba điểm hắc hóa mạnh gấp ba chân long máu đen ngưng tụ thành chính là vứt bỏ chi huyết ngưng tụ thành huyết long thụ hóa thành huyết long khủng bố như thế cũng đúng là bình thường sự tình hủy đi có chút đáng tiếc mà lại nếu như phục dụng huyết long thụ có tỷ lệ thu hoạch được chân long sơ tổ huyết mạch lâm phạm nói tần dương cùng hạng phi ngay nói chừng trong mắt phạm phất kinh ngạc đ ế ngây người giống như sơ tổ huyết mạch hai người chăm miệng một lời mà hỏi lâm phạm gặp hai người mắt lộ vẻ kinh ngạc nghi ngờ nói thế nào tấn dương nói lâm minh n g ư ơ i biết rõ sơ tổ huyết mạch đại biểu cho cái gì sao kia thế nhưng là tiên giới hôn độn thời kỳ chân long tiên tổ thai ngén mà ra huyết mạch cực cao mà bây giờ chân long có thể có tiên tổ huyết mạch một phần trăm liền rất là khó lường một khi có thể được đến sơ tổ huyết mạch vậy chẳng phải là mướn tự tiên tiên giới hôn độn thời kỳ cố sự có rất nhiều nhưng đại đa số đều là dùng để làm cố sự nghe nghe nói về sau đều sẽ kinh hô một tiếng hoa thì ra là thế lợi hại a lâm phạm nói nhưng cũng có rất lớn khả năng nhường huyết long phá thể mà ra nếu không cho ngươi một lần cơ hội phục d ụ n g một cái thần dương trong nháy mắt một điểm ý nghĩ cũng không có đừng ta cũng không có ý tưởng này huyết long à, mặc dù không có gặp qua nhưng hạng huynh nói qua liền liền chân long nhất tộc cũng kem chút bị huyết long diệt đi e là cho dù là tiền tôn tới đều chưa hẳn có thể chấn áp hạng phi nói là thật là giả đều chỉ là tiền nhân viết cụ thể tình huống như thế nào ai có thể biết rõ mà liền tại lúc này thông đạo có âm thanh truyền đến rất nhanh Các nơi thông đạo cũng có nơi thông người tràn vào tiền đến, bọn hắn đạo vào lúc ầ đầu n tiên liền thấy bị lâm phạm trộm trong tay huyết long、thụ. Chân long thụ bị bọn hắn lấy được, huyết thấy trộm tay thụ. thụ lâm lấy phạm h bị bị c n g ta tới h h ế Tiểu bối, đem c â này long Lúc giao n thụ ra. xuất hiện t i ê n sĩ nhìn thấy ba vị tiểu bối đạt được chân long thụ lập tức đỏ mắt như thế kỳ chân lại bị ba vị tiểu bối đạt được há có thể dung nhẫn chỉ là hiện tại chung quanh đều là t i ê n sĩ bọn hắn như thế nào điểm những này tạm thời cũng không trọng yếu mà là nhường bọn hắn ba người giao ra cuối cùng ai có thể đạt được vậy dĩ nhiên chính là của người đó lâm phàm đem huyết long thụ thu lại có chút bất đắc gì nói vì sao mỗi lần vật tới tay về sau liền sẽ có người ra bất đắc gì à tần dương thần sắc ngạo nghễ nhãn thần sắc bén tức giận nói làm cản các ngươi có biết ta là ai theo thói quen trang bức tràng diện xuất hiện tần dương sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội ai hắn là ai không biết rõ quản hắn là ai coi như thiên vương lão tử tới cũng đừng nghĩ mang theo chân long t h ụ ly khai nơi đây không có sai tần dương tự nhận là tiểu tiên tôn thân phận hẳn là mọi người đều biết nhưng bây giờ cái này tình huống lại làm cho hắn có chút khó chịu có ý tứ gì cũng mẹ nó mắt ngủ không thành ngay cả ta là ai cũng không biết không lâm p h ạ m cùng hạng phi nhìn nhau cười một tiếng tại ngươi trang bức thời điểm nhóm chúng ta lẳng lặng chờ đợi làm ngươi trang bức thất bại thời điểm hai người chúng ta vì ngươi mà cười nhưng cứ yên tâm đi tuyệt đối không phải chế dây ư c làm càn tần dương tức giận nói t r ợ to mắt chó của các ngươi xem rõ ràng ta là tiên tôn thế g i a dòng chính đệ tử tần dương người xưng tiểu tiên tôn các ngươi những n à y ra hỏa can đảm dám đối với ta đậu thủ ta nghĩ các ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa đi xâm nhập đến trong long xảo tiên sĩ nhóm bị tần dương một tiếng này g ầ m thét kinh hãi toàn thân run lên thật đừng nói tần dương kiệt ngạo bất tuần bộ dáng hoàn toàn chính xác đem những n à y tiên sĩ cho kinh trụ lâm h i n h hạ h i n h chúng ta đi ta ngược lại muốn xem xem cái nào to gan lớn mật có dũng khí đối ta đọc thủ tiên tôn thế gia đệ tử cũng dám gây có bao lớn hậu t r ư ở n g vì người chỗ dựa chúng ta đi tần dương cất bước hướng phía phía trước đi đến giữa đường qua một vị nhìn chằm chằm hắn tiên sĩ lúc hắn ở trên cao nhìn xuống dùng cực kỳ bá đạo nhãn thần nhìn chăm chú đối phương người có dũng khí vị tiêu tiên sĩ bị tần dương khí chàng đẻ ở chậm rãi cúi đầu không dám ngôn ngữ h ừ không dám còn ngăn cản đường đi cũng tránh ra cho ta tần dương mặt ngoài rất bá đạo nhưng nội tâm có chút hoảng thời khắc chuẩn bị kỹ càng động thủ chuẩn bị chỉ cần bọn hắn có dung khí loạt động tuyệt đối vào đầu m ộ t kích hạng phi nhỏ giọng nói lâm h i n h chúng ta tần h i n h có chút năng lực a lâm phạm nói hoàn toàn chính xác ra thế cũng là thực lực một bộ phận bởi vì tần dương quá bá đạo bọn hắn ba người thật đúng là theo trong l o n g s à o đi ra ngoài chỉ là bên ngoài chương bốn bá đạo chu tâm tần dương nhìn thấy phía ngoài tình huống kém chút lệ rơi lầy mặt có xung động muốn khóc đây là lão ngây thơ không muốn cho hắn h o à n mỹ trang bức cơ hội à. trong lòng xảo tiên sĩ cũng bị hắn chấn trụ không ai dám cản đường nhưng nhìn bên ngoài bọn này nhìn c h ầ m c h ầ m ra hỏa hắn cảm giác có chút khó là các ngươi chiến vương chung quanh vây quanh một đám tiên h tiêu mà khi hắn nhìn thấy lâm phàm bọn người từ bên trong r a lúc đột nhiên mở mắt kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt lâm phàm thần dương còn có ngươi hạng phi hắn mãi mãi cũng không cách nào quên trước đây tình huống với hắn mà nói chính là một loại sỉ đục tần ừ n phẫn nộ nhãn g đôi h t theo từ phía p bốn dương tám h nhìn g u y xem lâm phàm nhãn thần ý tứ rất rõ ràng ca hiện tại cái này tình huống ngài nói ta có thể c h ấ n trụ sao nhưng là đối tần dương tới nói nhân sinh đến có chút mộng tưởng không có mơ ước tiểu tiên tôn cái kia còn có thể là tiểu tiên tôn sao ha ha ha ta nói là ai nguyên lai là ngươi à lần trước bị đánh thê thảm như vậy còn không có một điểm trí nhớ sao mà lại nếu như ta không có nhớ lầm ngươi thế nhưng là chạy so với ai khác đều nhanh hẳn là ngươi chiến vương mấy tháng qua lại có cái gì cơ duyên bản thân cho rằng có thể bành trướng liền dám ở ta tần tiểu tiên tôn trước mặt như thế hoành hành vô kỵ rồi tần dương đích thật là bành trướng có được thánh binh s a hắn liền đã không phải đã từng hắn tục xương triệt để đứng lên dù là đã từng chiến vương có thể chỉ vào hắn cái m ũ i nhục nhã hắn nhưng bây giờ hết thảy đều sẽ trở thành quá khứ thức chiến vương sắc mặt tâm trầm tức giận nói tần dương người đúng như này làm càn hay sao chiến vương minh mấy tháng không thấy t i n h t ỉ n h vì sao còn táo bạo như vậy hảo hảo nói chuyện phiếm được không lâm phạm vừa cười vừa nói chiến vương đối lâm phạm vẫn tương đối cảnh giác người này quá mức kinh khủng đã từng giao thủ ký ức vẫn còn mới mẻ nhưng bây giờ hắn chưa chắc sẽ đem lâm phạm để ở trong lòng trải qua mấy tháng tới khổ tu hắn tự nhận là tăng lên rất lớn một khi đấu hiệu chết vào tay hay còn chưa hẳn nói rõ ràng ồ không nghĩ tới tả huynh cũng tới lần trước để ngươi may mắn đào thoát không thể không nói tả huynh đào mệnh tri năng thế gian ít có có thể cùng thất cùng ít càng thêm í ta t lâm phàm cười nói nghe tựa như là tại tán dương người khác thế nhưng là chẳng biết tại sao tả tiên nghe vào trong thai lộ vẻ phá lệ trói thai lúc này lúc trước tại trong long xào t i ê n sĩ đều đi ra các vị chân long thụ tại trên người bọn họ tuyệt đối đừng nhường bọn hắn chạy có người mở miệng hô hẳn là tần dương hành vi quá bá đạo gây nên một chút tiến sĩ bất mãn hô lên lời này t i ê n sĩ ẩn nấp trong đám người không ai biết do hắn là ai đối với bọn hắn tới nói những này đã không trọng yếu bên ngoài rất nhiều thiền kiêu cũng tại tần h dương thân phận bọn họ đích sắc không thể trêu vào nhưng nhiều như vậy thiền n tiêu còn có thể không thể trêu vào tần h dương sao đánh đánh trong chốc lát vô số đạo ánh mắt khóa chặt lâm phàng bọn người chiến vương thân thể cường tráng có cố kinh người áp bách tràn ngập tại chu vi tiên đế bảo khố cơ duyên vốn nên là bọn hắn cuối cùng lại cho người ta làm áo cưới việc này tự nhiên không thể chịu đựng lâm phàm đem chân long thụ giao ra như thế kỳ chân há lại các ngươi có khả năng chiếm hữu chiến vương phẫn nộ quát lâm phạm nói các vị đó cũng không phải chân long thụ mà là h u n g v ậ t giao cho các vị chính là hại các vị tính mệnh à. đánh giám chiến vương âm thanh lạnh lùng nói các vị đạo h i ế u đối phương đạt được kỳ chân rõ ràng chính là không muốn giao ra mà lại các ngươi khả năng còn nhớ rõ mấy tháng trước phát sinh sự t ì n h người này đùa dỡn hoa bảng tiên tử đã sớm gây nên tiên giới phẫn nộ không tìm cái chỗ trốn bắt đầu ngược lại đến nơi đây làm càn đơn giản chính là muốn chết quả nhiên đã có không ít tiến sĩ nhớ lại đã từng phát sinh sự tỉnh giao chỉ tiên tử bị người chiếm đại tiện nghi cái này đã sớm mọi người đều biết vô số tiên tiêu mài đao x o è n xoẹn đã sớm muốn đem bọn hắn chém thành muôn mảnh cao quý như nữ thần tiên tử há lại ngươi có thể n h ú n g chạm chặt tay đều là nhẹ l h ê t ầ m a người này chính là chiếm tiên tử tiện nghi người nghĩ đến loại chuyện này lòng ta liền rất đau hừ hôm nay tới tiên tiêu cỡ nào nhiều lắm bọn hắn chạy không được đông đảo t i ê n sĩ、si、đối lâm phàm phẫn nộ đại đa số đến từ hâm mộ vì sao không phải bọn hắn gây nên tốt như vậy sự tình vậy mà phát sinh trên người, người khác đơn giản không dám tưởng tượng tần dương không thể nhịn được nữa nói chiến vương ngươi quên tại tiên đế trong bà khố liệt hoàng tiên đế nói như thế nào ngươi sao ngươi chính là gia vẽ đạo mạo hạ người bị h ộ i đối lạc tiên tử có ý nghĩ xấu các vị các ngươi nghe ta nói trước đây nhóm chúng ta nhập liệt hoàng tiên đế đậu phụ tiên đế tàn hồn xuất hiện đem chiến vương xem thấu nói hắn t ầ n dương lời còn chưa nói hết liền bị chiến vương đánh gãy ngươi có dũng khí ăn nói linh tinh có tin ta hay không đưa ngươi trấn áp nơi đây chiến vương tức giận nói hắn đã từng liền áp chế tần dương không dám nói nhảm bây giờ tần dương lại có dũng khí nhảy đến trên đầu của hắn dương a i chỗ nào còn có thể dễ dàng tha thứ tần dương khinh thường nói c h â n áp ta chỉ bằng ngươi cái này nốc đại cá tử có bản lĩnh gì chung b u a n h một chút t i ê n sĩ kinh hãi vô cùng theo bọn hắn biết tần dương rất là e ngại chiến vương lại bây giờ chỉ vào chiến vương cái mũi nội phun trong thời gian này đến cùng trải qua cái gì hắn vậy mà như thế gần lớn đây là ăn hùng tâm báo t ử đàm a ngươi nói cái gì có d ũ n g khí lặp lại lần nữa chiến vương thẹn quá hóa giận tần dương ngay trước như thế mặt của mọi người mảy may không nể mặt hắn nhường hắn mặt mũi quét rác thân là đỉnh tiêm thiên kiều hắn uy nghiêm không thể xâm phạm tần dương âm thanh lạnh lùng nói lệ mề trầm trạng cái gì gọi là lặp lại lần nữa có gan liền đánh một trận ai với ngươi không có việc gì ở chỗ này miệng pháo đánh dám nhớ ngươi chiến vương cũng coi là cái nhân vật liền hỏi ngươi có dám hay không đi xôn s a o đám người nhỏ giọng trò chuyện với nhau ông trời ơi tần dương đây là nghịch thiên a vẫn là nói bọn hắn lỗ thai nghe lầm vậy mà trực tiếp khiêu khích chiến vương muốn cùng chiến vương làm một cuộc nhớ kỹ trước kia tần dương nhìn thấy chiến vương thời điểm đều là không đ ú n nào dám có tâm tư như vậy lâm phạm vui mừng nói hạ huynh thần dương là thật đứng lên hạng phi đồng ý nói đúng là như thế bây giờ tần huynh người mang thánh binh tu vi càng là đạt tới kim tiên chiến vương tuy mạnh nhưng chưa chắc là tần huynh đối thủ ở đâu là chưa hẳn mà là khẳng định cũng không nhìn một chút bọn hắn đoạn này thời gian bế quan luyện hóa thánh binh thụ bao l a tội Tốt, tốt. đã ngươi m u ố n chết vậy liền thành toàn ngươi chiến vương giận dữ đấu chiến tiên thể là cực mạnh tiên thể hào quang dị sắc một cô đấu t i ê n đấu uy thế trợn b ộ c phát ra chung q u n h tiến sĩ chấn kinh nội bộ thật là khủng khiếp khí t ứ ca đây chính là đấu chiến tiên thể uy năng sao cổ lão mà kinh khủng tiên thể đã từng có tiên tôn có được như thế tiên thể quét ngang bát hoang không người có thể địch hắn chiến vương là có tiên tôn thiên tư thiên tiêu bọn hắn đối có được đặc thù tiên thể thiên tiêu có chút hâm mộ phổ thông tiên sĩ coi như cùng chiến vương cùng một loại cảnh giới nhưng nếu là giao thủ tất nhiên sẽ bị đánh cực kỳ t h ế thảm tần dương trong lòng hoàn toàn chính xác có chút khẩn trường đây là hắn lần thứ nhất cùng chiến vương giao thủ hơn nữa còn là hắn chủ động nhưng vì bảo vệ tự thân tiểu tiên tôn uy nghiêm trận chiến này nhất định phải đánh hơn nữa còn nhất định phải đem chiến vương chấn áp Đến, đạo đem tiếng, tiếp chiến ngươi. Tần Dương nộ một tiếng, dưới chân tiên đạo pháp tắc lan tràn, một cỗ pháp lực phong vương trả một tắc một phát, trực lẽ lại lực bạo dưới sợ ao bao trùm. cỗ bục pháp pháp ẩm chiến vương hai mắt phú lửa đỉnh đầu hiện hiện một tôn kinh khủng hư ảnh uy thế kinh người trực tiếp chính là thiết quyền truy đến vô luận như thế nào đều muốn đem tần dương đập chết không tệ không tệ có chút năng lực chiến vương ngươi tu vi có chỗ tiến bộ a nhưng cùng ta ở giữa t r ê n lệnh còn có chút lớn tần dương miệng pháo vương giả trèo trống cũng không phải chỉ là hư danh đáng chết khai thiên tích địa chiến vương nổi giận gầm lên một tiếng song quyền huy động quyền thượng hiện ra q u a n huy hắn ngay tại thi triển một môn cực kỳ cao tâm h tiên đạo quyền pháp ẩn chứa quyền đạo cực hạn chi lực chung quanh tiên sĩ n h ư ợ n bộ thật mạnh quyền ý bọn hắn đứng tại chiến vương bên người liền có thể cảm nhận được kia cổ lực lượng không thể kháng cự đập vào mặt nếu như là dĩ vãng t â n dương tuyệt đối không phải là đối thủ của chiến vương nhưng là tại đoạn này thời gian hắn thực lực tăng lên rất nhanh chóng cảnh giới đạt tới kim tiên càng là tu hành tiên đạo cấp thần thông dù chỉ là nhập môn vậy cũng không phải một loại cực kỳ khủng bố thăng hoa lại càng không cần phải nói hắn người mang thánh binh thánh binh c h i lực liên tục không ngừng xuất thủ lúc không chỉ ẩn chứa tự thân pháp lực còn ẩn chứa thánh binh c h i lực không biết sống chết đồ vật dám cùng ta so liều quyền đạo chiến vương gặp tần dương huy quyền mà đến trong lòng coi nhẹ vô cùng hắn có được đấu chiến t i ê n thể lực lượng vô tận thế gian có thể cùng hắn so đấu người ít càng thêm ít coi như gặp được vậy cũng tuyệt đối không phải tần dương cứ như vậy phế vật rắt rưởi có bản lĩnh gì cùng hắn chống lại ẩm lữ quyền va chạm dư ba quyết tán chung quanh sơn mạch nhận xung kích trong nháy mắt băng liệt long xảo càng là kịch liệt đung đưa vô số đá vụn rơi xuống cái gì chiến vương quá sợ hãi và chạm trong chốc lát hắn phát hiện tần dương lực lượng vậy mà như thế cường hãn đây là hắn căn bản không dám tưởng tượng sự tình ha ha ha tần dương cười lớn lòng tự tin bạo dạng lúc trước lo lắng toàn bộ không còn sót lại chút gì nguyên bản thật đúng là lo lắng sẽ không phải là đối thủ của chiến vương nhưng trải qua vừa mới so đấu hắn phát hiện tự mình có chút mạnh đã không phải là đã tưởng t ự mình chiến vương ngươi có được đấu chiến t i ê n thể danh xưng chiến l ự c vô song nhưng bây giờ xem ra cũng bất quá như thế à tần dương chắp tay sau lưng ngạo nghệ đứng thẳng hư không hướng về phía chiến vương chính là dừng lại trào phúng t r u n g quanh t i ê n sĩ kinh ngạc đến n g â y người ông trời của ta nhìn thấy cái gì tần dương vậy mà đem chiến vương b ớ t lui không phải nói tần dương cùng chiến vương ở giữa tranh lệch rất lớn sao có biết rõ thiên tiêu ở giữa mâu thuẫn t i ê n sĩ rất là kinh ngạc bọn hắn biết rõ tần dương là tiên tôn thế gia đệ tử nhưng là tại một chút thiên tiêu trước mặt lại là khó mà n g n g đầu bây giờ cái này tình huống thật sự là để cho người ta kinh ngạc tần dương nói chiến vương vì sao lộ ra như thế thần sắc bất khả tư nghị hẳn là thật sự cho rằng ta tần dương cũng không bằng các ngươi hay sao vậy ngươi thật là quá coi thường tiên tôn thế gia trước đây ta chỉ là không muốn chấp nhận với các ngươi mà thôi khắp nơi để cho các ngươi bởi vì các ngươi trong mắt ta liền cùng còn chưa thành thục hài đồng ưa thích đẻ người một đầu vốn cho rằng các ngươi sẽ coi thu liễm lại không nghĩ rằng vô pháp vô thiên đây không phải ta hy vọng nhìn thấy cho nên hôm nay ta chuẩn bị kỹ càng tốt giáo hơn ngươi để ngươi biết được nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên chớ cồn g vọng tự đại bá đạo giết người chu tâm chiếm cứ cao vị chương bốn trăm năm mươi bảy nói nhảm quá nhiều tới đi chiến vương giống giận si nhu hắn lại bị tần dương trước mặt mọi người thuyết giáo tâm tính triệt để nổ tung nhất là phát hiện chung quanh những cái tia tiên sĩ nhìn về phía hắn nhãn thần với hắn mà nói càng là một loại khó có thể chịu đựng đà kích cũng đang nhìn cái gì có gì đ a n g xem có cần phải ngông cùng như thế sao ghê t ẩ m các ngươi thật sự là ghê t ẩ m a lâm phạm nói hạ h i n h ta phát hiện tần dương có chút đủ t i ệ n a nếu như hắn không phải cùng nhóm chúng ta xen lẫn trong cùng một chỗ ta cũng muốn đánh hắn cái này giống như là tiểu nhân đắc thế vô pháp vô thiên hạ phi đối với cái này thâm biểu đồng cảm ta rất đồng ý bọn hắn cùng tần dương quen biết thời điểm cái này ra hỏa còn rất t h ê thảm bị chân long thụ hố rất thảm trên thân không có một cái tiên bảo cảm giác cứ như vậy trở về khẳng định rất nguy hiểm cho nên tìm tới bọn hắn muốn bọn hắn giữ chức bảo tiêu hộ tống hắn trở về lúc ấy cũng cảm giác người này có chút tiện bây giờ xem ra quả thật như thế tần dương triệt để đem chiến vương c h ọ c giận chiến vương có được đấu chiến tiên thể chiến lược hoàn toàn chính xác rất mạnh nhất là tại nổi giận thời điểm bạo phát đi ra uy thế càng là kinh khủng vật phần chỉ là tần dương người mang thánh binh đối mặt nổi giận chiến vương hắn trực tiếp tế ra thánh binh chính là dừng lại máy liệt làm thánh binh chi huy kinh khủng như vậy ầm ầm ầm ầm thánh binh những nơi đi qua hư không vỡ tan liền xem như chiến vương cũng khó có thể ngăn cản sắp kết thúc rồi lâm phạm nói tần dương đem thánh binh luyện hóa rất là không tệ tuy nói không có toàn bộ luyện hóa nhưng là sử dụng thánh binh bên trong lực lượng vẫn là không có bất cứ vấn đề gì hạng phi nói đoạn này thời gian đến nhóm chúng ta nhìn như trải qua rất nhiều giống như không có thu hoạch quá lớn kỳ thật thu hoạch lại là nhóm chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ tần huynh trải qua trận này đã tấn thăng đến thiên tiêu tột cùng nhất hàng ngũ hạ m i n h người cái này nói liền có chút khoa trường à, nhóm chúng ta trải qua rất nhiều à, mà lại thu hoạch cũng rất lớn có không ít đ ồ v ậ t thế nhưng là người khác cả một đời đều chưa hẳn có thể lâm phản cảm giác hạng phi tư duy bởi vì tần dương nguyên nhân thời gian dần trôi qua thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh biến hóa rất lớn chẳng qua là khi sự tình người còn không có cảm thụ ra mà thôi ẩm ẩm chiến vương lồng ngực nổ tung tiên huyết tràn ra ham sâu mặt đất bị tần dương chấn áp chiến vương người đã thua tần dương cầm trong tay thánh binh ánh mắt rủ xuống lạnh nhặt nói mà trong lòng của hắn lại là vui nở hoa quả nhiên rất bá đạo thực lực bản thân tăng lên rất là kinh khủng nghĩ trước đây chiến vương chính là để ép hắn làm nhưng bây giờ phong thủy luân chuyển đến phiên hắn đương ra làm chủ ngẫm lại chính là để cho người ta thoải mái làm sao có thể chiến vương che lấy ngực huyết n ụ c nổ tung ẩn chứa thánh binh lưu lại lực lượng hắn đang cực lực sửa chữa phục hồi chỉ là có lực lượng này quá kinh khủng đối với hắn tạo thành ảnh hưởng có chút lớn không có khả năng hắn đứng dậy không cam lòng gầm thét lên bại bởi ai cũng đi duy nhất không thể bại bởi chính là tần dương đám người kinh hãi có chút thất thần nhìn xem mặt mũi bầm d ậ p thương thế cực nặng chiến vương bọn hắn cảm giác hết thạy quá mờ ảo giống như không thực tế giống như n h ư n g bọn hắn nhận biết nhắc lên sóng gió đậu trời chiến vương vậy mà thua tần gia tiểu tiên tôn vậy mà thật khủng bố như thế trước kia đều là che giấu mình thực lực sao xem ra là thật đáng sợ thật sự là đáng sợ địa vị cao thượng thực lực cường đại lại có thể như thế ẩn nhẫn thật sự là doa người tần dương nói có gì không thể có thể chiến vương ngươi làm ta quá là thất vọng thực lực ngươi hoàn toàn chính xác không tệ nhưng không có gặp được cường giả chân chính có cường giả nhìn ra cách làm người của ngươi coi nhẹ tranh với ngươi luận mà ta tần dương cũng là không muốn cùng ngươi tranh đấu mà thôi liền không có đưa ngươi coi là chuyện đáng kể lại không nghĩ rằng ngươi năm lần bảy lựa khiêu khích nếu như ta không độc thủ chẳng phải là để cho người ta coi là tần g i a dễ khi dễ sao tần dương nói chuyện thật rất giận người ngươi chiến vương chỉ vào tần dương sắc mặt từng hồng nhị không được phun ra một ngụm tiên huyết hắn là thật bị tức điên rồ nếu như không phải đối phương có được tiên đế thánh binh há có thể có thể như vậy tần dương liếc qua nói ta biết rõ trong lòng ngươi không phục nhưng không sao ta tần dương thân là tiền tôn thế gia đích hệ huyết mạch đệ tử nguyện ý chờ đợi ngươi một lần nữa trở về khiêu chiến ta bây giờ ngươi hẳn là hảo hảo giữ lại một cái mạng mà không phải tại cái này tranh luận t h u ố n hồ tranh luận là tranh luận nhưng hiện thực chính là hiện thực Hoa! Chiến vương mở miệng liền phun tiên huyết, chật vật không chịu nổi hướng phía phương xa đánh tới. Dương, ngươi chờ đó cho thong thả. nhìn chiến xa như xa ta. xa miệng liền tiên nổi tới, ngươi Đi đi vương Tần Dương, Tần Dương vương vật vậy mở xem đó bó lợi hại thần g i a tiểu tiên tôn lợi hại a hạng phi vô tay không tệ tần dương cười yếu ớt với tay biểu hiện rất lạnh nhạt phản phất là đang nói hết t h ả đều là như thường thao tác các vị không cần để ý lúc này khi vận tổ ba người đợi cùng một chỗ t r u n g quanh những cái kia tiên sĩ không nói gì nguyên bản bọn hắn đều có chút ý nghĩ nhưng lúc này ý tưởng này theo tần dương bá đạo đem chiến vương chấn áp biến mất vô tung vô ảnh tả tiên không nghĩ tới tần dương thực lực lợi hại như thế ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn đặc sắc thật sự là đặc sắc nhưng vào lúc này một thanh âm theo thương không truyền lại mà đến ngay sau đó một đạo kim quang lóa mắt vô cùng theo phương xa đánh tới tần gia tiểu tiên tôn đều có thể chấn áp chiến vương đích thật là tin tức lớn nếu như không phải tận mắt nhìn thấy đều để người không thể tin được ca lâm p h à m ngẩng đầu nhìn lại ngữ khí thoáng có chút cản rỡ phát ra k h í tức cũng có chút không tệ tần dương nhìn thấy đạo kia kim quang tựa như là đang tự hỏi thần s á c hơi có chút ngưng trọng nhưng rất nhanh hắn phảng phất là nghĩ đến là ai không thể nào tần dương biết do ai tới nhắc nhở lâm hình chúng ta cẩn thận một chút người đến không tầm thường không nghĩ tới bọn hắn cũng xuất quan người nói người nào lâm phàng hỏi tần dương ngưng trọng nói hoang vực chính thống dòng chính truyền nhân mỗi một cái chính thống đại thế lực đều sẽ theo mấy ngàn thậm chí mấy vạn bên trong dòng chính bên trong chọn lựa ra ưu tú nhất mạnh nhất một vị dòng chính làm truyền nhân hiện tại tới cái này ra hỏa ta biết rõ kim tộc truyền nhân kim sĩ、sí、thiên vương a rất bá đạo danh hảo kim sĩ、sí、thiên vương lâm phàng có chút hiếu kỳ không biết sẽ là cái gì bộ dáng không phải là loại kia tản ra nhàn nhạt bức tức kiệt xuất thiên kiêu sao rất nhiều tiến sĩ rất là hiếu kỳ không biết đến cùng là ai tới chẳng qua là khi nhìn người tới về sau bọn hắn kinh hô đây là kim sĩ thiên vương chính thống dòng chính truyền nhân sắp xếp thứ mấy thứ chín ghê gớm không khỏi cũng quá kinh khủng đi lại có chính thống dòng chính truyền nhân xuất hiện một chút thiên tiêu sợ là muốn ảm đạm vô quang hiện trường duy nhất có thể cùng kim sĩ thiên vương phân cao thấp chỉ sợ chỉ có tần tiệu tiên tôn nghe được có người nâng tên của hắn thần dương tiêu ngạo ngẩm đầu đỡ ngực vẫn được lúc này lâm phạm nhìn thấy kim sĩ thiên vương hắn phía sau lưng có kim sắc cánh giống như không phải trời sinh mà là một loại nào đó tiên bảo khảm nạm ở phía sau lưng liền cùng cánh chim chỉ là tại trói trang chiếu xuống kim q u a n g trói mắt lóa mắt vô cùng liền cùng kim sắc tiên nhân giống như tà huynh đã lâu không gặp từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a kim sĩ、sí、thiên vương ôm cười nói tà tiên cười nói kim sĩ、sí、huynh xuất hiện vậy ta tại cái này cũng liền dư thừa bất quá kim sĩ、sí、huynh muốn xem chừng một người đó chính là hắn hắn cứ gọi lâm phạm đã từng đối giao chỉ tiền tử động thủ chính là hắn mà bây giờ chân long thụ liền trong tay đối phương tuy nói hắn đối lâm phạm rất là căm vận Thế nhưng là hắn cảm giác tự mình chưa chắc là lâm phàm đối thủ diện nhật tiên cung bị đối phương cướp đoạn thủ đoạn của hắn liền yếu đi rất nhiều nhất là nhiều người như vậy tại nếu như hắn giống như chiến vương bị người t r ấ n áp vậy cái này mặt rất coi như có chút nghiêm trọng mà bây giờ kim sĩ、sí、thiên vương xuất hiện ở đây hắn lập tức có một chút ý nghĩ là hắn kim sĩ、sí、thiên vương ánh mắt hóa chặt lâm phàm lúc này lâm phàm cảm giác một cố cực mạnh sát ý của tới kim sĩ、sí、thiên vương căm tức nhìn lâm phàm giao chỉ tiền tử thân là hoa bảng thứ nhất là vô số thiên tiêu trong suy nghĩ nữ thần bọn hắn liên thủ cũng không nỡ s ở đồng dạng ngươi ngược lại tốt không chỉ có đậu thủ còn chủ động s ở s o ạ n s ở s o ạ n bọn hắn ngày đêm cũng nghĩ địa phương t r u n g quanh tiên sĩ dự cảm muốn phát sinh đại sự tình người chính là lâm phạm vị kêu nhục nhã giao trì tiên tử ra hỏa hắn lúc này liền cùng một tôn kim sắc đế vương hóa thành cự long nhìn xuống vạn vật bất luận cái gì sinh linh trong mắt hắn như là sâu kiến lâm phạm nói hẳn là đạo hữu cũng là giao trì tiên tử bên người một cái trung thành liếm chó nếu như là vậy ngươi nói cũng đúng ta đích sắc cùng giao trì tiên tử có siêu việt hữu nghị quan hệ mất tiết hắn phát hiện nữ thần bên người liếm cho thật sự là quá nhiều thật sự là quá kinh khủng cho nên nói a đắc tội ai cũng không thể đắc tội nữ nhân bởi vì quay chung quanh tại nữ thần người bên cạnh bên trong rất khó nói không có không biết với người liều mạng tốt can đảm kim sĩ、sí、thiên vương hít mắt đối phương ngôn ngữ phách lối đến cực điểm trước mặt mọi người khiêu khích hắn thật sự là đáng chết đương nhiên hắn đương nhiên sẽ không cùng chiến vương xúc động như vậy ngay tại kim sĩ、sí、thiên vương lại lại muốn lần mở miệng thời điểm lâm phạm lại trực tiếp đánh gãy sao có thể không có can đảm nếu như không có loại kia can đảm lời nói ta cũng không thể xuất thủ a lâm phạm nâng lên hai tay nắm chỉ thành quyền sau đó huy động trước đây chính là làm như vậy thời điểm chiến đấu khó tránh khỏi sẽ phát sinh một chút ma sát nhỏ kim sĩ thiên vương nhãn thần dần dần biến đ n g trầm vô cùng sung mãn l ử a giận đối phương đây là trắng trận ở trước mặt hắn khoa tay mùa chân là nghĩ thấu lộ cái gì lại hoặc là làm cho hắn xem ngay lúc đó tình huống sao những cái kia cảm kích tiên sĩ đều nhanh ngộng thật là lớn là gan vậy mà tại kim sĩ thiên vương trước mặt khoa tay mùa chân coi như ngươi cân nhắc một cái g a o chỉ bên kia cảm thụ cũng phải ngẫm lại kim sĩ thiên vương tình huống đi vị này cũng không phải cái gì loại lương thiện bọn hắn theo kim sĩ thiên vương trên thân cảm nhận được kia cổ âm trầm khí tức hiển nhiên đã nổi giận chẳng mấy chốc sẽ bạo phát đi ra đợi lát nữa một trận chiến này tuyệt đối kinh thiên động địa lâm p h à m nói thần minh lại có trang bức cơ hội ngươi là có hay không nghĩ chủ động ra sân đem vị này kim sĩ thiên vương nộ đánh một trận ngươi tại tiên liền thật nổi danh thần dương trận mắt hốc m ồ m nhìn xem lâm phàm cái kia cái gì vừa mới ta hơi một chút cái này cơ hội vẫn là lưu cho lâm huynh tốt ta liền không tham dự chuyện sự tình này lâm p h à n cười sau đó bước ra một bước nhìn thẳng đối phương kim sĩ thiên vương không cần nói nhiều nói nhảm ngươi tới nơi đây khả năng có hai chuyện đầu tiên là ta làm các ngươi muốn làm cũng không dám làm sự tình thứ hai chính là chân long thụ liền trên người ta nói nhảm nói quá nhiều trung quy là lãng phí thời gian mà lại ta cũng nghĩ nhìn xem chính thống dòng chính đệ tử đến cùng có bao nhiêu lợi hại mời đi chương bốn trăm năm mươi tám dụng tâm cảm thụ đám người kinh hãi tốt mẹ nó phách lối a kim sĩ thiên vương cũng còn không nói m u ố n chiến ngươi lại chủ động m u ố n chiến cái này cỡ nào tự tin khả năng bá đạo như vậy tốt ta thành toàn ngươi gặp được khiêu khích há có thể dung nhẫn kim sĩ thiên vương đánh giá lâm phảm tinh tế quan sát bắt đầu phân tích tình huống người này thủ đoạn như thế nào còn không biết rõ nhưng nhìn chỉnh thể tình huống nhục thân vẫn được pháp lực vẫn được tốc độ vẫn được toàn bộ phương vị cũng còn đi chính là bình thường bình thường liền dễ làm vậy liền không phải là đối thủ của hắn kim sĩ huynh muốn xem chừng trên người hắn có dựa dẫm vào ta đoạt lấy đi diệt nhật tiên cung tả tiên nhắc nhở thậm chí chủ động nói ra cũng không có cảm giác mất mặt dù sao chuyện sự tình này đã mọi người đều biết coi như không nói người khác trong lòng làm như thế nào vẫn còn n g h ĩ n g h ĩ như thế nào không có khác nhau chút nào kim sĩ thiên vương nạo g khí nói tả huynh yên tâm chờ ta đem người này chấn áp tất nhiên trả lại diệt nhật tiên cung kia ở đây đa tạ kim sĩ huynh tả tiên ôm quyền nói lâm phảm cảm giác tự mình cánh hơi có chút cứng rắn cũng nên hơi ra điểm đang năng lượng danh khí vẫn luôn là cái gì thủ ma của nhân kia nhiều mất mặt ta chuyến đi đều có chút không tốt lúc này tiên sĩ nhóm trò chuyện với nhau các ngươi cho rằng tình huống như thế nào ai có thể thắng kim sĩ thiên vương sẽ thắng kia thủ ma của nhân tất nhiên sẽ bị chấn áp dù sao kim sĩ、sí、thiên vương thế nhưng là thứ chín chính thống dòng chính đệ tử ngàn dặm mới tìm được một thực lực cường đại tu vi thái tiên cảnh thần thông càng là kinh khủng đến c ự c h ạ n đúng nghe nói kim sĩ、sí、thiên vương đã từng bị hai vị đại la kim tiên cường giả vây giết sửng suốt không có đào tẩu mà là đem hai vị kia đại la kim tiên cưỡng ép trấn áp như thế chiến tích c h ấ n kinh thế ở giữa b ự c này tính là gì kim sĩ、sí、thiên vương đã từng bị tiên quân cường giả truy sát an toàn thoát đi ai có thể làm được bọn hắn rất là xem trọng kim sĩ、sí、thiên vương về phần thủ ma của nhân vẫn là tranh thủ thời gian bị đánh chết tốt loại này chuyên môn đối hoa bảng tiên tử hạ thủ của ma thật sự là quá nguy hiểm ai biết rõ vị kế tiếp xui xẻo tiên tử sẽ là vị kia kim sĩ、sí、thiên vương đưa tay nhân viên không quan hệ mau lui nếu không nộ thương tổng thể không phụ trách h u h hugh chung quanh tiên sĩ nghe nói vội vàng lui lại đến rất xa cự ly cường giả ở giữa chiến đấu kinh khủng đến cực hạ hình thành dư ba đủ để hủy diệt hết thảy trong chốc lát kim sĩ、sí、thiên vương năm ngón tay mở ra đem cách đó không xa một tòa sơn mạch nổ tận gốc pháp lực điều khiển hình thành sơn mạch cự long chấn động tiên địa cánh tay vung lên sơn mạch hướng phía lâm p h à m hung hăng đẻ xuống pháp lực của hắn quá h u n g hậu sơn mạch mỗi một chỗ cũng bị pháp lực bao trùm kiên cố vô cùng một khi không cách nào phá khai sơn mạch mà bị sơn mạch đẻ xuống tuyệt đối sẽ bị áp chế thành bánh thịt ngũ tăng quyền ngay tại sơn mạch nện vào trước mặt lúc lâm p h à m thi triển quyền pháp quyền ý d ậ y sóng đủ để khai thiên tích địa xoạt xoạt một tiếng sơn mạch băng liệt hóa thành mảnh vỡ hướng phía chu vi tàn đi nham thạch to lớn cuồn cuộn mà rơi mặt đất bị nện ra từng cái to lớn hô sâu hiu hiu ngay tại sơn mạch vỡ ra trong chốc lát đầy địa đánh xuyên trời thấu thiên tới. kim cái mang mạch Ừm. sắc sơn phong phô lâm p h ạ m kinh ngạc không nghĩ tới thủ đoạn của đối phương sắc bén như thế đích thật là phi phạm thế công từng cơn sóng liên tiếp hắn một t r ư ờ n g đem những n à y kim sắc phong mang đập nát những n à y kim sắc phong mang ẩn chứa tiên đạo phát tắc n g ừ n g đầu nhìn lại kim sĩ thiên vương toàn thân phát ra kim sắc quan g mang liền cùng một vòng mặt trời mà phía sau hắn cánh chim màu vàng mở ra hiện ra kim loại s á n g bóng tốt sán lạng kim sắc chim lâm phàm sợ hãi than rất đồng thời đối kim sĩ thiên vương món kia tiên bảo rất có hứng thú rất kinh người tiên bảo Thời không kim dực. Chỉ kim đến dự. là b ân y giờ c ũ g không còn có hiện biểu rất a quan ra hỏa cùng có cái cũng là tương đối âm hiểm tồn tại. Chính khắc không Hẳn này tương tồn nghĩ tại hắn thời một mặt. tại. tại thời hệ hiểm đối âm là là là u c h ố nhất xuất thủ. xuất Ấn. Rất có khả năng này tính xem ra đợi lát nữa cần cẩn thận một chút lâm phàm bước chân đập mạnh thư không băng liệt biến mất tại nguyên chỗ có được võ đạo trùng cực thể tự nhiên phải hào hào phát triển tốc độ thật nhanh kim sĩ thiên vương hơi kinh ngạc hiển nhiên là không nghĩ tới tốc độ của đối phương như thế nhanh chóng bên trái bên phải không đúng là ở chỗ này hắn trong nháy mắt xuất thủ chỉ bóp tiên quyết sau đó hóa thành bàn tay hướng phía hư không vô tới ẩm lâm phạm là không nghĩ tới kim sĩ thiên vương vậy mà như thế cơ cảnh hai người lẫn nhau đối trụ hình thành ba động rất là k i n h khủng liền liền lòng xảo cũng đang chấn động nhưng lòng xảo cỡ nào kiên cố liền xem như tiên quân tiên vương cường giả ở đây động thủ cũng vô pháp hư hao mảy may không tệ thực lực của ngươi không tệ so cái gì chiến vương tà tiên đều muốn lợi hại lâm phạm tán dương cái này an toàn chính là đem kim sĩ thiên vương lý do thoái thác cho đoạt theo lý thuyết hẳn là kim sĩ thiên vương nói ngươi tiểu tử có thể cùng ta đấu đến trình độ này còn chưa xuống bại xem ra ngươi có chút thực lực nhưng bây giờ lâm p h à m căn bản cũng không cho hắn một điểm cơ hội phương s a tả tiên nắm chặt s o n g quyền nhưng là sắc mặt rất bình tĩnh không có bất kỳ biến hóa nào với hắn mà nói hiện tại đối phương mở miệng nhục nhà hắn lại có thể có làm được cái gì có dũng khí trước c h ấ n áp kim sĩ thiên vương lại nói nếu không hết thệ đều là nói nhảm ừ miệng lưới chi tranh xem ngươi có thể chống đến lúc nào kim sĩ thiên vương ngây người nói sau đó huy động kim sĩ hưu một tiếng tiến mất vô sĩ nhóm kinh hãi nhìn một màn trước mắt kim sĩ thiên vương tiên bảo rất là lợi hại một khi thi triển cả người đều biến mất vô tung vô ảnh liền xem như hiện tại bọn hắn cũng bắt giữ không đến tung ảnh của đối phương thật giống như triệt để theo trước mắt biến mất đồng dạng đi nơi nào đến cùng ở nơi nào kim sĩ thiên vương đối lâm p h à m động s á c ý hắn hiện tại ở vào một cái rất là không gian kỳ diệu bên trong mảnh không gian này cùng ngoại giới phảng phất là hai cái hư không có liên lụy nhưng không cách nào bắt giữ một chút bất động đứng ở nơi đó là bởi vì không biết rõ ta ở đâu sao hắn cười lạnh sau đó phá vỡ không gian kim sĩ phốc một tiếng phảng phất lơi dao muốn đem lâm phản đ ồ n xuyên nhưng lại tại lúc này h ắ n kinh ngạc và phần phản phất là không dám tin giống như. lạch cạch ta nói kim sĩ đạo hữu ngươi cái này liên tiếp bộ thế công đủ mãnh liệt lâm phàm hai tay bắt lấy kim sĩ cảm nhận rất là bất phàm thời không kim sĩ cổ lão một cái kỳ khí ẩn chứa thời gian cùng không gian lực lượng luyện hóa đến cực hạn có thể ngao du thời không trường h ạ xuyên thẳng qua tương lai đi qua độ khó cực cao không phải tiên tôn không thể làm đến quả nhiên là tốt đồ vật lâm phàm nhấc chân đột nhiên đá vào kim sĩ thiên vương phần bụng đồng thời muốn đem thời không kim sĩ rút ra nhưng không nghĩ tới chính là hai tay của hắn trực tiếp bị kim sĩ vạch phá t có chút tàn nhẫn a hắn buông lòng tay nhìn xem thủ trưởng hai đạo vết máu hiển hiện sau đó chậm rãi siết chặt nằm đấm vết thương tự động phục hồi như cũ xem ra cần phải nghĩ khác biện pháp kim sĩ thiên vương co n lưng che lấy phần bụng vừa mới một kích tia rất là trầm trọng trong dạ dày liền cùng rời sông lấp biển giống như người cái này ra hỏa vừa mới nghĩ làm gì hắn phát hiện lâm phàm thật giống như là muốn c ư ớ p đoạt hắn thời không kim sĩ lâm phàm nói không có gì chính là nhìn xem mà thôi kim sĩ thiên vương cười lạnh nhìn xem mà thôi hắn thấy là nghĩ cấp đoạt hắn thời không kim sĩ nhưng thật đáng tiếc đối phương đây chính là ý nghĩ h a o huyền căn bản chính là chuyện không thể nào hắn tiếp nhận thống khổ to lớn đem thời không kim sĩ cùng thân thể dung hợp lại cùng nhau chính là lo lắng gặp được cường giả cướp đoạt hắn chọn bảo lúc này người chung quanh rất khiếp sợ thủ ma cùng nhân có chút lợi hại à kim sĩ thiên vương đến bây giờ cũng không có đem đối phương cầm xuống quá kinh khủng không nghĩ tới tiên giới thiên kiêu như thế nhiều lắm cái này đã từng cũng không từng nghe nói là người nào vậy mà cùng kim sĩ thiên vương đấu đến loại trình độ này hơn nữa còn ẩn chiếm ưu thế các ngươi nói kim sĩ thiên vương sẽ không lạc bại đi nói mỏ cái gì đây tần dương vung tay kêu gạo lâm minh làm nằm sấp hắn chỉ cần ngươi đem hắn chấn áp ngươi chính là hoang vực tột cùng nhất thế hệ trẻ tuổi về sau những cái kia tự nhận là t h i ê n h tiêu ra hỏa ở trước mặt ngươi đều là r ấ p rưởi trong lúc đó hắn nhìn thấy tả tiên ánh mắt có chút khó chịu nói tả tiên ngươi nhìn cái gì vậy không phục liền đến làm thủ hạ bại gia liền diệt nhật tiên cung cũng không gánh nổi còn hoành cái gì bây giờ tần dương chính là xoay người làm chủ n ả y lên trở thành cao cao tại thượng nhân vật trước kia các ngươi không phải nói thực lực của ta không được nha nhìn xem hiện tại người mang thánh binh ta là bực nào bá đạo hạng phi vô nhẹ tần a dương bả vài nói thần minh khiêm tốn một chút khác nhiều n h ạ sự đoan ta phát hiện chung quanh giữa thiên địa ẩn tàng không ít cừng giả bọn hắn không có ra mặt mà là đang chờ đợi cũng hứa lâm huynh trận này đại chiến kết thúc về sau sẽ xuất hiện đôi chúng ta tới nói rất là bất lợi à. ừ m tần dương hướng phía nhìn một phía hết thể cũng rất bình tĩnh nhưng càng là bình tĩnh càng là kinh khủng chỉ sợ thật sự có người che giấu ta thân là tần gia tiệu tiên tôn bọn hắn chưa hẳn dám đụng đến ta đi động bất động không quá rõ ràng nhưng tuyệt đối có dũng khí đánh ngươi hạng phi nói thần dương sờ lên cảm nguyên lai dạng này a ẩm lúc này lâm phạm cùng kim sĩ、sí、thiên vương chiến đấu tiến nhập gây cấn không đúng không nên nói là gây cấn mà là lâm phạm đã áp chế kim sĩ、sí、thiên vương tại l u ậ n đánh hạng phi đại khái biết rõ lâm phạm thực lực nhưng cụ thể như thế nào vẫn là ẩn số bất quá hắn biết rõ kim sĩ、sí、thiên vương căn bản không phải là đối thủ của lâm phạm giữa hai người vẫn là có khoảng cách lâm phạm thần thông rất nhiều mà lại cảnh giới cực cao đều là đạt tới đ ỉ n h phong đã tiếp xúc nói tiêu chuẩn nhất quyền nhất tức nhìn như phổ thông lại kinh khủng gì thường a một tiếng hét thảm chuyển đến nguyên lai、like、là kim sĩ、sí、thiên vương mồ hôi lạnh trên trán đ ư a ra không lưng không ngừng lùi lại hắn không nghĩ tới lâm phạm lợi hại như thế hắn mượn nhờ thời không kim sĩ、sí、xuyên qua thế nhưng là đối phương lại biết rõ hắn vị trí liền phảng phất có thể nhìn thấy tung ảnh của hắn giống như ngươi là thế nào nhìn thấy ta bóng dáng kim sĩ、sí、thiên vương lạnh giọng hỏi hắn không thể tin được có thể sự thật bày ra tại trước mặt coi như không tin lại có thể như thế nào lâm phạm vỗ n g ự c nói dụng tâm cảm thụ tâm linh là chúng ta con mắt thứ ba tốc độ của ngươi hoàn toàn chính xác rất nhanh nhưng đánh rắm ta đây không phải tốc độ nhanh kim sĩ thiên vương phẫn nộ quát lâm phàm tiếc nuối nói thật sao khả năng này là ta hiểu sai lầm y thật dụng tâm cảm thụ là được kim sĩ thiên vương trong lòng phẫn nộ mà người n g mẹ cài rắm chương bốn trăm năm mươi chín đoạt thiên địa tạo hóa tại sao có thể như vậy tả tiên không thể nào tiếp thu được trước mắt tình huống kim sĩ thiên vương vậy mà không bằng đối phương tuy nói còn chưa lặp lại nhưng bây giờ lại là thế yếu đáng chết thật sự là đáng chết kim sĩ thiên vương là chính thống truyền nhân theo mấy vạn đích hệ huyết mạch bên trong chọn lựa ra người mạnh nhất theo lý thuyết đối phó một cái không rõ lai lịch ra hỏa sẽ không có vấn đề gì nhưng bây giờ đây là có chuyện gì lúc này kim sĩ、sí、thiên vương thần sắc cầm trầm trong lòng ẩn chứa lửa giận c h ậ t buộc phát ra ngươi nên trả giá đắt đây là ngươi khiêu khích ta đại giới thì không thanh quyền một d ọ t tinh huyết theo kim sĩ、sí、thiên vương mi tâm bay ra dung nhập vào thời không kim sĩ、sí, lập tức kim sĩ、sí、quang mang n ở rộ t r u n g quanh thiên địa bị liên lụy biến hư hảo thời không hiện hiện đây không phải hắn có khả năng trưởng khống lực lượng thời không lực lượng có thể để cho hết thể biến không biết lúc này nắm đấm của hắn trên bao trùn k i n quang nằm đấm không gian t r u n g quanh v ặ n mẹo lên trực tiếp quét ngang thời không hướng phía lâm p h ạ m đẻ xuống lực lượng thật kinh khủng d ấ u ở trong hư không các cường giả ngưng thần nhìn xem đây là thời không lực lượng mặc dù rất yếu lại không phải ai cũng có thể tiếp nhận thời không lại có thể như thế nào lâm p h ạ m nói khẽ kim sĩ thiên vương không hiểu đối phương nói lời này là có ý gì nhưng rất nhanh hắn liền minh bạch chém lâm p h ạ m thi triển thiên đạo cấp thần thông đại thiết các thuật một đạo mắt thường không thể gặp phong man g quét sạch mà đi không gian bị chặn ngang chặt đức mà đối kim sĩ thiên vương tới nói hắn m u ố n cho rằng thi triển thì không thánh quyền liền có thể chém giết lâm phảm nhưng đột nhiên ở giữa hắn cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ đập vào mặt mồ hôi quần c u ộ n mà rơi cái gì tình huống tại sao lại có cảm giác như vậy loại kia sợ hai cảm giác phảng phất là sẽ mất đi tính mạng à、phốc. Tiên huyết bắn tung tói bắt t bắn đầu a Kim kim、sí、thiên vương trong biến Cái thiên người mắt âm sĩ sĩ trừng trong tác rất vật thanh trên hắn Phốc phốc có đồ vật bị hoạch vương này động cứng nước thanh âm. Cái gặp kim、sí、thiên vương nửa người trên cùng gặp Lúc là của ác Có đồ bị kim sĩ thiên vương còn chưa chết thương thế như vậy đối người tầm thường mà nói là trí mạng thế nhưng là đối cường giả tới nói đầu không có vỡ trái tim không có phá sẽ không phải chết đi lâm p h ả m tiến lên bắt lấy kim sĩ thiên vương tóc không có ý tư à, thủ đoạn có chút tàn nhẫn thần thông phong mang qua chân không thể k h ô n g chế ở đưa ngươi thân thể đem cắt ra yến tĩnh chung quanh hết thệ cũng an tĩnh tiến sĩ nhóm trận mắt hốc mồm nhìn một màn trước mắt phản phất liền cùng gặp quỷ không thể nào cái này thế nhưng là chính thống truyền nhân kim sĩ thiên vương liền xem như lại là kim tiên đều có thể chém giết cừng giả nhưng bây giờ lại bị một vị không có tiếng t â m gì không hơi danh khí thủ ma cùng nhân chặt đứt thân thể tần dương cao giọng nói lâm hinh lợi hại đối phó dạng này ra hỏa liền nên đến như thế đối phó người dám giết ta kim sĩ thiên vương giận dữ hét chỉ là hắn phát hiện lâm phạm nhìn về phía hắn nhãn thần có chút không đúng thật giống như hắn hiện tại là bị lột sạch người giống như cái gì nhãn thần a vì sao tà ác như thế ngươi đặc biệt mẹ đến cùng muốn làm gì yên tâm ngươi tạm thời còn sẽ không chết rất khó được gặp được một vị khí vận như thế hùng hậu thiên kiệu a lấy ngươi khí vận có thể được đến loại này bảo bối cũng là phải a lâm phạm nói kim sĩ thiên vương không hổ là chính thống truyền thừa khí vận quả nhiên cường đại liên liên tả tiên cùng chiến vương cũng không sánh bằng hắn nếu như muốn nói có thể siêu việt này nhân khí vận kia tất nhiên chỉ có gặp phải thiên đình tiêu đế kia r a hỏa khí vận hùng hậu như biển mắt thường quan sát đều có thể hám sâu trong đó mà lại hắn tiếp xúc thiếu đế thời điểm liền phát hiện khí vận của người này giống như có dẫn dắt người khác khí vận năng lực chính là hải nạp bách xuyên thiếu đế khí vận có thể dung nạp khí vận của người khác ngươi có ý tứ gì kim sĩ thiên vương không quá minh bạch nhưng rất nhanh hắn liền minh bạch chuyện này rốt cuộc là như thế nào đoạt thiên địa tạo hóa hắn hiện tại thi triển chính là đạo cấp thần thông chỉ cần hắn tuân gia tới thần thông kia đều đã tu luyện tới cảnh giới tối cao nếu như là những người khác mới vừa tu luyện bực này thần thông là hoàn toàn không có khả năng hấp thu không tâm linh của ta trong lúc đó t r o n g không phản phất biến bình thường ngươi là đang hấp thu ta khí vận kim sĩ thiên vương sợ hãi bất an gào thét ai tới cứu ta hắn tu luyện tả môn thần thông đang hấp thu ta khí vận nếu như ta khí vận bị hắn hấp thu sạch sẽ Các ngươi k hoa ô n người n g à có thể đào thoát, h đào n n nhanh, xuất thủ, nhanh à. Tiếng gieo của hắn h thủ, hò xuất rất của à. gieo lâm ớ tới tới. n đáng tiếc, giống như không có người nào nguyện ý để ý tới hắn. Bọn hắn cũng nghĩ tự vệ, ai cũng không nguyện ý tham dự vào chuyện sự tình này chỉ tiếc, có tham là l vào rất tự để ai vệ, ý ý ý dự sự Hoa, minh thủ đoạn cũng quá bá đạo đi loại này thần thông ta muốn học tần dương rất là ưa thích nhất là nhìn thấy kim sĩ thiên vương trên người có vô hình khí tức tụ tập đến lâm phảm thể nội tình cảnh thật sự là quá bá đạo Ok viết văn mạng. Hạng phi câu mày nói, tại mạng. Hạng mày câu hạ n huynh cái này phải nói ngươi kiến thức thiệt cận cướp đoạt người khác khí vận lớn mạnh tự thân có cái gì nhóm chúng ta còn không phải đồng dạng ăn đồ vật khác đến bổ sung tự mình khí huyết cái này kêu là làm mạnh được yếu thua vỏ quýt dày có móng tay nhọn ngươi nói cũng có mấy phần n g u y biện hạng phi trả lời tần dương n ế t miệng cái gì gọi là n g u y biện rõ ràng chính là chân lý có được hay không là lâm p h à m hấp thu hết kim sĩ thiên vương khí vận về sau nguyên bản mặt mày tỏa sáng đối phương trong lúc đó biến giống như có chút bình thường dù là dung mạo anh tuấn thế nhưng là vẫn như c ũ liền cho người ta một loại dế nhui cảm giác thật giống như không có tinh khí thần chỉ là một bộ dáng dấp vẫn được không tối ra mà thôi ngươi vậy mà hấp thu ta khí vận kim tộc là sẽ không bỏ qua ngươi kim sĩ、sí、thiên vương thần sắc cô đơn nhãn thần vẫn hung lệ như cũ nhìn xem lâm p h ạ m hận không thể đem hắn nuốt sống ngươi khí vận quả nhiên không tệ đa tạ a lâm p h ạ m cười nói lúc trước đối phương rất bá đạo muốn giết chết hắn chỉ là rất đáng tiếc tài nghệ không bằng người bị hắn bắt lấy có thể t r á c h a i nếu như lúc trước khách khí với ta điểm hắn còn có thể cùng đối phương chào hỏi ôn quyển xưng hô một tiếng đạo hữu kim sĩ、sí、thiên vương tức muốn thổ huyết chỉ là phía dưới chạy có chút nhanh căn bản không có máu nhường hắn tại thượng d i ệ n nôn ngay tại hắn muốn giận mắng vài câu thời điểm lại phát hiện đối phương ánh mắt một mực tập trung vào hắn phía sau lưng thời không kim s í ngươi đừng quá mức làm người lưu một tuyến ngày sau dễ nói chuyện ngươi dám can đảm có ý đồ với thời không kim s í coi như ngươi trốn đến chân trời góc biển kim tộc cũng sẽ không có tận cùng truy sát ngươi hắn gầm thét nội tâm sợ hãi đây rốt cuộc là dạng gì m a đầu vì sao như thế tham lam cướp đoạt hắn khi vẫn còn chưa đủ lại còn muốn đoạt đi hắn bà bối lâm phàm lắc đầu nói thất phu vô tội hoài bích kỳ tội ngươi đã không có khí vận từ nơi sâu xa ngươi đã không cách nào làm được gặp giữ hóa lành chỉ cần gặp được cao thủ ngươi tất nhiên chết đi ý của ngươi là chỉ cần ta đem thời không kim sĩ cho ngươi ngươi liền có thể tha ta một mạng kim sĩ thiên vương yêu cầu vừa giảm lại hàng đã không gánh nổi vậy liền giữ được tính mạng hắn tin tưởng mình là vô địch coi như khí vận toàn bộ tiêu tán lại có thể như thế nào tất nhiên có thể bằng vào một lòng vô địch leo lên đến hơn đỉnh cao không phá thì không xây được phá rồi lại lập hắn tin tưởng vững chắc đây chính là hắn cơ duyên mặc dù đạo lộ gập đền nhưng hắn có k h ỏ vô địch trái tim lâm phạm kinh ngạc nói ngươi nghe ai nói ta khi nào nói muốn thả qua ngươi vừa mới ngươi nói không phải liền là ý tứ này sao kim s ĩ thiên vương đầu sắp nổ tung đối phương là đang đùa bợn hắn sao lâm phạm hiểu ra n g ư ơ i lai、like、là vừa mới ngôn ngữ nhường hắn có chỗ h i ể u lầm ha ha kim s ĩ đạo hữu ngươi đây liền lý giải sai lầm ta vừa mới nói những cái kia chỉ là vì để ngươi biết rõ mất đi khí vận tình huống sẽ tao nộ cái gì đã bên ngoài sẽ bị người chém giết sao không như để cho ta tới chết ở ta nơi này nhóm cường giả trong tay đối với ngươi mà nói cũng không tính bôi nhỏ ngươi, ngươi kim sĩ、sí、thiên vương phẫn nộ nhìn xem lâm phạm chưa bao giờ có hắn hiện tại như vậy phẫn nộ a đột nhiên lâm phạm bắt lấy kim sĩ、sí、thiên vương thời không kim sĩ、sí, cử động kinh hãi kim sĩ、sí、thiên vương sắc mặt c n g biến quát tầm lên ngươi dám can đảm làm như thế không người nào có thể cứu ngươi a xoa xoa cơ bắp băng liệt thanh â m chuyển đến kim sĩ、sí、thiên vương kêu thảm thiết như t à n nát có lòng t r u n g quanh những cái kia tiên sĩ thấy cảnh này kém chút kinh hô lên bọn hắn không nghĩ tới lâm phạm khủng bố như thế thủ đoạn thật ác độc hay lại là muốn trực tiếp đem kim sĩ、sí、thiên vương bảo bối theo trên thân xé rách xuống tới loại thống khổ này ai có thể ngăn cản chỉ sợ cũng những ngày đau đớn liền có thể đau để cho người ta tan nát cõi l ò n g c h i t để đau đớn chết rồi hắn quá gan to bằng trời kim sĩ thiên vương là kim tộc thiên kiêu hắn làm như vậy chính là cùng toàn bộ kim tộc đối kháng a không cách nào tưởng tượng hậu quả sẽ là như thế nào chí ít có thể nói rõ hắn đã chết chắc tần dương nghe được cơ bắc băng liệt thanh â m tâm linh liền mánh liệt run r u dậy ai nha lâm h i n h thật đúng là tàn nhẫn nhìn xem kim sĩ đạo h ư u thê thảm bộ dáng ta đều có chút không đành lòng hạng phi nói bây giờ đây là tốt nhất biện pháp lâm hinh đã triệt để đắc tội kim tộc chẳng bằng hoặc là không làm đã làm thì cho xong đem đối phương chèm giết cướp đoạt trên người đối phương tất cả b ả o bối x o ạ t x o ạ t lâm phạm gầm nhẹ một tiếng dùng sức kéo một cái mang ra một mảnh huyết đủ, thời không kim sĩ cái này thiên bảo bị hắn đặt được mà sách trong tay kim sĩ thiên vương thoái t h o á t tại tiên bảo cùng hắn tách rời một khắc này hắn tình trạng liền biến phi thường không tốt sắc mặt trắng bệnh tinh khí thần sói mòn rất nhanh xem như triệt để phế bỏ kim sĩ thiên vương hư nhược ngẩng đầu nhìn xem lâm phạm o á n hận nói ngươi sẽ vì này trả giá đắt kim tộc là sẽ không bỏ qua n g ư ơ i ngươi đoạt ta tiên bảo đoạt ta khí vận tiên giới đem không có ngươi sinh tồn địa phương nói lại nhiều ngoan thoại cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào đã đến loại này tình trạng hắn còn có thể như thế nào phản kháng ha ha cái này không cần ngươi quan tâm có sự tình làm cũng không cần cân nhắc hậu quả ngươi xem như xui xẻo nhất một vị thiên tiêu ngươi biết rõ tả tiên vì sao không cùng ta gọi d ầ m dĩ sao bởi vì hắn biết thực lực mình không được không dám cùng ta chống lại vừa vặn ngươi nhảy ra để ngươi xông pha chiến đấu nếu như ngươi thắng hắn có thể được đến diện nhận tiên cung nếu như ngươi bại có lẽ cũng tại huấn y tưởng ta bản thân bị trọng thương từ đó cuối cùng đánh lén đáng tiếc ca hắn là không có dạng này cơ hội lâm phàm nhìn về phía phương s a mặt không thay đổi t ả tiên tuy nói đối phương rất bình tĩnh nhưng hắn biết rõ t ả tiên nội tâm rất hoảng một không xem t r ừ n g liền vô địch rồi không sai trương tiết đem tiếp tục tại đ ầ u nành đổi mới đứng ở giữa không bất luận cái gì quảng cáo còn xin mọi người cất giữ cùng giới thiệu đ ầ u nành ưa thích một không xem t r ừ n g liền vô địch rồi mời mọi người cất giữ một không xem chừng liền vô địch rồi đậu nành đổi mới tốc độ nhanh nhất chương bốn trăm sáu mươi đại sư ngươi tốt tả tiên không nghĩ tới kim sĩ、sí、thiên vương sẽ bại bại so với hắn đều muốn thế thảm chỉ ít hắn có thể theo trong tay đối phương đào thoát có thể kim sĩ、sí、thiên vương lại đem chính mình cũng ngã vào đi là thực lực đối phương trở nên càng mạnh mẽ hơn vẫn là kim sĩ、sí、thiên vương thật rất yếu chỉ có kim tộc truyền nhân xưng hào mà không có đem đối ứng thực lực trái đạo hữu ngươi không cứu kim sĩ、sí、đạo hữu sao có người dò hỏi tả tiên ngưng tiếng nói đối phương khí hậu đã thành coi như ta xuất thủ cũng vô dụng thậm chí sẽ khiến đối phương phẫn nộ tại chỗ đem kim sĩ、sí、đạo hữu chầm giết lấy hiện tại tình huống đối phương chưa chắc sẽ chém giết kim sĩ đạo hữu dù sao kim tộc uy danh bên ngoài chỉ cần còn có một tia tâm mang sợ hãi liền sẽ không như thế sợ thì là sợ nói như thế có đạo lý cũng chỉ có tả tiên ha ha vị tia tiên sĩ cười cười cười có chút quái dị cũng không có hỏi nhiều tả tiên nhìn vị này tiên sĩ khe n h ư mày hắn đến cùng là ai chưa thấy qua tại sao lại có dũng khí cùng hắn nói như vậy bây giờ chuyện trước mắt quá mức phiền phức hắn cũng không có truy cứu những thứ này ngươi là thật không muốn b u ô n g tha ta kim sĩ thiên vương không muốn chết dù là khí vận Thiên một phương hắn như mình hy đối đi, giác cũng vẫn còn vọng bảo bị cảm cấp cũ có lâm ầ n nữa đứng lên. l phạm suy nghĩ đã bị hút sạch khí v ậ n tàn phế kim sĩ đạo hữu còn có thể có làm được cái gì sao giữ lại cũng là v ư ơ n g hữu nghĩ hắn tu hành đ ế kinh cảm giác có chút không quá đáng tin cậy có chút hối hận sớm biết rõ dạng này vừa mới liền nên thủ hạ lưu t ì n h hiện tại chỉnh gần chết tàn phế cũng có chút nhức đầu ta đang tự hỏi chờ một lát một lát lâm phạm nói hắn là thật đang tự hỏi kim sĩ thiên vương thiên phú rất mạnh nếu để cho hắn tu hành đề kinh có lẽ thật có thể thành nhưng vạn nhất hiện tại chém giết t ô â n ra tốt đồ vật vậy phải làm thế nào thiên thời địa lợi nhân hòa thời cơ tốt nhất chém giết có thể nhất bạo đồ vật con mồi một khi bỏ lỡ dạng này thời cơ chưa hẳn liền sẽ có cơ hội a tần dương đi vào kim s ĩ thiên vương trước mặt đập đi lấy miệng ai nha nha ai nha nha cái này một vị không phải kim tộc thiên kiêu nha kim s ĩ đạo h ư u ngươi đến cùng là vì sao biến thê thảm như thế vi huynh xem thật sự là không đành lòng a sau đó hắn nhìn về phía lâm phàm nói lâm hình cho ta một bộ mặt nhường hắn quan tâm đốt đường đi kim sý thiên vương nhìn hàm hàm tần dương đồ chó hoang đồ vật đã từng chính là một cái cặn bã hiện nay lại dám can đảm ở trước mặt hắn càng hẳn rỡ đáng chết thật sự là đáng chết ta kim sĩ đạo h i ế u ngươi đây là dạng gì nhãn thần ta giúp ngươi nói tốt để cho ta hảo hình đệ cho ngươi một cái thông khoái ngươi lại dùng dạng này nhãn thần nhìn ta để cho ta rất thương tâm biết không biết rõ tần dương rất là bất mãn hiện tại người quá tuyệt tình không thấy được chúng quanh không người dám giúp ngươi nói chuyện cứu ta một người ra giúp ngươi sao lâm minh ngươi không cần cố kỵ cảm thụ của ta nên làm cái gì liền làm sao bây giờ nguyên bản còn muốn giúp hắn nói câu lời hữu í c h lại không nghĩ rằng hắn vậy mà đối ta hảo ý chẳng thèm ngó tới thật sự là nhường người tức giận à. lâm phảm cũng nghĩ hành hung tần dương đầu chó tần dương đủ rồi ngươi không nhìn thấy kim sĩ đạo hữu hiện tại tình huống thật không tốt sao ngươi rất có thể sẽ sống sinh sinh đem hắn tức chết hắn không thể để cho tần dương tiếp tục như vậy x u ố n g dưới vạn nhất thật bị tức chết như thế nào cho phải không thấy được kim sĩ thiên vương ngay tại thổ huyết sao lúc này một đạo huênh minh phật tâm theo trong bầu trời văn vọng ngã phật t ứ bi thì chủ như là đã theo kim sĩ trên người đạo hữu đạt được trọng bảo vì sao còn muốn phía dưới tàn nhẫn như vậy thủ đoạn đông đảo tiên sĩ nghe nói này âm tâm linh có chút rút lui dậy phật môn phật â m rất khủng bố có thể công kích tâm linh bất chi bất giác bên trong liền có thể nhường tâm linh nhận lây nhiễm từ đó phát sinh một k i a biến hóa phương xa nguyên bản bình tĩnh không trung đột nhiên sáng lên vàng óng ánh phật quang phật môn lâm phảm cùng phật môn ở giữa liên lụy cũng không lớn thậm chí có thể nói liền không có gặp qua mấy lần phật môn cao tăng duy nhất nhường hắn khắc sâu ấn tượng chính là đại lôi âm thiên long bảo tự vân thủ tọa vị kia là cao tăng một vị chân chính cao tăng rất nhanh đạo thân ảnh kia xuất hiện phật môn khí tức đ ồ n g đậm ngã phật từ bi dung mạo hiền lành cho người ta thiện ý lâm p h ạ m chắp tay trước đ ư ợ c nói không biết đại sư đến không có từ xa tiếp đón còn xin đại sư chớ trách chỉ là đại sư nói thủ đoạn tàn nhẫn lại là để cho ta rất không thể lý giải tàn nhẫn ở nơi nào còn xin đại sư chỉ ra hắn nhìn trước mắt vị này c o n lựa chọc phật thánh tử tiên cảnh lục trọng tiên quân cảnh có tỷ lệ t u ô n r a đại hoan hỷ thiền công g i chú ngã phật từ bi nguyện lấy kim cương sử phổ độ chúng sinh nguyên lai là một vị khó lường đại sư phật thánh tử nói kim sĩ đạo hưu đã lặp bại khí vận cùng tiên bảo cũng bị đạo hưu cấp đoạn sao không thả hắn một con đường sống ngã phật t ứ bi tìm chỗ khoan dung mà độ lượng tần dương kêu gào nói ta nói ai tới có như thế c h ầ n thế nguyên lai là vạn phật tự đại hoan hỷ thiền công dụng niệm phật tọa hạ nhặt thừa an phật thánh tử a vừa mới câu kia tìm chỗ khoan dung mà độ lượng giống như không phải là các ngươi phật muốn đi lại từ đâu bên trong học trống tới lâm hinh hắn gọi phật thánh tử vạn phật tự dục niệm phật tọa hạ thang phật tu luyện phật đạo thần thông có chút đặc thù đã từng bị ta nhị thúc đánh qua kém chút đánh cho tàn phế một câu cuối cùng ngã phật nhận lầm. liền để ta nhị thúc thảm ộ t ngựa tần dương phát hiện đứng lên cảm giác rất là bá đạo hắn đã thích loại cảm giác này không quan tâm người tới là ai chỉ cần là cùng bọn hắn khí vận tổ ba người đối n ị c h hắn đều muốn bá đạo đứng ra nộp h u n một đợt có đánh hay không qua được tạm thời không nói chí ít trên khí thế tuyệt đối không thể yếu vị này đạo hữu là phật thánh tử sắc mặt có chút khó coi nhưng vẫn là chắp tay trước ngực hỏi đã từng lịch sử đèn tối bị người trước mặt mọi người nói ra tâm tình có thể tốt chỗ nào cũng mặc kệ như thế nào ổn định tâm thần công lực vẫn phải có tần dương kinh ngạc p h ả n phất không dám tin nói đáng sợ bị ta nhị thúc đánh qua vậy mà không biết ta là ai nghe cho kỹ ta chính là tiên tôn thế gia tần gia tần t i ể u tiên tôn ngươi có thể nhận ra ta tần dương nhắc tay chỉ đối phương con lựa chọc người khác không biết rõ diện mục thật của ngươi nhưng ta tần dương thế nhưng là biết đến huynh đệ của ta lâm phạm làm người trượng nghĩa thân mật ngươi đừng giả bộ thành nói như thế mạo ngạn nhiên bộ dáng đến lựa gạt ta lâm hình chỉ cần có ta tần tiểu tiên tôn tại ngươi những này không làm được đông đảo tiên sĩ mật thiết cho chuyện hãn thật là tần dương sao ta đã từng nhớ kỹ tần dương được xưng là đông đảo thiên kia bên trong duy nhất dựa vào tiên bảo bảo mệnh phế vật nhưng bây giờ hắn như vậy bá đạo để cho người ta có chút không dám tin a có lẽ hắn trước kia đều là giả bộ đi đáng sợ thật sự là đáng sợ nếu như là giả bộ vậy liền thật quá dòa người tần dương lỗ thai rất linh mẫn nghe được người khác tiếng khen ngợi tâm tình của hắn rất là không tệ chính là ưa thích cảm thụ như vậy càng khen ta ta vượt vui vẻ hạng phi bất động thanh sắc đi vào tần dương bên người đem hắn kéo đến một bên nhỏ giọng nói tần huynh ta minh bạch ngươi nhiều năm đoàn khỉ mai kia phóng thích là đến cỡ nào thoải mái nhưng hy vọng ngươi có thể lý trí điểm hắn luôn cảm giác tần dương rất không ổn tuy nói đau lòng nhưng hắn biết rõ kỳ thật việc này hắn cùng lâm hình c h ở i không ra quan hệ bởi vì là bọn hắn tồn tại nhường tần dương bành trướng phật thánh tử chắp tay trước ngược nói n g u y ê n lai là tần tiểu tiên tôn ở trước mặt ngược lại là mắt vụt về không có nhận ra được bất quá bần tăng đã đem tần tiểu tiên tôn ghi nhớ trong lòng tương lai có cơ hội nhất định ở trước mặt nhật lôi mặc dù nói thì nói như thế nhưng vụ n trộm ý tứ rất rõ ràng ngươi chờ đó cho ta lúc này lâm phạm đã sớm biết rõ trước mắt vị này con lựa chọc có chút không quá đơn giản vạn phật tự cũng là một phương kinh khủng thế lực dục niệm phật tọa hạ tăng phật liền có tiên quân thế lực xem ra vạn phật tự thế lực rất là to lớn a lâm t h í chủ không biết có hay không có thể cho bẩn tăng một phần phật diện đem kim sĩ đạo hữu thả phật thánh tử hỏi đám người ánh mắt nhìn về phía phật thánh tử đánh giá cực cao bồ tát tâm đ i ệ m người khác không dám mở miệng sự tình chỉ có đại sư dám mở miệng nhìn xem chung quanh những cái kia thiên tiêu có ai ra nói chuyện không có người cả đám đều tại tự vệ lúc trước vị kia chiến vương xuất hiện lúc ánh mắt rào qua chỗ cho người cảm giác tựa như là đều là sâu kiến để cho người ta rất là không thoải mái nhưng hiện tại phật thánh tử xuất hiện tắm rửa tại phật quang bên trong bọn hắn cảm giác thể xác tinh thần đều chiếm được thăng hoa giống như cái loại cảm giác này thật sự là rất thư thái lâm phàm lắc đầu nói mặt mũi này không có biện pháp cho ngươi đầu tiên ta không biết ngươi ngươi cùng ta ở giữa lần thứ nhất gặp mặt ngươi liền để ta nể mặt ngươi cái này không khỏi cũng quá không đem ta coi là chuyện đáng kể đi hả phật thánh tử nụ cười trên mặt dần dần thu liễm đối phương trả lời nằm ngoài sự dự liệu của hắn như thế kiên quyết sao cự tuyệt cũng q u á trực bạch điểm đi căn bản không dựa theo quy củ tới lâm huynh nói rất hay vì sao cho hắn mặt mũi tần dương gào thét mỗi giờ mỗi khắc không phải đang cậy lấy t ổ n tại cảm liền sợ người khác đem hắn lãng quên giống như lâm phàm xem chừng hiện tại rời đi đối phương tất nhiên sẽ ngăn cản hắn nhưng nếu là không ly khai đối phương khẳng định lại muốn cùng hắn nói nhảm hạ huynh thần huynh chúng ta đi lâm phàm kêu gọi khí vận tổ ba người ly khai nơi đây xem trước một chút đối phương đến cùng muốn thế nào đồng thời cũng nhìn xem đến cùng sẽ có người nào đến ngăn cản、hắn. không có ngăn cản hắn trước tiên có thể để một bên v ề phần ngăn trở vậy liền động thủ đem hắn chấn áp lâm p h à m ngôn ngữ kinh hãi rất nhiều người đều sắc mặt đại biến phật thánh tử là t i ê n quân cừng giả cao cao tại thượng t i ê n sĩ bây giờ lại bị như vậy đánh mặt thật sự là quá kinh người nếu như là bọn hắn tuyệt đối sẽ cho đối phương mặt mũi dù sao t r e o chọc một vị tiên quân là rất không sáng suốt lựa chọn thế nhưng là để cho người ta không nghĩ tới chính là người ta thật đúng là không nghề mặt mũi được rồi tần dương vẻ mặt tươi cười sau đó hướng phía phật thánh tử vẫy tay phản phất chính là đang nói Con lúc a chọc coi như người mở miệng cũng như h người miệng dụng, mở vô n vẫn là đừng nằm g ta tốt. là Đại mơ sư ứ u ta. t Kim i sĩ h ê này vương v hán khí tức rất yếu, bây giờ muốn sống, giờ hô, khí chỉ có thể tức rất có yếu, bây dựa o Phật thánh tử, bỏ mặt đối phương là xuất phát Thánh đích tử, mặt xuất cái bỏ mục đối đ gì, là từ â hết thể không Chỉ thể hắn. đích yếu. trọng mặt đều đã không trọng yếu. Chỉ cần có thể cứu cần cũng Dừng này, gì tay. có cái mục đích gì cũng bỏ tay. Dừng lại. Lúc Bỏ bỏ lại. phật thánh tử ngữ khí biến có chút phẫn nộ hiển nhiên là bị lâm p h ạ m đám người hành vi cho c h ọ c giận không biết đại sư có chuyện gì lâm phàm quay đầu lại hỏi nói phật thánh tử chỉ vào bị lâm phàm sách trong tay kim sĩ thiên vương nói đem kim sĩ thiên vương công xuống bần tăng nguyện ý cùng thí chủ ôn hòa giao lưu chính là nghị t h í chủ có thể minh bạch tìm chỗ khoan dung m à độ lượng thế nhưng là xem thí chủ hiện tại cái này tình huống h i ệ n nhiên là không đồng ý kia bần tăng liền đắc tội chương bốn trăm sáu mươi mốt người tốt ta a phật thánh tử muốn đ ộ n thủ t r u n g quanh t i ê n sĩ n h ư ợ n bộ đồng thời có chút trở mong không biết kết quả như thế nào nhưng tại bọn hắn xem ra tự nhiên là phật thánh tử ổn chiếm thượng phong dù sao cũng là tiền quân cừng giả há lại dễ dàng như vậy đối phó tần dương vẻ mặt nghiêm túc hắn cũng không có nghĩ đến phật thánh tử thật muốn động thủ hơi có chút hố bất kể nói thế nào đối phương cũng là tiên quân cảnh cừng giả bọn hắn động thủ chưa hẳn đơn giản như vậy phật thánh tử ngươi thực có can đảm đối nhóm chúng ta động thủ tần dương tức giận chất vấn vẫn là nói ngươi thật không có đem tiên tôn thế ra để vào mắt nếu như ngươi dám can đảm đụng đến ta ta có thể c a m đoan liền xem như vạn phật t ử cũng không giữ được ngươi không có biện pháp chỉ có thể trước hủ dọa một chút đối phương phật thánh tử chắp tay trước ngực phật quang nở rộ thần xác tường hòa nói tần tiểu tiên tôn yên tâm bần tăng cũng sẽ không đối các vị như thế nào chờ bần tăng chấn an được các vị táo bạo tâm linh về sau tất nhiên tự mình đưa tiểu tiên tôn hồi trở lại tần ra đến lúc đó tự nhiên t h ỉ n h tội đối với phật thánh tử tới nói hắn cũng không đem lâm phạm ba người để ở trong lòng kim tiên tiểu bối mà thôi há có thể cùng hắn vị này tiên quân so sánh bất quá duy nhất nhường phật thánh tử để ý chính là thánh binh tần dương bộc lộ ra thánh binh đã sớm nhường phật thánh tử đỏ mắt vô cùng liền xem như hắn cũng không có thánh binh thật không nghĩ đến một vị kim tiên tiểu bối đều có thể có chỉ là muốn đạt được tần dương thánh binh hoàn toàn chính xác rất khó t r u n g quanh nhiều người như vậy nhìn xem đem thần dương chém giết cướp đoạt thánh binh hậu quả xác thực phức tạp không phải hắn có khả năng tiếp nhận cuối cùng hắn ánh mắt p h ó n g trên người lâm phàm thời không kim xí、sí、ngay tại đối trên người bọn họ chỉ cần đem đối phương c h ấ n áp liền có thể đạt được thời không kim xí、sí. dù là kim tộc đến đây đòi hỏi cũng không sao vạn phật tự ở phương diện này vẫn tương đối am hiểu chỉ là đáng tiếc hắn cần ẩn cư một thời gian đem việc này triệt để làm nhạt lâm phàm ta khuyên ngươi vẫn là thả ta tốt phật thánh tử đại sư thu vi đứng hàng tiến quân lấy thực lực của ngươi muốn theo tiên quân một đấu không cảm giác có chút si tâm vọng tưởng sao kim sĩ thiên vương nói lâm phạm mang theo kim sĩ thiên vương bất đắc dĩ thở dài một tiếng có vẻ có chút bất đắc dĩ ẩm năm ngón tay dùng sức cảnh tượng khó tin phát sinh kim sĩ thiên vương đầu liền cùng dưa hấu trực tiếp nổ tung huyết nhục bắn ra, hướng phía chu vi bắn t u n g toẹ mà đi thiên địa yên tĩnh cái gì đám người kinh hãi toàn bộ chừng trong mắt liền cùng gặp quỷ giống như a a a có người thét chói t a i vang lên coi như thân là tiên sĩ lại có thể như thế nào tâm tình của bọn hắn của đáng ề u là rất dễ d sợ p đổ, quá k thật, thế. Thế để để thật sự là thật đáng sợ hắn là điên rồi phải không vậy mà đem kim sĩ thiên vương giết hắn đây là muốn cùng kim tộc triệt để không chết không thôi a nếu như còn sống có lẽ còn có hy vọng hòa hoãn nhưng là hiện tại bất luận cái gì cơ hội cũng không có đáng sợ thật sự là đáng sợ không biết do nhóm chúng ta có thể hay không bị liên lụy đến lúc có người nâng lên điểm này thời điểm phản phất là có người kịp phản ứng đúng a có thể hay không liên lụy đến tuy nói không phải bọn hắn giết chết kim s ĩ thiên vương có thể bọn hắn đứng ở bên cạnh nhìn xem mắt thấy chuyện phát sinh nếu như kim tộc ý chí nhỏ một chút cầm bọn hắn phẫu thuật hậu quả khó mà lường được hắn thật là gan to bằng trời a tả tiên chất phát nhìn một màn trước mắt liền xem như hắn cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế liền thật không hề cố kỵ n g ư ơ i n g ư ơ i vậy mà ngay trước b ẩ n tăng trước mặt đem kim sĩ đạo h ư u chèm giết trong lòng ngươi ma thật sự là quá kinh khủng b ẩ n tăng chỉ có thể hung á c ra t a y đoạn đưa ngươi cầm xuống lúc này phật thánh tử n ổ mắt nhìn thẳng lâm phạm m ả n g lớn phật văn c u ố n quanh quanh thân kim sán phật quang chiếu dọi thế gian nghiễm nhiên đã đem mảnh này khu vực hóa thành một chỗ cỡ nhỏ phật môn thánh địa tần dương nói lâm hinh ngươi đây cũng quá tích cực đi chí ít cũng nói cho ta âm thanh để cho ta có cái chuẩn bị ta luôn cảm giác chúng ta đi lên một con đường không có lối về đừng nói người ta tần dương đốc người ta là rất thông minh nhất là nhìn thấy lâm phạm liền một điểm báo hiệu cũng không có liền đem kim sĩ thiên vương bóp chết lúc nội tâm của hắn đột nhiên giật mình cảm giác là có đại sự phát sinh chơi đuổi nôn não đánh đánh đánh một chút vậy cũng là chuyện rất bình thường đoạt đoạt bảo bối càng là chuyện thường ngày nhưng bây giờ ngươi đem người ta đánh chết vấn đề này cũng có chút phức tạp a hạng phi đem tần dương giữ chặt trầm giọng nói tần minh không nên quấy dày lâm hình bây giờ đại địch phía trước lâm minh lấy kim sĩ thiên vương bệnh ngưng tụ thành phố h ạ h tâm làm gì ngạc nhiên tần dương đem h ạ phi kéo đến một bên nhỏ giọng nói hạng n h ta nói thật Việc người không hiểu hạng phi nói tấn dương bất đắc gì nói thôi thôi chết thì chết đi kim tộc lại có thể như thế nào nhóm chúng ta đều là có thánh binh người há có thể sợ ta rất vui mừng hạng phi hài lòng gật đầu nói tần huynh người rốt cuộc trưởng thành người đã dần dần ngưng tụ vô địch tâm trước kia còn xem thường ngươi xem ra sau này thật cao hơn xem ngươi thần dương mục chừng chóng ốc ngươi đặc biệt mẹ quá chó đi chỉ cần biểu hiện ra không sợ tinh thần liền coi trọng mấy phần ngày đây là tại tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa a thần dương thở dài một tiếng lâm huynh cùng hạ huynh đều là không có trải qua đánh đập người dựa theo bọn hắn hiện tại cái này tình huống sau này tất nhiên sẽ lọt vào một trận đánh đập đến lúc đó có lẽ thật chỉ có thể dựa vào hắn đến cứu vớt lâm phàm hít mắt tuy nói phật thánh tử là tiên quân cường giả nhưng hắn cũng không phải không cùng tiên quân giao thủ qua trước kia hoàn toàn chính xác không bằng nhưng bây giờ hắn người mang thánh binh thực lực kinh khủng đến trình độ nào nếu như phật thánh tử không có thánh binh kia tình huống tự nhiên không cần nhiều lời chờ ai đó đánh đi mà liên tại lúc này dị dạng tình huống phát sinh thu hoạch được pháp lực một trăm ba mươi và năm ừ n lâm p h à m mắt lộ vẻ kinh ngạc lộ vẻ rất là không dám tin hắn chém giết kim sĩ thiên vương không có ý tứ gì khác chính là nghĩ tới nghĩ lui thôi được rồi con lợn này c o n trai chất lượng hoàn toàn chính xác không tệ nhưng đã tàn g thế không cần thiết ngôi thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà cho hắn như thế thành quả kinh người quả nhiên là chất lượng tốt heo con dù là đã phế bỏ còn có thể cho nàng mang đến không đồng dạng thu hoạch cảnh giới bung ô lỏng kim tiên cảnh đã ép không được trong cơ thể hắn pháp lực hùng hậu pháp lực như là hồng lưu phóng lên tận trời hình thành uy thế chấn kinh đám người q u á i phong vân biến hóa kinh khủng kinh người hắn đây là tại độ kiếp đám người kinh ngạc thật xem mắt trợn tròn rất là không dám tin chuyện này rốt cuộc là như thế nào vừa mới còn rất tốt tại sao lại biến thành dạng này pháp lực tăng vọt nhường lâm phảm cảm giác cảnh giới không ngừng đề cao liên liên thái tiên cảnh đều có chút áp chế không nổi gió nổi mây phun lôi vân bao trùm đánh lâm phàm nhìn về phía phật thánh tử nói đại sư đã ngươi muốn lưu ta vậy thì tới đi nhìn xem đại sư thủ đoạn như thế nào phật thánh tử cho mày đi cảm giác nơi nào có nhiều không thích hợp hán tử trước tới nay chưa từng gặp qua có người đột nhiên liền độ kiếp gánh siếc đấy a mà lại trong lôi vân lôi kiếp phát ra uy thế có chút kinh người chỉ sợ không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy thí chủ có thể trước độ kiếp b ầ n tăng không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn phật thánh tử chắp tay trước ngực nói lời này nói kia là hiên ngang lâm liệt làm cho người bội phục đông đảo t i ê n sĩ kính nể vô cùng đại sư không hổ là đại sư gặp được loại này tình huống vậy mà nhường đối phương đi đầu độ kiếp không có chủ động xuất thủ bực này ý chí để cho người ta bội phục hoàn toàn chính xác nếu như đại sư xuất thủ lấy đại sư cảnh giới bực này lôi k i ế p tự nhiên không đáng kể hơn nữa còn có thể phối hợp lôi k i ế p đem thủ ma quồng nhân c h â n áp tốt như vậy cơ hội cũng nguyện ý bung tha bực này ý chí người nào có thể có phật thánh tử thân sắc rất lạnh nhạt với hắn mà nói những n à y thổi phồng cũng tạm được mặc dù đối với hắn không có ảnh hưởng quá lớn nhưng ít ra có thể làm cho thanh danh khuyết tán bên ngoài bất kể là ai nhìn thấy hắn cũng tôn s ư n g là một tiếng đại sư hắn liền thỏa mãn độ kiếp là độ kiếp h ắ n có thể lãng phí đại sư thời gian vừa vặn cùng đi đi lâm phàm nói vừa dứt lời lâm phàm trực tiếp xuất thủ hắn chưa tế ra thánh binh mà là thôi động võ đạo c h i lực cùng tiên đạo c h i pháp cả hai lực lượng dung hợp lại cùng nhau hình thành uy thế rất là kinh khủng ầm ầm một đạo lôi kiếp hạ xuống như là mãng xà đồng dạng gào thét mà đến thể phải đem lâm phàm nuốt hết lốt、bút. lôi đỉnh quấn quanh trên người lâm phạm điểm quang lấp lóe lóa mắt vô cùng kinh người người khác đều có chút mở mắt không ra phật thánh tử mừng rỡ trong lòng nhưng không bao lâu hắn liền phát hiện tình huống không đúng đối phương vậy mà đem lôi đỉnh quấn quanh ở thân nhìn như giống như gặp kinh khủng tổn thương chẳng qua là khi nhìn k ỹ lúc lại phát hiện đối phương dẫn dắt lôi đỉnh n ư ơ n g tụ quyền thượng hướng về phía hắn tập sát mà tới đáng chết phật thánh tử phật trưởng gỗ lôi đỉnh tìm kiếm được chất dẫn lao nhanh mà đi mà lâm phạm quyền này lực lượng càng làm cho phật thánh tử cảm thấy kinh khủng bước n à y lực lượng liền xem như đại la kim tiên đều chưa hẳn có thể có thật là âm hiểm ra hỏa thừa dịp độ kiếp lại lấy một loại nào đó thần thông đem lôi kiếp hóa thành thế công nhường bản phật đến tiếp nhận biện pháp tốt ta phật thánh tử trong lòng tức giận mắng cũng may như thế lôi kiếp đối tiên quân tới nói tính toán không lên đến cỡ nào nguy hiểm chỉ là có chút phiền phức mà thôi một chút không có nhãn giới t i ê n sĩ sẽ chỉ mặt ngoài nhìn thấy phật thánh tử bị lôi đ ỉ n h quân quanh trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ không hổ là vạn phật tự cao tăng vậy mà trợ giúp thủ ma cùng nhân độ kiếp người tốt ta nhưng đ ố i không ít t i ê n sĩ tới nói bọn hắn phát hiện tình huống không đúng lâm phạm dẫn động lôi kiếp hóa thành thế công n h ư ờ n g phật thánh tử tiếp nhận bực này thần thông có chút bá đạo mà lại tu luyện cảnh giới chỉ sợ cũng quá cao đi thậm chí ngay cả lôi kiếp đều có thể chuyển di lâm phạm có được võ đạo trung cơ thể tổ long p h ù đồ thân nhục thân đã sớm cường hắn đáng sợ liền xem như lôi kiếp cũng không thể cho hắn tạo thành bao lớn tổn thương tuy nói hắn thi triển long trời lở đất chỉ là đại thần thông thế nhưng là tu luyện tới cực h ạ n thần thông là kinh khủng nhất kia là đã liên lụy đến nói tồn tại chỉ là lôi đình há có thể chi phối không được chương 462, t h ầ n thông thiên địa người ở bên ngoài xem ra phật thánh tử là người tốt là một vị lòng dạ khoáng đạt tốt tiên quân nhìn một cái đây là người nào đều có thể làm được sao để cho công bằng vậy mà chủ động cho người ta cản lối kiếp nói ra đều có chút để cho người ta không dám tin tả tiên sắc mặt hơi tái mồ hôi lạnh trên trán chảy r ò n g hắn so với ai khác cũng xem rõ ràng đây không phải là phật thánh tử thay lâm phảm cản lối kiếp mà là lâm phảm thi triển thần t h ô n g chuyển di lối kiếp hóa thành thế công đem phật thánh tử quân lấy tả tiên đứng tại tả tiên bên người kia vị thần bí nam tử mở miệng ừ n tả tiên kinh hãi quay đầu nhãn thần kinh dị nhìn xem đối phương ngươi cùng đối phương ở giữa t r ê n lệch rất lớn ngươi tựa như s ắ p khô kiệt cá chết còn hắn thì như mặt trời ban trưa mặt trời t ô i chú ý ngươi ngươi sẽ triệt để chết đi thời đại này đã không phải là các ngươi những n à y bị người thổi phồng ra thiên h i ê u có khả năng tung hành an tâm làm cái bình thường tiến sĩ đối với các ngươi tới nói là kết quả tốt nhất nam tử hai tay quanh nhìn xem p ư ơ n g xa chiến đấu thỉnh thoảng lộ ra s ợ hai thán phục tri sắc phảng phất là đang cảm t h ắ n lợi hại hoàn toàn chính xác rất lợi hại à. tả tiên nhìn không thấu đối phương ngươi là ai ha ha nam tử cười tiếu dung rất thần bí tiếp tục xem đi cuộc chiến đấu này rất đặc sắc ta đều muốn vì đó vỗ tay tản g dương tả tiên rất muốn mang theo đối phương cổ áo tức giận chất vấn ngươi đến cùng là ai vì sao làm thần bí như vậy cũng không biết vì sao nội tâm của hắn tại sợ hãi phảng phất là gặp được kinh khủng tồn tại tâm linh gặp áp chế lâm phàm n g n g đầu bất mát nói ông trời à, lôi kiếp có thể tới hay không mánh địa điểm ta đây là tại độ kiếp nếu như chính là như vậy lời nói để cho ta rất khó khăn a hạ tại phàn nàn lôi k i ế p không đủ ra sức không thấy được người ta phật thánh tử rất hương p h ấ n sao đáng tiếc chính là điểm ấy lôi k i ế p hoàn toàn chính xác không được lao thiên không có nghe được lôi k i ế p dần dần tiêu tán thái tiên chi kiếp rất đơn giản không có bất luận cái gì độ khó mà tăng vọt pháp lực còn chưa đình chỉ vẫn tại kéo lên là nghị xông phá thái tiên cảnh đặt tới đại la kim tiên làm gì chắc đó không đội nhất thời lâm p h à m áp chế thầm nghĩ muốn đột phá dục vọng sau đó nhìn xem sắc mặt xanh xám phật thánh tử k h ỏ miệng lộ ra mỉm cười đại sư không biết ngươi có thể từng không gặp qua thần thông thiên đ i ệ lâm phạm không nóng không nội tuy nói hắn là ô m đánh chết phật thánh tử tâm thái để chiến đấu nhưng bỏ mặc như thế nào giao lưu phương diện vẫn là như thường điểm tương đối tốt há miệng ngậm miệng thảo nem mã cuối cùng có chút không quá phù hợp phật thánh tử một bụng tức giận sắc mặt tái xanh lợi hại thanh âm âm c h ầ m nói chưa thấy qua cái gì thần thông thiên địa chả là cái q u ắ c khô gì đồ chơi hắn đem vừa mới tình huống ghi nhớ trong lòng cứu căn kết để chính là chủ quan nếu không tuyệt đối sẽ không xa vào đến đối phương hiểm cảnh bên trong lâm phạm nói tại hạ bất tài nguyên bản có một cái luyện hóa một nửa thánh binh trước ế gia này thánh b lúc, lúc này ta nghĩ hỏi thăm đại sư tu hành bao nhiêu thần thông thiên pháp đạo cấp thần thông phương xa tần dương mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn xem lâm phạm sau đó nhìn về phía hạng phi hỏi hạ huynh lâm huynh có phải hay không uống nộp thuốc cùng một cái con lựa chọc có cái gì trò chuyện tốt hắn cảm giác trước mắt vị này lâm hình tuyệt đối không phải hắn chỗ nhận biết nói những lời này nhìn như mạc danh kỳ diệu nhưng hắn đã cảm giác được một cỗ nhàn nhạt b ứ c vị đang nổi lên đây là tại làm nền a nhìn xem liền tốt đợi lát nữa liền có thể minh bạch hạng phi nói đông đảo tiên sĩ rất kinh ngạc bọn hắn mê hoặc vô cùng thần thông thiên địa đây là thứ độ gì còn có thái tiên cảnh có thể l ĩ n h nộ được cái gì chân lý không phải là nói thái tiên pháp tắc sao cái này có gì cái gì gây gớm coi như thái tiên pháp tắc cường đại lại có thể như thế nào gặp được tiên quân pháp tắc đụng phật i liền n thánh tử nói bảy môn tiên cấp thần thông ba mươi sáu nhóm đại thần thông nói đến đây lúc phật thánh tử thần sắc là ngạo nghễ thần thông khó luyện nhất là tiên cấp thần thông kia càng là rất khó khăn hắn một lòng vùi đầu vào thần thông bên trong chính là hy vọng một ngày kia có thể ngộ thần thông chân lý chỉ là đáng tiếc cho dù là đại thần thông muốn tu luyện tới cảnh giới tối cao cần thiết nỗ lực cố gắng đều là khó mà tưởng tượng không tệ không tệ đại sư kỳ tài ngốc trời vậy mà tu luyện nhiều như vậy thần thông cái kia không biết nhưng cũng có tu luyện tới đ ỉ n h phong nhập đạo thần thông lâm phạm hỏi phật thánh tử n h ư mày không minh bạch đối phương làm cái quỷ gì ngươi đến cùng muốn nói cái gì nói cho ngươi cũng không sao không có thần thông khó tu nhập đạo càng là tất cả mọi người tha thiết ước mơ cảnh giới ngươi nói những này không phải là muốn nói ngươi tu luyện nhập đạo chỉ là cái này lại có gì tốt khoe khoang hắn luôn cảm giác nơi nào có nhiều không thích hợp nhưng cụ thể ngẫm lại lại nghĩ không ra không đúng chỗ nào lâm phàm cười nói đã như vậy vậy liền mời đại sư mở to hai mắt k h á t chớp mắt hảo hảo nhìn một chút tưởng tượng năm đó ta nhập vo thời điểm chỗ tu hành đệ nhất môn công pháp tên là g i ã chư trùng tràng vừa dứt lời cái gặp lâm phàm thân thể có chút đẻ xuống trong lúc đó một cỗ kinh người khí tức bạo phát đi ra mà tại trong hư không lập tức có một đầu tản ra hung lệ khí tức g i ã chư vương hư ảnh nổi lên bình thường một môn công pháp tại tu luyện tới cảnh giới cỡ này lại là phát sinh kinh thiên động địa biến hóa vào đạo liền không phải bình thường công pháp bất nhập lưu công pháp giã chư trùng tràng vào đạo cổ lão hung lệ giã chư vương dẫm đạp thiên địa lập tức một đạo hùng hậu giống lên một tiếng vang vọng thiên địa về sau lại tập một môn nhị lưu đao pháp liệt dương đao pháp đánh lâm phàm trong tay ngưng tụ một thanh hỏa hường đao hướng phía phía trước một chém ngập t r ờ i liệt diễm đốt cháy thương cùng hình thành một mảnh vĩnh viễn không dập tắt hỏa diễm c h i hải hắn không ngừng giảng thuật tự thân đã từng chỗ tu hành võ đạo tri pháp mỗi nói một môn công pháp cũng cụ hiện ra cực kỳ vì thế kinh người đã từng những công pháp này hoàn toàn chính xác vào đạo nhưng hắn bởi vì tự thân nguyên nhân không cách nào thi triển ra những công pháp này uy lực chân chính phật thánh tử t h ầ n sắc bình tĩnh tuy nói những dị tượng này nhường hắn rất là c h ấ n kinh nhưng còn chưa tới nhường hắn sợ h ã i tình trạng cái này ra hỏa đến cùng muốn làm gì t â n dương nói hạ n g huynh người nói lâm huynh lần này thao tác là ý gì ta thấy thế nào không hiểu a hạng phi vẻ mặt nghiêm túc nói lâm huynh là tại cụ hiện tự mình tu hành công pháp hắn theo tu luyện mới bắt đầu đến bây giờ tu luyện mỗi một môn công pháp thần thùng cũng tu luyện tới cực h ạ n vào đạo đây là cỡ nào thiên phú cỡ nào nghị lực ta hạng phi chưa bao giờ thấy qua hơn chưa từng nghe qua khó trách ta không cách nào cùng lâm huynh so sánh nguyên lai là lâm huynh mỗi một bước căn cơ cũng cực kỳ thâm hậu một người ta trước kia vậy mà không có xe mặc lúc này hạng phi minh bạch tự thân cùng lâm huynh tranh lệch đến cùng ở nơi nào cái này sợ là cả một đời đều không thể đuổi theo trên người ta hoàng tuyên địa ngục giữa thiên địa âm phong trận trận tiên đạo pháp tắc tạo dựng địa ngục thập điện diêm la nại hạt kiểu tam sinh thạch địa phủ bên trong mỗi một loại trí âm bảo vật toàn bộ hiện hiện có quỷ hồn chất phát tiến lên có âm ti tại tuần sát có lẽ là phảng phất cảm ứng được cụ hiện những cái kia âm ti dừng lại bước chân ngẩng đầu nhìn lại bọn hắn không nhìn thấy lâm p h ạ m lại từ nơi sâu x a có cảm giác thiên ma vô thượng thân một tôn cao lớn không thể tính ra thiên ma trần trụi thân chân đạp tinh hà đi lại tại vô tận trong tinh không quấn quanh ở trên người xích sắt tản ra nồng đậm ma khí liên tiếp lấy vô số đen như mực từ khí tự tinh chậm rãi đi lại ngẫu nhiên dừng lại liếc mắt quan sát liền có tinh thần tiêu tán đây đều là tu hành nhập đạo, đạo cụ hiện ra kinh khủng cảnh tượng trước kia không thèm để ý chút nào phật thánh tử thần xác nghiêm trọng con người đang run sợ nhìn xem trước mặt kia vô số cổ hiện g a dị cảnh đã nói không ra lời vạn phật triều tông lập tức tại trong bóng tối một đạo kim quan g phá vỡ hát cám nhanh chóng triển khai chiếu sáng hát cám thế giới ùn mani bát ni hồng minh mông phật â m vang vọng t i ê n địa hồi âm ầm ầm ở trong lòng bất diệt kim quan g phật tự tây phương cực nhạc chi địa xuất hiện bồ tát la hán phật cổ phật ngồi xếp bằng liên hoa phật đài miệng niệm kinh văn phật thánh tử thấy cảnh này con ngươi chừng rất lớn đôi mắt biến thành kim sắc thân thể của hắn đang run r ẩ y hai chân r u lên hai đầu gối dần dần hối l ư ợ n phảng phất là phải quý h ạ có thể hắn là tiên q â n há có thể như vậy quý xuống những này là cái gì phật vì sao ta chưa bao giờ thấy qua phật thánh tử ngây người nhìn xem lâm p h ạ m không có để ý phật thánh tử mà là tiếp tục thi triển thần thông mà đ ố n g tiên bi tuyệt vọng thi vực như thế thần thông cụ hiện nhường phật thánh tử phật tâm giao động hắn là phật nội tâm kim sán ôn hòa thần thánh đoan trang nhưng lúc này mặt trái chi cảnh ảnh hưởng đến hắn nhường hắn phật tâm có vỡ tan dấu hiệu n ị c h thôi âm dương c à n khôn thuật âm dương điên đảo c à n khôn phân chia tiên khí trọ khí toàn bộ hỗn loạn hết thể hết thể cũng phản phất hãm sâu vô tận hỗn loạn thứ nguyên bên trong một khi hám sâu trong đó liền sẽ triệt để mê thất bản thân hô lâm phạm nhẹ nhàng thở phì phò hắn hơi mệt chút chỉ có thể cụ hiện tiên cấp thần thông nói cấp thiên đạo cấp rất miễn cưỡng tiêu hao quá lớn không đáng thử một lần nhưng căn cứ ý nghĩ của hắn đến xem những này đã đầy đủ bây giờ thủ đoạn của hắn đã triệt để dọa mộng tất cả mọi người chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy trước mặt thiên địa đã triệt để không có mà là các loại tiên thuật thần thông cụ hiện đại sư đây là ta thần thông cụ hiện trí địa không bằng mời đại sư đi một lần như thế nào lâm phạm lạnh nhạt cười nói trước k i a đối tả tiên chẳng thèm nó g tới người thần bí hắn trong ánh mắt hiện hiện vẻ kinh hãi không có lúc trước như vậy xem trò vui ý nghĩ mà là tựa như gặp quỷ giống như có ai có thể làm được một bước này lại có ai có thể đem thần thông tu luyện tới bực này tình trạng tiên đế sao không bọn hắn không có khả năng này thiên tôn cũng có thể làm được đi nhưng ít ra tuyệt đối không phải tại thái tiên cảnh lúc liền có thể làm được đại la không được thiên quân không được thiên vương cũng không được đại sư xin lâm phạm nói phật thánh tử đứng ở nơi đó hai chân run dậy nghĩ nâng lên nhưng lại rơi xuống cái chán mồ hôi rơi xuống sắc mặt trắng bệnh phật tâm vỡ vụn b ầ n tăng ta soạt soạt một đạo vỡ vụn thanh â m t r u y ề n đến phật t â m nát phật thánh tử hai đầu gối v n lượn tuyệt vọng quỳ lệ tại cụ hiện dị cảnh trước mặt thần s á c tuyệt vọng nói ta thua không dám vào bên trong chương bốn trăm sáu mươi ba ta còn là con của ngươi sao thân minh ngươi có thể nhìn xem ngươi có thể học một ít hạng phi ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m thần thông thiên địa kia là hắn gặp qua kinh khủng nhất tràng cảnh tần dương nói ta học cái gì hào hào cảm thụ cùng người k hạ á c biệt. h n g phi hướng ngay thẳng nói cho tần dương lâm huynh trang bức chi pháp với ngươi khác biệt ngươi đơn giản t h ú bạo tại lâm huynh trước mặt không chịu nổi một kích cả hai không phải cùng một cái cấp độ tranh l ệ n h quá lớn khoảng cách không thể vượt qua phật thánh tử q u ỳ lệ tại thiên địa thần thông trước hắn không dám vào bên trong thần thông nhập đạo cụ hiện dị tượng rất khủng bố kim sán phật địa âm tả ưu ám vực sâu nhiều loại không thể dung hợp tràng cảnh hỗn hợp lại cùng nhau đối với hắn phật tâm hình thành cực lớn xung kích tại sao có thể có dạng này tồn tại thần thông tu luyện tới loại cảnh giới này thật chính là như thế sao phật thánh tử đối t ự thân tu hành thần thông rất là hài lòng nhưng chưa hề nghĩ tới nhập đạo thần thông khủng bố đến mức nào không phải hắn không muốn nhập đạo mà là bất luận cái gì một môn thần thông nhập đạo cũng cực kỳ khó ba ngàn đại đạo có mạnh có yếu nhưng nhập đạo độ khó dài đồng dạng đông đảo tiên sĩ không thể tin được phật thánh tử vậy mà quý gối trước mặt không dám vào bên trong hắn thế nhưng là tiên quân a tiên quân lại có thể như thế nào vừa mới đối phương thi triển mấy chục loại này thần thông hình thành mảnh này kinh khủng khu vực n g i phật thánh tử đi vào có thể phật thánh tử đối mặt loại này khu vực đã e ngại cái này đích sắc là lâm phạm vừa mới phát hiện thần thông chân lý thái tiên cảnh pháp lực hùng hậu tới trình độ nhất định đủ để trèo chống hắn thi triển dạng n à y chiêu thức mấy chục chồng vào nói thần thông cụ hiện tại trước mặt có lời mời các vị đi vào cộng đồng thưởng thức một phen hắn không cần thi triển thánh binh liền để phật thánh tử phật tâm vỡ vụn so với giết người chu tâm hắn một chiêu này càng tàn nhẫn hơn đại sư nhập đô không vào cứ như vậy nhận v ừ a có chút không ổn không bằng tiến lên đi hai bước lâm phạm lạnh đạt nói tâm tính bình thản mảy may nhìn không ra đối phật thánh tử có bất luận cái gì ý xấu phật thánh tử trong lòng giận mắng nhập mẹ nó đầu phật thánh tử cúi đầu không nói gì tiên quân phật tâm tại thiên địa thần thông trước mặt triệt để vỡ vụn đó là một loại cảm giác kỳ dị không đi không đi phật thánh tử lắc đầu đầu giao rất là quả quyết không có một tia do dự hắn có dũng khí dự cảm nếu như một bước bước vào hắn tuyệt đối sẽ chết rất khó coi có sợ hay không lâm phạm hỏi hắn cảm giác mình đích thật rất mạnh t h i triển ra thần thông thiên địa liền đem đối phương trấn trụ đối phương thế nhưng là tiền quân à thật là lợi hại một vị tiên quân sợ phật thánh tử thanh â m cũng đang phát r u n hắn bây giờ có thể không sợ sao vốn là thật không có đem lâm p h ạ m để vào mắt về phần cái gì thần thông thiên địa vậy cũng là cặp bã nhưng tại lúc này hắn mới tính minh bạch thần thông thiên địa đến cùng là kinh khủng c ỡ nào cho tới bây giờ hắn mới minh bạch ai lâm p h ạ m đối phật thánh tử rất thất vọng xem ra tiên quân ở giữa tranh lệch giống nhau là rất khủng bố nếu như là giao trì thánh địa đường hình đường tiên quân tuyệt đối không phải như vậy hắn thấy phật thánh tử chính là loại t i ê liệu mạng muốn đột phá trở thành tiên quân lại không cân nhắc đột phá đến tiên quân lại có thể như thế nào vẫn là như vậy yếu chẳng bằng thành thành thật thật l a n lộn cái tiên bảo hảo hảo luyện hóa lại hoặc là đụng cái thánh binh đem luyện hóa lâm phàm ánh mắt nhìn về phía chu vi cao giọng nói các vị xem trò vui các đạo hữu chân long thụ trên người ta nếu như các ngươi có ai k h ô n g phục hoặc là nghị tử trên người ta đạt được chân long thụ đều có thể đi vào thử một lần t i ế n tĩnh im ắng đông đảo t i ê n sĩ đích thật là muốn lấy được chân long thụ nhưng bây giờ cái này tình huống có chút phức tạp bỏ mặc như thế nào cũng phải nhìn xem có hay không khả năng này à lúc này tả tiên sắc mặt rất khó nhìn hướng về phía bên người kia vị thần bí nam tử nói người đã như vậy lợi hại sao không vào xem nam tử thần bị nói ta không bằng hắn thần thông thiên địa quả nhiên lợi hại mà hắn còn có chuẩn bị ở sau tiến nhập hẳn phải chết tả tiên coi nhẹ hừ lạnh một tiếng có tiên sĩ kinh ngạc nhìn xem tả tiên sau đó nhỏ giọng cùng người bên cạnh trò chuyện với nhau người xem tả tiên đang cùng ai nói chuyện luôn cảm giác có chút thần thao thao ai biết rõ có lẽ là bị đã kích đi lúc này tả tiên tình huống cũng không gây nên quá nhiều người chú ý cho dù có người chú ý tới cũng không có đem chuyện sự tình này để ở trong lòng không có người sao lâm p h ạ m nhìn về phía chung quanh do hỏi những này cũng nằm trong dự liệu của hắn hắn dùng tuyệt đối thực lực á p chế phật thánh tử đã sớm tại trong lòng bọn họ lưu lại không thể xóa nhòa vết tích liền phật thánh tử đều không thể nhịn cùng lâm p h ạ m chống lại bọn hắn cũng sẽ không cuồng vọng cho là mình là có bản lanh này người tân dương nói lâm minh chúng ta đi thôi hiện tại đã không có người dám can đảm khiêu chiến người nhóm chúng ta quá mức ưu tú dài thời gian đợi ở chỗ này sẽ chỉ làm bọn hắn cảm nhận được á p lực mà thôi hắn cảm giác lâm minh đích thật là bá đạo cỡ nào nghĩ cũng có thể như thế ưu tú chỉ là luôn cảm giác có một chút như vậy trên lệnh lâm phàng có rời đi ý nghĩ đương nhiên hắn không có b u ô n g tha phật thánh tử thừa dịp đối phương phật tâm vỡ vụn nội tâm sợ hãi một lát trực tiếp xuất thủ muốn đem đối phương cầm xuống nhưng đột nhiên ở giữa phật thánh tử phảng phất là cảm nhận được nguy cơ đánh tới hưu một tiếng hóa thành một đạo kim quang trốn đi thật xa coi như phật tâm vỡ vụn nhưng tiên quân thực lực vẫn tồn tại như cũ há có thể đơn giản như vậy bị lâm phàng trộm tới hôm nay đạo hữu hỏng ngã phật tâm ngày sau sẽ làm cùng đạo hữu hảo hảo luật p ậ t thân ảnh đi xa thanh âm theo phương xa truyền lại mà tới chạy thật nhanh lâm p h à m bất đắc dĩ thở dài vốn là muốn đem phật thánh tử cầm xuống tuy nói đối phương là một vị con lựa chọc nhưng chất lượng rất cao dù là phật tâm vỡ vụn vẫn như cũng là một vị cao chất lượng heo con các vị đạo hữu cáo tử hắn hướng phía đám người ô m quyền mặc dù rất muốn đem các vị đạo hữu xem như heo con nhưng lý trí nói cho hắn biết không thể làm như thế chúng ta tiên sĩ đều là chính nghĩa chi sĩ há có thể làm chuyện loại này tới lâm p h à n mang theo tần dương cùng hạng phi hướng phía phương xa đi đến bộ pháp dần dần tăng tốc trong mắt liền biến mất tại mọi người trước mắt l i ê n cùng làm một loại nào đó chuyện xấu tạm thời sẽ bị người c h ấ n trụ nhưng lại sợ hãi bị người kịp phản ứng cho nên tăng thêm tốc độ tranh thủ thời gian rút lui coi như các ngươi kịp phản ứng cũng tìm không thấy nhóm chúng ta phương s a lâm minh vừa mới ngươi là thật quá bá đạo tần dương tâm tình rất vui thích chưa hề nghĩ tới như thế thoải mái nhất là cùng chiến vương giao thủ hung hăng diện sát đối phương phách lối khí diễm tâm tình vui v ẻ à lâm phạm nói thu hoạch vẫn được mặc dù chân long thụ là huyết long thụ nhưng bất kể nói thế nào đó cũng là một cái không tệ bà bối h ạ phi trầm tư nói lâm minh nhóm chúng ta muốn cẩn thận mới là tốt kim sĩ thiên vương tại kim tộc địa vị rất cao được ký thác kỳ vọng cao bây giờ chết thảm ở chỗ này kim tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ mà lại vạn phật tự sợ là cũng sẽ đến đây thảo phạt nhóm chúng ta nghĩ kỹ đi đây trước tránh né một hồi sao vấn đề này tạm thời còn không có nghĩ kỹ lâm phảm suy nghĩ hắn là thật không nghĩ tới đi nơi đó tránh một chút mà lại giống như cũng không có gì tốt tránh t â n dương nói muốn ta nói à chúng ta tránh cái gì kỳ thật không có gì tốt tránh liền bọn hắn muốn tìm đến nhóm chúng ta ở đâu là dễ dàng như vậy sự tỉnh mà lâm ạ lại i coi tới phải đối lối. binh nơi chúng có có thực lực phách Có thực lực có nào, như nhóm như bọn hắn không như Tần Dương vẫn tương đối lối. Có lẽ là thật thực lực tăng lên, thánh binh nơi tay, nhường hắn có chút bành trướng. thể thế hay thật chút tìm ta tay, xem lẽ là l vậy vậy. phạm nói tần dương nói cũng có lý xem chừng là không lớn nhưng chúng ta chỉ cần khiêm tốn một chút sẽ không có bất cứ chuyện gì hạng phi không phản b ắ t được điệu thấp trước kia hắn là thật tin tưởng lâm phạm là một vị điệu thấp người nhưng bây giờ nha phi người nào tin người đó đồ đần số ngày sau long xảo sự tình triệt để chuyển ra t i sự tình chuyển ra thủ ma cùng nhân uy danh chấn kinh t h i ê n giới bị không ít người cho rằng tiên thủ, giới thiên kiêu bên trong người này có thể xếp hạng mười vị trí đầu tất cả mọi người đang chờ đợi kim tộc động tĩnh r a đại s ự như vậy kim tộc không có khả năng bỏ mặc không hỏi dù sao kia là bọn hắn theo mấy vạn kim tộc dòng chính bên trong chọn lựa r a thiên tiêu càng là lấy không biết bao nhiêu chân bảo bồi dưỡng ra được nhân vật cứ như vậy bị người chém giết đã từng cố gắng triệt để ồn phí thẳng đến có một ngày kim tộc nhấc lên ngập trời phong bạo một đạo lưu quan g xuyên thẳng qua mà ra ly khai kim tộc liền để rất nhiều người biết rõ kim tộc hành động bọn hắn làm sao lại bỏ mặc việc này tần ra đại ca tần dương không tệ à bên ngoài sáng chế danh tiếng vậy mà c h ấ n áp chiến vương thật sự là tốt tần hướng thiên vẻ mặt tươi cười đến báo cáo tin vui khi biết được thời điểm hắn đều có chút không tin bởi vì thân là tần dương nhị thúc h ắ n có thể không biết rõ cái này tiểu tử năng lực dị vãng đều dựa vào trong tộc tiên bảo lăn lộn thời gian bây giờ lại dựa vào chính mình xông ra thanh danh đến lại là không tệ tần đế mặt không biểu lộ thậm chí còn có coi nhẹ c h ấ n áp chiến vương có gì năng lực nếu như hắn trước kia hảo hảo tu hành đã sớm dưng danh đại ca khác như thế h ả khác nha cái này tiểu tử có thể tỉnh lộ thật là chuyện tốt ta nhìn hắn đi theo hai vị kia người trẻ tuổi liền không tệ chính là bọn hắn rất có thể gây chuyện vậy mà tại long s à o bên kia đem kim tộc thiên kêu kim s í thiên vương chém giết không biết rõ k ê u kim tộc có thể hay không tìm tới nhóm chúng ta tần hướng ra tần hướng thiên nói hắn không nghĩ tới tần a dương người quen biết như thế gần lớn nếu như là hắn ngược lại là không có chém giết đối phương mà là giáo hấn một lần liền tốt không ra nhân mạng bất cứ chuyện gì cũng còn có nói nhưng bây giờ nhân mạng ra chuyện thật là không có cách nào nói chuyện tần đế không nói thêm gì hoàn toàn chính xác rất lạnh lùng nếu như tần dương ở hiện trường lời nói tuyệt đối sẽ hỏi ta đặc biệt mẹ đến cùng phải hay không con của ngươi vẫn là nói ta thật là ngươi theo trong đống rác nhạc ra không khỏi cũng quá tuyệt tình đi cũng làm ra loại đại sự này liền không có một điểm ý nghĩ sao tần hướng thiên nhìn xem đại ca tuy nói đại ca không có bất luận cái gì biểu hiện nhưng hắn biết rõ đại ca nội tâm tuyệt đối không phải như là mặt ngoài như vậy lạnh lùng tuyệt đối rất là vui vẻ dù sao tần dương là hắn nhi tử chương 464, n g ư ơ i đây là tâm huyết dâng c h à o sao lâm minh ngươi nói chúng ta có phải hay không cùng thôn trang nhỏ có duyên phận đây đã là nhóm chúng ta lần thứ hai trốn ở trong thôn trang nhỏ tần dương nằm tại ghế trúc vẩy lên chân bắt c h é o nói không có việc gì tần dương hiếm thấy có thanh nhàn thời gian đối với loại cuộc sống này lâm p h à m hưởng thụ ánh nắng mang tới ôn hòa cảm giác mỗi lần làm một kiện đại sự nhóm chúng ta tìm cái thôn trang nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian không phải rất tốt sao mà lại ta nhìn xem thôn trang thôn trưởng lao ra, ra rất a r là hiếu khách nhóm chúng ta đến cũng đem nhóm chúng ta xem như tổ tông cung rời đi thời điểm đừng quên cho người ta chửa chút tiên thạch lúc này thôn trưởng mang theo một vị h à i đồng bưng lấy hộp cơm đi tới bốn vị tiên trưởng đồ ăn cho các ngươi đưa tới tiểu nha đầu cũng bị thôn trưởng cho rằng là t i ê n sĩ thái độ rất cung kính lâm phạm bọn hắn có che giấu tung tích dí nghĩ nhưng là thế nhưng khí chất thật sự là đột xuất thôn trưởng liếc mắt liền phát hiện lâm phạm bọn người thân phận bất phàm mở miệng chính là tiên trưởng xưng hô làm phiền thôn trưởng cho nhóm chúng ta đưa ăn lâm phạm đứng dậy cùng thôn trưởng hàn huyên vài câu mặc dù không cần ăn đồ vật nhưng đây đều là nguyên liệu nấu ăn đều là trong thôn dân chúng tự mình loại này lục sắc không ô nhiễm mà lại chung quanh rất an tĩnh dừng trúc lục sắt vội、vàng. thường dụ n g mỹ thực nhìn xem chung quanh phong cảnh cảm giác kia thật đừng nói sảng khoái vô cùng thôn trưởng nói mấy vị tiên trưởng có thể quan g lâm buồn thôn thật sự là buồn thôn vinh hạnh la o hủ có thể chiếu cố các vị tiên trưởng kia là đã tu luyện mấy đời phúc phận k h á c h khí thật sự là k h á c h khí lâm phạm lấy ra mấy cái tiên thạch giao cho thôn trưởng thôn trưởng những n à y tiên thạch xin hãy nhận lấy xem như nhiều ngày tới tiên cơm khắc chối từ nếu có cơ hội có thể đi bên trong thành đem tiên thạch đổi thành vật tư nguyên bản thôn trưởng là không muốn thu nhưng ở lâm phạm liên tục yêu cầu dưới mới khó xử đem tiên thạch nhận lấy thôn trưởng cảm động đến rơi nước mắt nhìn xem đây mới thật sự là tiên trưởng a bọn họ thôn trang ở chỗ này thật lâu tự nhiên gặp rồi tiên trưởng nhưng đại đa số tiên trưởng đối bọn hắn chẳng thèm ngó tới thậm chí cũng sẽ không cho bất luận cái gì sắc mặt tốt dù sao bọn hắn thật sự là quá yếu chỗ nào có thể vào tiên trưởng mắt lúc này đi theo thôn trưởng mà đến vị kia hài đồng phu phu một tiếng quỳ gối lâm p h ạ m trước mặt m ờ i tiên trưởng thu ta làm đồ đệ ta nguyện ý phụng dưỡng tại tiên trưởng bên người thiếu niên lang lòng mang ngao du thiên đ i ệ ý nghĩ nghĩ trở thành tiên nhân thôn trưởng bị hài đồng cử động cho kinh đến vội v a n g nổi giận nói n g ư ơ i đây là muốn làm gì tiên trưởng đệ tử vị kia không phải nhân trung l n g phượng n g ư ơ i cái này sơn g i a hài đồng há có thể huyễn tưởng những thứ này tần dương chừng trong mắt nói không nghĩ tới loại này tình huống vậy mà phát sinh ở trước mặt ta nhưng làm sao không bái ta làm thầy đâu kỳ quái bái ngươi sợ là tiên giới khó l a l ộ t bị người đánh chết cũng không biết trêu c h ọ n a i hạng phi lip mắt cũng không sợ đà kích tần dương ai trở thành tần dương đệ tử tuyệt đối chết rất thảm có lẽ nói cho người khác sư phó danh hào thời điểm liền sẽ mặc danh kỳ diệu bị người đánh đập dừng lại đi tần dương không cam lòng nói hạng huynh n g ư ơ i đây là đối t a c ó rất sâu hiểu lầm a lâm phàm ngoạn vị nhìn trước mắt vị này thiếu niên lang sau đó cười nói thôn trưởng không cần như thế thiếu niên lang có hùng tâm là chuyện tốt có trở thành nhân trung long phượng cũng là một chuyện tốt há có thể đà kích hai đồng quỳ lạy v u i đầu tại hai đầu gối ở giữa nội tâm rất khẩn trương không biết rõ có thể thành hay không n g ư ơ i muốn bai ta vi sư tu hành tiên pháp theo chúng ta tới nơi này thứ một ngày lên ngươi liền đưa thịt dừng tới liền đã có ý tưởng đi lâm phàm cười hỏi hai đồng nói vâng lâm phàm biết rõ cái này hài đồng hành động mỗi ngày cũng tại sơn giã bên trong xuyên thẳng qua bắt giữ thịt rừng sau đó ngoan ngoãn đưa tới ai nội tâm của ngươi ta có thể minh bạch nhưng thật đáng tiếc vừa mới ta xem liếp mắt ngươi có tu tiên trí hướng lại không tu tiên thiên phú coi như dẫn ngươi nhập môn ngươi cũng không nhiều lớn hành động thậm chí còn có thể hại cái mạng nhỏ ngươi lâm phàm thấy rõ hải đồng tiên phú không quá đi rất phế tu tiên tương đương một con đường chết h ả i đồng kiên định nói mời tiên trưởng ban thượng pháp ta nguyện gánh chịu hết thể hậu quả tân dương nói tiểu bằng hữu ngươi dạng này ý nghĩ rất nguy hiểm à tu tiên nhìn chúng chính là thiên phú thiên phú không được mãi mãi cũng là t ầ n g dưới chóc nhất tu tiên nhưng không có n g ư ờ i nghĩ như vậy mỹ hảo nếu như ta không phải thân bất do kỷ lợi nói thật rất là hâm mộ các ngươi dạng này không buồn không lo sinh hoạt tại thế nguyên trong đào nguyên thần dương lại bắt đầu k h o á t lác còn thân bất do kỷ hài đồng thần sắc kiên định nói trong lòng ta có chí hướng ta không muốn cả một đời cũng như vậy ta nghĩ trưởng khống vận mệnh của mình mời tiên trưởng thương hại ban thưởng ta tiên pháp lâm phạm nhìn xem hài đồng người có mộng tưởng là một cái rất tốt sự tỉnh tuy nói hài đồng thiên phú hoàn toàn chính xác không được nhưng có lúc thường thường là không thể xem những này thôn trưởng gấp x o a y quanh hắn sao có thể nghĩ đến sẽ là dạng này nếu như t r e o chọc tiên trưởng không vui có thể như thế nào cho phải lâm phạm nhìn xem đối phương trên mặt hiện hiện tiểu dung sau đó đứng dậy kinh hai thôn trưởng nội tâm sợ hãi coi là tiên trưởng không vui vội vàng xin lỗi hy vọng tiên trưởng đại nhân có đại lượng b u ô n g tha đứa bé lâm phạm bị thôn trưởng cử chỉ này làm có chút xấu hổ liền ta như vậy người như là người xấu sao hắn sờ lấy hài đồng đầu nói khẽ ngươi thật sự không thích hợp tu tiên bởi vì ngươi thiên phú quyết định thành tựu của ngươi nhưng có một con đường có thể nếm thử hy vọng tương lai mỗi một ngày ngươi sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn lập tức một cỗ thần bí tin tức truyền lại đến h ả i đồng trong đầu tiếp thu đồ vật thật sự là quá nhiều h ả i đồng chừng trong mắt tiếp thu đồ vật quá nhiều trong đầu của hắn đã có chút không cách nào chống đỡ thôn trưởng nhìn thấy h ả i đồng đã hôn mê không khỏi gấp tiên trưởng lâm p h ạ m giơ tay lên nói không sao không cần lo lắng hắn không có bất cứ chuyện gì chờ hắn tỉnh lại nói cho hắn biết đừng nói cho bất luận kẻ nào hắn phương pháp tu hành cũng đừng nhường hắn bên ngoài nói là ai truyền cho hắn hết thệ cũng t r ô n giấu ở trong lòng liền tốt thần dương hạng phi nhóm chúng ta cần phải đi h ạ n tại thôn trang này đợi coi như dễ chịu nghỉ ngơi một đoạn thời gian cũng nên đi trị gây sự tỉnh thôn trưởng không minh bạch rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nhưng là hắn cảm giác tiên trưởng tại hài đồng trên thân có lưu đồ vật đi đi tần dương đứng dậy phủi mông một cái cười nói thôn trưởng đa tạ chiêu đ á i cái này tiểu t ử không tệ có thể bị nhóm chúng ta lâm huynh nhìn chúng xem như một nhân tài hy vọng hắn có thể hào hào cố gắng hạng phi nhìn thoáng qua hài đồng cũng không nhìn ra có bất luận cái gì kinh người thiên phú thế nhưng là lâm huynh lại cho đứa bé kia một luồng cơ duyên là bởi vì đối phương vừa mới kia lời nói đả động lâm huynh sao có lẽ là như thế này nhưng hắn cũng không cho rằng hài đồng có thể đi bao xa thiên phú không được đủ để bóp chết trong lòng của hắn suy nghĩ không biết qua bao lâu hai đồng t ỉ n h lại làm ở mắt một khắc này hắn liền không kịp chờ đợi muốn tìm tìm t i ê n trưởng chỉ là trước mắt nơi nào còn có t i ê n trưởng chỉ có thôn trưởng làm bạn ở bên người thôn trưởng tiên trưởng đâu hai đồng hỏi thôn trưởng nói các tiên trưởng đã đi thời điểm ra đi Tiên trưởng ta bất tu thời tiên trưởng nói ngươi, nói ngươi nói đừng luận nào phương hành, đồng cũng đừng cùng để cho cho cho pháp kẻ q u a n đường chính n hệ, về so ư g ơ i đi.、Hai、đồng ngây người đứng Hai người tại ngây cùng h thật chưa thần. ỗ trở lâu Cuối cũng có c về hắn nhãn thần kiên định nhìn xem phương xa trong lòng âm thầm thể ta nhất định sẽ cố gắng phương xa lâm vinh ngươi đây là tâm huyết dâng trào vẫn là thật sự cho rằng cái này tiểu tử có tiền đồ t ầ n dương hỏi lâm p h à m cười nói nếu như ta nói cái này tiểu tử tương lai có thể trở thành một vị không tệ cường giả người tin hay không tấn dương trợn trắng mắt ta tin cái quỷ nếu là hắn có thể trở thành cường giả vậy ta tần dương tất trở thành tiên tôn ai ngươi đừng không tin à nói không chính xác ngươi thật có thể trở thành tiên tôn cũng nói không chính xác à lâm phàm cảm giác tần dương nếu là chết ôm hắn căn này đ u ổ i thật là có khả năng trở thành tiên tôn a ha ha ha tần dương cười lớn chỉ vào lâm phàm nói lâm hình với ngươi quen biết lâu như vậy ta liền phát hiện ngươi câu nói này nói nhất là nghe được ta tần dương hoàn toàn chính xác có thể trở thành tiên tôn hạng phi lắc đầu hắn cũng không biết nên nói cái gì mới tốt tần dương cái này ra hỏa liền không có đứng đắn lúc bộ dáng nếu như hắn trở thành t i ê n tôn tuyệt đối sẽ là một cái rất khủng bố sự tình có lẽ sẽ nhường tiên giới một số người triệt để điên cuồng đi đột nhiên nhưng vào lúc này thiên địa có kinh biến nguyên bản xanh lam bầu trời giống như bị tiên huyết đổ vào qua đỏ bừng một mảnh đỏ rất là doa người lâm phạm bọn người dừng lại bước chân t h ầ n s á c cảnh giác đây là cái gì tình huống nhóm chúng ta còn chưa có đi ra bao lâu vậy mà gặp được loại chuyện này đây là đối phó chúng ta vẫn là nhóm chúng ta đi ngang qua nơi đây vừa vặn hãm sâu người khác trong địa bàn tấn dương hỏi hạng phi n h ư mày lâm vào chấm tư có thể cải biến thiên địa dị tượng loại thủ đoạn này rất là lợi hại người bình thường có thể làm không đến hành tung tiết lộ sao hoa hoa nhưng vào lúc này huyết sắc bầu trời bên trong có một mảnh đen như mực đồ vật theo phương xa mà đến nghe thanh âm tựa như là ô nha nhìn kỹ nguyên lai、like、là bầy quả đen bay tới ô nha từ t r ư ớ c đều không phải là mỹ h ả o biểu tượng thường thường bầy quả đen xuất hiện thời điểm cho người cảm giác tựa như là có người muốn tử vong giống như tấn dương cả kinh nói đây là ai làm ra thủ đoạn làm sao như thế đ ưa thích giả thần giả quỷ sau đó hắn rất là khó chịu nói vị tiêu đạo h ư u ở đây ngươi có biết ta là ai ta chính là tiên tôn thế gia tần dương tần tiểu tiên tôn hắn tự báo danh hảo chính là hy vọng có thể đem những này ra hỏa triệt để c h ấ n trụ dù sao hắn bây giờ tại bên ngoài thanh danh vẫn là có thể mà lại tiên tôn thế gia thanh danh cũng tuyệt đối có thể hủ dọa một số người lập tức trên bầu trời có một cái ô nha lông chim chậm rãi từ trên trời r i n g xuống lâm phàm đưa tay đem kia lông vũ trộm trong tay đột nhiên kia màu đen lông vũ hắc quang nợ rộ trong nháy m ắ t hóa thành lồng giam đem lâm p h ạ m cầm tù ở bên trong tường tây lông vũ rơi xuống tần dương cùng hạng phi đều không thể tránh thoát khỏi đi cũng bị lồng giam đóng lại lợi hại a tần dương hoảng sợ nói lâm p h ạ m lạnh n h ặ t nói vị này đạo hưu đã tìm tới nhóm chúng ta vậy liền ra gặp một lần đi ngay sau đó một trận thanh âm giản mua theo phương xa truyền lại mà đến chính là các ngươi giết nhi từ ta chỉ là xem các ngươi bộ dáng cũng bất quá như thế vì sao có thể giết con ta xem ra hay là bởi vì ngươi a một thân ảnh xuất hiện lão giả xếp bằng ở không trung t r ư ớ chương mặt c n nệm hồng lấy h sắc vài vóc, vài t diện trưng bốn trăm sáu mươi lăm như thế tao khí thần thông liều mạng đây a tần dương cảm giác việc này cùng hắn lại không có quan hệ chỉ cần là đến trả thù kia tất nhiên là cùng lâm h u y n h có quan hệ dù sao tại huyết cựu phương diện này chỉ có lâm huynh làm được cơ bản đối phó với lâm h u y n h không phải bị hung hăng thảm đánh một trận sau đó chạy chối chết hoặc là chính là trực tiếp bị đánh bạo vân vân đối phương cái này phẫn nộ nhãn thần là cái gì tình huống nhìn ta chằm chằm l ò n gì ta đặc biệt đặc c mẹ ũ người không nhận n g ra lão đến bây giả ờ c n phẫn nộ gầm thét bởi vì quá mức phẫn nộ dẫn đến lao giả con mắt đều nhanh nổi gồ lên giống như hạng phi nói nếu như ta không nhìn lầm hắn có phải là vì hồn ma lão tiên đến báo thủ âm tiên sơn vẫn là tìm đến nhóm chúng ta báo thủ hắn nói hồn ma lão tiên là hắn nhi tử vậy chuyện này liền nói thông hồn ma lão tiên nguyền rủa huyết mạch của ngươi cuối cùng chết tại nguyền rủa trong tay theo lý thuyết đích thật là ngươi giết người ta nhi tử thần dương nghe nói gấp tức miệng mắng to ngoạ tào lao đầu ngươi sai lầm con của ngươi là tự mình giết chết tự mình không liên quan gì tới ta ta trước đây liền khuyên hắn khác luận chơi có thể hắn không có nghe theo đi lên liền đối ta một phen nguyền rủa ta cũng bị hắn cho cả mộng a n có đầu nợ có chủ không thể như thế không phân tốt xấu a Im ngay lão giả phẫn nộ gầm thét lên tần dương bị lão giả cái này một giọng kêu có chúc mộng đây là sự thực đem c ử u hận nhớ tại trên người ta a mẹ nó khó tránh khỏi có chút quá p h ậ n đi lâm minh việc này ngươi đến giúp ta một chút tranh thủ thời gian nói với người ta rõ ràng tia ra hỏa chính là mình đùa chơi chết tự mình cùng nhóm chúng ta có quan hệ gì tần dương nói hắn chưa hề nghĩ tới sẽ có xảy ra chuyện như vậy lâm phàm nhìn xem trước mặt lao tù có chút bất đắc dĩ hai tay nhẹ nhàng dùng sức xoạt xoạt một tiếng lao tù trực tiếp vỡ vụn trước r a đang nói hạng phi phá vỡ lao t ủ đi vào lâm phàm trước mặt nói lâm minh đợi lát nữa nhóm chúng ta muốn cẩn thận một chút mới được âm tiên sơn c ứ n g giả thủ đoạn vẫn tương đối kinh khủng lần trước vị kia chỉ là đánh bậy đánh bạn thi triển sai lầm thần t h ô n g nguyên rủa tiên tôn huyết mạch cuối cùng chơi với lửa có ngày chết cháy lâm phàm nói ừ m g yên tâm đi chỉ là không nghĩ tới đối phương có chút thủ đoạn vậy mà thật tìm tới nhóm chúng ta đích thật là đủ thần kỳ hắn cẩn thận nhìn xem huyết lao tiên tiên cảnh lục trọng tiên quân cảnh có tỷ lệ khá thấp huyết chú thuật đối phương là tiên quân cảnh thực lực rất mạnh so với hồn ma lão tiên cũng không biết muốn cường hãn bao nhiêu đối phương một khi đậu thủ kết quả như thế nào thật đúng là không tốt lắm nói tần dương ngươi có thể cẩn thận một chút người ta là tiên quân cảnh nếu là đối ngươi đậu thủ ngươi không tế ra t h á n h binh cũng đ ỡ không nổi à lâm phạm nói tần dương có chút bất đắc dĩ hiện tại người này đến cùng là chuyện gì xảy ra hắn liền không có một điểm năng lực suy tư nha mẹ nó rõ ràng là tự mình hại chết tự mình có quan hệ gì với ta được rồi được rồi tần dương tựa như là mơ lái trực tiếp nạo nghe nói lao đầu ta nói với ngươi rất rõ ràng nhưng không nghĩ tới ngươi như thế ngu muội kia không có biện pháp ngươi có bất luận cái gì b ả n sự liền thi triển qua tới đi ta tần tiểu tiên tôn thật đúng là chưa hề sợ có ai tới bá đạo tần dương đã không sợ lai lịch của đối phương t ố t t ố t lao phu để ngươi hảo hảo cảm thụ một cái tử vong thống khổ huyết lao tiên tức giận nói sau đó cái gặp hắn vỗ mạnh một cái làm nền tại trước mặt vải đỏ đinh đinh đăng đăng khảm nạm tại bốn góc dao lòng xương đầu rung động dao lòng xương đầu nổi lên lực quang ông ông giống như có đồ vật đang chấn động nhìn kỹ nguyên lai là dao long xương đầu nổi lên lục quang gây nên không gian chấn động thiên tuyệt ngũ độc thuật lao giả hú lên quái dị tiên giới nhất là âm độc năm loại độc vật theo dao long bên trong xương sọ quét sạch mà ra tt xương rắn đỏ độc con rết âm độc bọc ạ p thất thải lộng lấy nện âm con cóc cái này năm loại độc vật đều là sinh trưởng tại tiên giới nhất là âm tà địa phương loại độc này vật độc tính rất khủng bố cho dù là vừa ra đời độc vật một tia khí độc đều có thể đem lại la kim tiên hạ độc chết theo huyết lao tiên thôi động năm loại độc vật phần bụng p h ư n g lên sau đó phun ra nồng đầm xương độc hãng hợp lại c ù n phi thần tư sắc ngưng trọng nói theo hắn biết phản tổ ngũ độc khí độc có thể độc chết tiên đế liền liền tiên tôn đều chưa hẳn có thể bình yên vô sự độc vật hướng phía tần dương đánh tới lâm phạm bước ra một bước ngăn tại khí độc trước mặt thôi động tiên thể đem những ngày xương độc toàn bộ thu nạp vận rủi độc thể không nhìn kịp độc đồng thời có thể đem giữa thiên địa độc nhất độc vật hấp thu cho mình dùng không tệ không tệ hắn hiện tại cảm giác rất là sảng khoái so với hồn ma lão tiên thời điểm đó cảm giác đều muốn sảng khoái rất nhiều tần dương trận mắt hốc mồm nhìn xem hạ huynh lâm huynh độc như vậy sao hạ n g vi rất kinh ngạc lâm huynh đến cùng là cái gì tiên thể khó tránh khỏi có chút kinh khủng đi trước mắt vị này ầm tiên sơn cường giả thi triển ra xương độc liền liền không gian đều có thể ăn mòn thế nhưng là đối lâm phàm tới nói nhưng không có bất kỳ chỗ dùng nào hoàn toàn chính xác rất là kinh người huyết lao tiên tận mắt nhìn thấy biến rất là không dám tin cái này hắn thi triển thiên tuyệt ngũ độc thuật chính là muốn nhường đối phương biết rõ độc đáng sợ liền liền không gian đều có thể ăn mòn xương độc cũng không phải cái gì người đều có thể chống cự nếu như hắn h ả o h ả o tu luyện đem thiên tuyệt ngũ độc thuật tu luyện tới cảnh giới tối cao kia uy năng càng là kinh khủng v ạ n phần thì ra là thế ngươi có thể miễn dịch xương độc đây chính là con ta lạc bại nguyên nhân sao huyết lao tiên thanh n â m rất lạnh sau đó áo bào hất lên đem ngũ độc thu hồi chỉ bắt phát quyết miệng lẩm bẩm cái gặp hắn trên đầu ngón tay ngưng tụ nhất điểm hồng ánh sáng hiu một tiếng Hồng quang đ á thần vào đ bốn góc dương a o long bên trong xương sọ. Trong cảm h c lát, đạo tiếng long tiếng bốn n đạo g vang vọng thán là bốn đầu giao long cảm thấy bị hay huyết lao tiên quanh thân quấn quanh lấy tiên đạo phát tắc hắn thi triển thần thông đ e m luyện năm hóa vô số năm bốn đầu giao long hồn trong i u h nháy mắt vỡ vụn hóa thành tàn hồn quang điểm một lần nữa dung nhập vào giao long bên trong xương sọ huyết lao tiên ngươi thế nhưng là tiên quân cường giả nếu như thủ đoạn chính là như thế kia khó tránh khỏi có chút quá làm cho người ta thất vọng đi lâm phạm lạnh nhật nói hắn đối âm tiên sơn cao thủ không có hứng thú quá lớn hắn phát hiện những n à y ra hỏa thần thông cũng rất kỳ quái nói lợi hại cũng rất lợi hại nhưng mấu chốt một điểm chính là cần chọn đúng người nếu như chọn lầm người hậu quả kia hoàn toàn chính xác có chút nghiêm trọng l i ê n cùng thi triển huyết mạch nguyên r ù a lựa chọn một vị tiên tôn huyết mạch kia cơ bản liền song con bê tiên tôn huyết mạch sẽ giáo dục hắn như thế nào là người người dám can đảm xem thường lao phu huyết lao tiên giận dữ nghĩ hắn là cái dạng gì nhân vật vậy mà lọt vào tiểu đối xem thường hắn cái này bảo tính tình kém chút liền không có nhị được trực tiếp tại chỗ bạo tạc lâm phạm bất đắc dĩ nói không phải dám can đảm mà là thật coi thường ngươi nói thật ta cảm giác ngươi liền còn của ngươi cũng không bằng hắn gặp được chúng ta thời điểm phách lối không t h ự c h ạ chưa từng cân nhắc bất luận cái gì lo toan đối nhóm chúng ta chính là tam liên triều cuối cùng đem tự mình đụa chơi chết thế nhưng là ngươi đây cũng không có bất luận cái gì để cho người ta ngạc nhiên địa phương ngươi huyết lao tiên giận dữ hắn cảm giác đối phương tại xem nhẹ hắn nghiến răng nghiến lợi sắc mặt â m trầm nói t u t t u t vô cùng vậy liền để ngươi xem một chút lao phu lợi hại vừa dứt lời huyết lao tiên lấy ra một cái chỉ có bàn tay lớn nhỏ người bù nhìn người bù nhìn rất bình thường nhìn không ra có bất luận cái gì đặc thù địa phương nhưng là vật này tản ra một loại tạ tính người có dám nhìn xem nó huyết lao tiên cầm trong tay người bù nhìn nhắm ngay lâm p h ạ m tức giận a nói lâm p h ạ m nhìn xem người bù nhìn có chút kỳ quái cũng không biết đối phương muốn thi triển dạng gì thần thông lập tức chỉ thấy người bù nhìn tản ra q u a n mang q u a n mang lóe lên lóe lên sau đó huyết lao tiên khỏe miệng lộ ra cười lạnh thổi phu một tiếng đem một đoàn tiên huyết phun tùng tóe tại người bù nhìn trên thân ha <cười> ha huyết lao tiên cười lớn thần sắc ngạo nghệ vô cùng tiểu tử ngươi có biết vật này là cái gì mà ngươi biết rõ ngươi sắp sẽ phát sinh sự tình gì sao n à y thuật chính là đồng thể thuật sau đó chỉ thấy huyết lao tiên lấy ra một cái truy thủ truy thủ là cấn lấy phù văn phát ra ưu quang hiện tại truy thủ này đặt ở trái tim của ngươi chỗ chỉ cần ta một đao xuống dưới ngươi liền sẽ cùng người dâm này trái tim bị đâm xuyên mà lao phu cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì ngươi biết rõ nguyên nhân sao huyết lao tiên ngoạn vị nhìn xem lâm phạm hắn muốn từ trên mặt của đối phương nhìn thấy không dám tin cùng hoảng hốt chỉ là thật đáng tiếc hắn không có từ lâm phàm trên mặt nhìn thấy bất kỳ biểu lộ gì dù là một tia bồi dối c h i sắc cũng không có quả thật là tuổi nhỏ vô trí a nếu như hắn biết rõ một chiêu này không biết nhường bao nhiêu cường giả chết thảm có lẽ hắn liền biết rõ sợ hãi thần dương nói lâm minh cái này chịu được sao hắn phát hiện sự tình có chút không đúng hạ n g phi nghĩ đến âm tiên sơn bên trong kinh khủng chi thuật n à y thuật chính là cực kỳ khủng bố một loại ấn lý tới nói này thuật là đả thương địch thủ một ngàn tự tổn một ngàn chiêu thức có thể coi là như thế đối phương vì sao còn dám như vậy Ta biết do nguyên nhân. lâm phạm nói huyết lao tiên kinh ngạc n g ư ơ i biết rõ không sai ta biết rõ bởi vì nguyên nhân là dạng này lâm phạm nắm chỉ thành quyền đột nhiên hướng phía bên phải lồng ngực đánh tới p h ì c h một tiếng bên phải lồng ngực trực tiếp phá vỡ huyết động trái tim của ngươi là ở bên phải ngươi một đau đâm xuống không có việc gì mà ta sẽ có sự tình nhưng bây giờ ta cái này một q u y ề n xuống dưới ta thụ một chút vết thương nhỏ mà ngươi liền b ị kịch thật không biết như thế tao khí thần thông đến cùng là ai sáng tạo liệu mạng đầy a chương bốn nguyên lai、like、là mao thù ca ngoa tạo thần dương bị lâm p h ạ m thao tác trò sợ ngây người không khỏi cũng quá bá đạo đi trực tiếp đem hắn trò xem ngộng hạng phim i ệ n g mở rộng có chút trợn mắt hốc mộm hắn chưa hề nghĩ tới sẽ là dạng này lâm h u n h không chút do dự đối với mình lồng ngực chính là dừng lại nội truy truy hắn đều có chút nghẹn h ọ n g nhìn chân chối tại huyết lao tiên lấy ra truy thủ tuyên bố muốn đâm rách trái tim của hắn thời điểm hắn liền biết rõ tình huống như thế nào trực tiếp thi triển thiên phú thần thông nhiệt năng cảm chi thân thể đối phương bên trong tình huống xem rõ rõ dàn dàng không phải liền là trái tim vị trí có chút không đồng dạng nhà coi như không cần thiên phú thần thông hắn đều có thể đ o á n được huyết lao tiên kinh hãi nhìn xem lâm p h ạ m sau đó hắn cúi đầu nhìn xem lồng ngực bởi vì người bù nhìn nguyên nhân hắn ngực chạy x u ô i tiên huyết trái tim càng là đã vỡ vụn hắn là tiên quân đương nhiên sẽ không bởi vì trái tim vỡ vụn sẽ chết mất thế nhưng là với hắn mà nói bây giờ tình huống rất là không ổn ngươi làm sao lại biết rõ những thứ này huyết lao tiên không dám tin hỏi nếu như hắn biết rõ đối phương có thể như vậy coi như đánh chết hắn cũng sẽ không sử dụng người bù nhìn lâm phàm cười nói quả nhiên là có con hắn tất có cha hắn a phụ tử cũng ưa thích chơi dạng này xáo lộ thế nhưng là làm sao lại nghĩ không minh bạch đâu nguy hiểm như thế thần t h ô n g thật không thể tùy ý thi triển một không xem chừng liền sẽ chết người xem thì như dạng này lâm phạm nắm lấy cánh tay đột nhiên dùng sức phớt một tiếng cánh tay trực tiếp bị xé rách xuống tới tiên huyết quần quận chạy xuống t h ê đau quá a hắn trực tiếp đem một cánh tay xé rách xuống tới đau chính hắn đều có chút chịu không được a huyết lao tiên kêu thảm hắn sợ xanh mặt lại nhìn xem lâm phạm luôn cảm giác tự mình là gặp t i ê n điên trước mắt cái này tiệu tử chính là một người điên chưa phải tình huống, bao giờ từng gặp lâm i nói, ề n hắn、gặp. Tần Dương hoảng bị gặp. sợ l Vinh, người chơi không khỏi cũng quá lớn đi. tại không cũng lớn Lớn. Càng lớn còn tại đằng quá sau đâu. Lâm phạm nhìn tần dương liếc mắt sau đó bắt đầu đánh gãy chân soát soát một tiếng đối huyết lao tiên tới nói lâm phạm tự mình hại mình hắn đều sẽ chịu ảnh hưởng cơ bản đều là đồng dạng còn đứng ngây đó làm gì đi đem kia láo ra hỏa trói lại lâm phạm nói tần dương nghe nói lập tức đại h ỉ không kịp chờ đợi vào tới nhìn thấy huyết lao tiên thê thảm như thế bộ dáng tần dương không chút nào sợ nhấc chân liền đem huyết lao tiên đạp đến trên mặt đất người cái này lao ra hỏa cũng không biết rõ n g ư ơ i tu hành đều là thứ gì loạn thất bát tao thần thông thần dương nói nói thật hắn là thật xem không hiểu cảm giác quá mức bá đạo người cái tên điên này huyết lao tiên nổi giận mắng tần dương giận dữ lại là một cước đạp ra ngoài ai ưu người cái này lao ra hỏa lại còn mắng ta là tên điên ngươi đây là muốn chết ta thần minh hắn không có mắng ngươi hạng phi quái dị nhìn tần dương phát hiện tần dương luôn luôn lỡ thích nghị quá nhiều nhưng không thể không nói âm tiên sơn người không khỏi quá khổ cực đi bọn hắn thần thông kỳ thật rất c ư ờ n g đại thần bí khó lường nhưng chẳng biết tại sao giống như lâm huynh chính là khắc tinh của bọn hắn lợi hại thần thông tại lâm huynh trước mặt đều khó mà lật lên song lớn huyết lao tiên rất mạnh tu vi tiên quân coi như hắn hạng phi đem thánh binh luyện hóa rất cao gặp được loại này t ư ờ n g giả cũng chỉ có chạy trốn mệnh thậm chí hơi không cẩn thận đều có thể chết thảm tại trước mặt đối phương không quan tâm hắn có hay không mắng ta ta đều phải trước hảo hảo ráo hơn hắn thần dương nói lâm phảm tức miệm mắng to ngươi đặc biệt mẹ tranh thủ thời gian trói lại người biết không biết rõ ngươi đạp hắn chính là tại đạp ta t h â n dương giật mình kịp phản ứng còn giống như thật là dạng này a huyễn tưởng một cái đây chẳng phải là nói vừa mới thì tương đương với liền đạp lâm h u n h số chân ai nha mẹ của ta a cái này không khỏi cũng quá kích tình đi huyết lao tiên tại kêu thảm vội vàng cắt ra người bù nhìn cùng lâm phạm ở giữa liên hệ hắn không nghĩ tới lại biến thành dạng này đến cùng là vì cái gì đây hết thể đều để hắn không nghĩ ra a lâm phạm thi triển thiên phú thần thông đoạn chi trọng sinh tu vi đạt tới loại cảnh giới này coi như không cần thiên phú thần thông cũng có thể một lần nữa sinh trưởng ra nhưng thiên phú thần thông vẫn là rất bá đạo chỗ tốt rất nhiều huyết lao tiên người thao tác với n g ư ơ i nhi tử với ta mà nói đều có chút mê bất quá cũng may ngươi so c o n của n g ư ơ i muốn thông minh rất nhiều biết rõ không đem này tìm đường chết thần thông lâm p h ạ m đi đến huyết lao tiên trước mặt đối phương trái tim vỡ vụn khí tức yếu kém hơn nữa còn bị tần dương trói gô bộ dáng ngược lại là thê thảm vô cùng n g ư ơ i huyết lao tiên nhìn hàm hàm lâm p h ạ m hận không thể đem hắn huyết nhục mất lâm phàm nhặt lên người bù nhìn đích thật là một cái tiên bảo tương đối quỷ dị tiên bảo chính là quá nguy hiểm có lúc còn chưa đem người ta giết chết rất có thể trước hết đem tự mình giết chết huyết lao tiên ngươi không cần như thế nhìn ta muốn ta nói là ngươi đầu thật không dùng được được rồi hiện tại cũng đã dạng này ta cảm giác ngươi cũng không có hy vọng có thể tiếp tục sống sót t h a n h t h a n h thật thật hợp lý một cái heo con là rất có chuyện tất yếu lâm phàm chuẩn bị đem huyết lao tiên trọng điểm bồi dưỡng người này không tệ nói không chính xác thật có thể đem liệt hoàng tiên đế đế kinh tu luyện thành công tuy nói không nhất định liền có thể tuân ra đến nhưng ít ra có hy vọng a ngươi muốn làm gì huyết lao tiên dự cảm không ổn chỉ thấy đối phương bàn tay lớn mở ra hướng phía hắn trộm tới lâm phạm cười muốn làm gì về sau chẳng phải biết sao đột nhiên giữa thiên địa có một cỗ uy thế chuyển đến vị này đạo hữu còn xin thủ hạ lưu t ì n h nhưng vào lúc này một vị lao giả theo trong hư không đi ra là xuất hiện lúc t r u n g quanh hình thành đủ loại dị tượng rất là kinh người thiên địa giống như cùng vị này lao giả hình thành thông cảm tiên đạo pháp tắc cũng tại rung động lao tổ cứu ta huyết lao tiên nhìn thấy người tới lập tức cao giọng nói phảng phất là nhìn thấy hy vọng giống như lao tổ lâm p h à m bọn người trong lòng g i ậ n mình không nghĩ tới âm tiên sơn lão tổ sẽ xuất hiện ở chỗ này cái này khiến bọn hắn cảm giác có chút không ổn lão tổ cấp bậc nhân vật thực lực cũng rất mạnh bình thường đều là tiên đế cấp bậc đó cũng không phải là bọn hắn hiện tại có khả năng đối phó ha ha ha nhà ta lão tổ xuất hiện ta xem các ngươi còn muốn thế nào huyết lao tiên đại h ỉ lão tổ xuất hiện nhường hắn triệt để an tâm liền cái này ba cái tiểu tử hẳn là còn có thể theo lão tổ trong tay đào thoát không chìm đơn giản chính là đang nằm mơ lao tổ nhìn về phía huyết lao tiên nhãn thần băng lãnh kinh hai huyết lao tiên nội tâm sợ hãi nói chuyện cũng run r u dậy lao tổ ngươi cho bản tỏa ngầm miệng lao tổ ngây người nói huyết lao tiên kinh hãi vội vàng túi đầu hắn tự nhiên không dám cùng lao tổ chống lại lại không dám vi phạm lão tổ ý nguyện sau đó lao tổ sắc mặt ôn hòa nhìn về phía lâm phàm bọn người ba vị đạo hữu lao phu chính là ầm tiên sơn lão tổ mao c h â n quân lần này đến đây cũng vô ác ý lâm phàm nhìn xem đối phương rất mạnh ổn thỏa thỏa tiên đế cấp c ư n giả hắn hơi có chút hoảng cái này cường giả nếu là xuất thủ hậu quả khó mà lường được có thể hay không còn sống thật đúng là một vấn đề lâm phạm thư giãn nội tâm cảnh giác chậm rãi nói không biết mao tiên đế có chuyện gì đối phương không có đệ nhất thời gian động thủ đã nói lên sự tình không phải nghĩ như vậy xem ra đây hết thệ cũng còn có đàm phán cơ hội dù sao lấy thực lực của đối phương đệ nhất thời gian động thủ lại có thể ngại gì liền bọn hắn tình huống chưa hẳn có thể đem đối thế nào mao t r â n quân nói làm ta biết được hắn ra lúc liền biết rõ hắn là muốn tới tìm các vị lao phu liền một mực đi theo ở phía sau hôn ma cái chết thuộc về hắn g e o gió gật bão lao phu tại âm tiên sơn liền đã nói qua việc này như vậy kết thúc không cho phép bất luận kẻ nào truy cứu nghe một chút cái này mẹ nó mới là người nói nha chỗ nào giống huyết lao tiên như vậy vừa xuất hiện liền độc thủ thật sự là để cho người ta khó chịu vô cùng tần dương nói mao tiên đế ngươi thế nhưng là tiên đế cừng giả hẳn là sẽ không cùng nhóm chúng ta chơi tâm nhãn đi sao lại chơi tâm nhãn tần tiểu tiên tôn tại ngươi ra đời thời điểm lão phu có đi qua tần gia chúc mừng khi đó còn ôm qua ngươi khi đó ngươi còn nhỏ tự nhiên không nhớ rõ mao chân quân nói tần dương rất biết bắt lấy cơ hội vừa nghe thấy lời ấy lập tức lập tức có thứ tự leo đi lên nói mao thúc nguyên lai、like、trước kia còn cùng mao thúc như thế thân cận à bất quá mao thúc ngươi cần phải hào hào g i à o hơn cái này ra hỏa vừa mới hắn cực kỳ hung đều nhanh đem ta dọa trò chết rồi đây là tự nhiên mao thúc tất nhiên sẽ cho tiểu tiên tôn một cái công đạo mao chân quân cười nói sau đó lạnh lùng nhìn về phía huyết lao tiên còn không tranh thủ thời gian hướng ba vị n h ậ n lôi ta huyết lao tiên lòng tham mệt mỏi hắn có chút không thể nào tiếp thu được như tử ta bị bọn hắn c h é m giết ngay tại vừa mới ta thiếu chút nữa cũng bị đánh chết bây giờ lại phải hướng bọn hắn ba người nhật lôi ta làm không được nhưng không có biện pháp huyết lao tiên vẫn là hướng lâm p h ạ m ba người nhận lỗi đã m a u tiên đế đích thân tới ta lâm p h ạ m há có không để mặt mũi lý lẽ coi như số người gặp may nếu như lần sau còn dám như vậy ta cũng sẽ không b u ô n g tha ngươi lâm p h ạ m đem huyết lao tiên bông u ra mắt thấy là phải tới tay heo con lại trả lại trở về thật sự là đáng tiếc vô cùng tần dương một bên phụ hòa nói không sai hôm nay là m a u thúc đến nếu không ngươi cái này mạng nhỏ nhưng là không còn bởi vì hắn nguyên nhân nhường ba vị đối âm tiên sơn có chỗ hiểu lầm ta cái này thân là lao tổ tự nhiên không cách nào t r ố n tránh cái này ba kiện tiên bảo mặc dù không phải cái gì tốt đồ vật nhưng hy vọng có thể nhận lấy mao trân quân đưa ra b a kiện tiên bảo dạng này thủi bút nhường lâm phạm cũng lộ vẻ kinh ngạc kỳ quái đối phương đến cùng là muốn làm gì mao trân quân mời nói nếu như ba vị không đội không bằng đến âm tiên sơn một lần vừa vặn nghĩ mời ba vị tiên giới thiên tiêu đi âm tiên sơn nhường những đệ tử trẻ tuổi kia nhìn một chút nhường bọn hắn biết được nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu tiên chớ tự đại tốt vậy liền cái dày lâm phạm nói tần dương rất lo lắng lâm minh cái này đi người ta hang ổ đi theo nơi này có thể không đồng dạng k h ắ c cuối cùng h á m sâu trong đó chạy cũng chạy không được yên tâm không có việc gì nếu như đối phương muốn gây bất lợi cho chúng ta không cần nói những này trực tiếp đậu thủ ngươi cho rằng nhóm chúng ta có thể l ỡ nổi lâm phàm nói mao t r â n quân cũng không n ổ i ngược lại là coi trọng lâm phàm l ư ế c mắt hai người nói chuyện tự nhiên rơi vào đến trong thai của hắn không nghĩ tới vừa mới miệng bên trong hô hào mao thúc tần dương như thế để phòng hắn ngược lại là lâm phàm xem tương đối mở m ờ i mao chân quân nói lâm phạm bọn người đem tiên bảo cất kỹ đối bọn hắn tới nói tiên bảo cái đồ chơi này thật không trọng yếu trên người bọn họ thánh binh cũng không có thời gian luyện hóa nơi nào còn có thời gian luyện hóa tiên bảo có cơ hội bán đi đổi tiên thạch mới là thật theo r ư n lẫn đây là a sao. u thổi t phòng h mao t r â n quân ly khai huyết lao tiên trong lòng rất không cam lòng thế nhưng là không có biện pháp hắn sao dám vi phạm lao tổ ý nguyện chỉ có thể đem phần này không cam lòng g i ấ u ở nội tâm chỗ sâu thậm chí hắn còn biết sau khi trở về tất nhiên nhận nghiêm trị chỉ là hắn nghĩ không minh bạch lao tổ vì sao muốn làm như vậy cái này ba người có gì để cho người ta ngạc nhiên nếu như nói là tần dương kia càng không có bất luận cái gì tất yếu lao tổ vốn là tiên đế nhân vật chỗ nào cần đối một vị tiên tôn hậu duệ khách khí như vậy cũng không lâu lắm Âm tiên sơn ngay tại phía trước Âm tiên sơn vị trí vị trí tương đối vắng vẻ có lẽ là tại tiên giới thật không được hoan g n ê n nguyên nhân dẫn đến âm tiên sơn chung quanh trong vạn dặm không có bất kỳ bên nào thế lực thậm chí liền một tòa thành trì cũng không có ngoại trừ chùi lủi sơn m ạ c cùng đen như mực bùn đất liền không có đồ vật khác mao thúc nơi này thật hoang vu a tần dương cùng mao chân quân bộ dáng như vậy chỉ là hắn lúc trước hoài nghi lời nói sớm đã bị nghe được mao t r â n quân cười nói hiền chất cái này không có biện pháp đối với loại này nguyên nhân nói thật mao t r â n quân cũng là d ở khóc d ở cười cũng bởi vì âm tiên sơn thần thụng có chút quỷ dị liền không nhận chào đón đã từng âm tiên sơn cũng gặp nguy diệt môn nếu như không phải đã từng có một vị tổ tông thi triển huyết chú kinh sợ thối lui lông đảo c ứ n g giả chỉ sợ âm tiên sơn đã sớm không tồn tại nếu như có thể mà nói ta đề nghị vẫn là loại này điểm xanh thực tương đối tốt lâm phạm nói hắn đề nghị âm tiên sơn trước trị sanh hóa là trọng yếu hơn m u ố n đ ể đỉnh núi biến để cho người ta ưa thích kia nhất định phải nhiều một chút xanh mới được còn có chính là những cái kia ra hỏa thi triển thần thông có thể hay không khác một bên thi triển một bên thổ huyết chàng cảnh thật sự là quá ác liệt cũng nhìn không được xanh thứ sao b a o chân quân trầm tư một lát trở về nhường bọn đồ tử đồ tôn thử nhìn một chút huyết lao tiên không biết lao tổ đến cùng là thế nào nghĩ dù sao hắn hiện tại chính là đứng ở phía sau túi đầu không nói luôn cảm giác cái này cùng hắn nghĩ có chút không đồng dạng tần dương vui vẻ đi vào huyết lao tiên bên cạnh nói lao đầu thấy được chưa muốn ta nói à cần gì chứ nhà ngươi lão tổ cũng đem nhóm chúng ta xem như khác h nhân liền ngươi còn muốn mạng của chúng ta ta xem ngươi trở về khẳng định phải bị phạt làm sao một cái thảm c h ữ mới có thể nói rõ ràng nha hạng phi phát hiện tần dương là thật t i ệ n kia không là bình thường tiện a huyết lao tiên bị tần dương làm rất nổi giận nhưng vẫn luôn áp chế trong lòng l ử a giận hắn là thành tâm muốn đem tần dương giết chết đến mức hắn muốn lộng chết tần dương tâm cao hơn tại giết chết lâm p h ạ m hừ huyết lao tiên hừ lạnh một tiếng biểu thị bất mãn trong lòng tần dương hoảng sợ nói mau thúc hắn g i n g ta ta theo hắn trong ánh mắt nhìn thấy sắc ý ta cũng không dám đi âm t i ê n sơn mao chân quân lạnh lùng nhìn xem huyết lao tiên kinh hài huyết lao tiên mồ hôi lạnh ngứa ra không dám nói lời nào ngoa tạo thật là s á t thực đủ chó tần dương cười tủm tỉm nhìn xem huyết lao tiên rất là muốn ăn đòn hướng phía huyết lao tiên lẻ lưới lược l ư ợ c lược, lược. ngươi có thể bắt ta làm sao tích huyết lao tiên mười ngón nắm chặt gân xanh hiện lên trong lòng hận ý ngọc trời g â y t ẩ m ra hỏa đến nơi đây chính là âm tiến sơn mao chân quân nói bọn hắn rơi xuống trong núi chung q u n h có tiên thiên đại trận đem cái này một mảnh khu vực bao trùm đương nhiên nơi đây cho người cảm giác rất không đồng dạng luôn có một loại âm trầm cảm giác cũng không phải nơi đây địa thế vấn đề mà là âm tiên sơn những cái kia tu hành đệ tử đều sẽ n nếm thử thi triển thần thông tạo thành không khí cũng làm người ta cảm giác không phải quá tự tại mao chân quân dẫn đầu lâm phạm nhóm đi tại bên trong sân môn vô số đệ tử nhìn người tới cũng cung kính vạn phần hô to gặp qua lao tổ đối các đệ tử tới nói bọn hắn cũng rất hiếu kỳ đi theo tại lao tổ bên người kêu ba người là ai khi thấy huyết lao tiên thời điểm bọn hắn phát hiện trưởng lao sắc mặt âm trầm đáng sợ tựa như là bị hủy khuất nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy sắc ý kia là muốn giết người cảm giác là muốn giết hay có chút hù dọa người a mao chân quân đưa tới một vị trưởng lão phân phó nói đem trong núi truyền thừa đệ tử tìm đến lao tổ bên ngoài mang về ba vị tiên tiêu hy vọng cho bọn hắn nhìn xem vâng lão tổ vị kia trưởng lão xem ra liếc mắt sắc mặt khó coi huyết lao tiên liền vội vàng lý khai hắn không biết do huyết lao tiên làm sao lại đi về cùng lao tổ mà lại sắc mặt còn rất khó coi không phải là ở bên ngoài gặp cái gì sự tình hay sao lâm phạm nói mao tiên đế cái này cùng b í núi truyền thừa đệ tử giao thủ có phải hay không có chút không tốt đúng vậy à đúng vậy à mao thúc vạn nhất nhóm chúng ta cái này đã kích bọn hắn lòng tự tin có thể như thế nào cho phải ta lâm huynh bản sự khác không có cái này phá hủy người ta đạo tâm vẫn là rất sở trường tần dương nói lập tức tần dương liền phát hiện lâm phàm nhìn về phía hắn nhã thần có gan ngươi bị đánh chết đều là là ngươi không chết đủ để chứng minh lão thiên không có m ắ t ta nhìn ta làm gì mao thúc ta nói đều là thật tần dương nói mao chân quân cười nói không sao phía sau núi nơi đây phong cảnh cùng âm tiên sơn địa phương khác rất không đồng dạng phong cảnh đẹp vô cùng lúc này có ầm ầm thanh âm chuyển đến một cái thác nước như là ngân hà rơi xuống oanh kích lấy trong đầm nước một khối trên đá lớn nếu như nhìn kỹ liền có thể nhìn thấy tại thác nước phía dưới có một thân ảnh ngồi xếp bằng ở chỗ kia đại sư minh đừng tu luyện lao tổ mang theo ba vị người trẻ tuổi trở về xem ý tứ tựa như là lao tổ muốn cho nhóm chúng ta mở mắt một chút kiến thức một chút phía ngoài thiên tiêu ta có chút khâm phục nhưng lại nghĩ là lao tổ mang về khẳng định không đơn giản vì không ném chúng ta ầm tiên sân mặt nhất định phải mời đại sư huynh đi chống đỡ trượt một vị nam tử hô nam tử này dáng góc thấp bé nếu có coi bói đại sư ở chỗ này tuyệt đối sẽ kinh hô một tiếng chính xác ngũ đ o ạ n lại có thể sống đến hiện tại ngươi mạng này thật sự là rất tà môn tà rất ta theo thoại âm rơi xuống thao thao bất tuyệt lăn xuống mà xuống thác nước đột nhiên đình trệ liền phảng phất thời gian đình chỉ ngay sau đó chỉ thấy ngập trời hồng lưu đằng không mà lên quét sạch lên một mảnh xương trắng còn có chuyện này thác nước bên trong nam tử đứng dậy đi tới to con thân thể cùng bình thường t i ê n sĩ cũng không đồng dạng phản phất có chuyên môn tu luyện nục thân giống như hắn đi vào bên m ở cầm lấy trên tảng đá y phục mặc ở trên người t o mò hỏi cái gì nguồn gốc có thể làm cho lão tổ tự mình mang về tất nhiên không đơn giản a không biết do a dù sao rất bị lão tổ nhìn t r ú n g thấp bé nam tử nói sau đó nhìn thấy sư huynh phía sau nguyên bản đâm xuyên ra dị xương luyện hóa đến thể nội hoàng sợ nói đại sư huynh người đây là thành công đem l o n g cốt dung nhập vào trong cơ thể mình rồi ừ n ở chỗ này bế quan mấy tháng đem lòng cốt luyện hóa với bản thân thể nội không có gì lớn. gì có đại sư h i n h một mặt bình tĩnh phản phất chính là đang nói một cái chuyện rất bình thường giống như chỉ là lại đem t h ấ p bé nam tử kinh hãi kèm chút nhảy dựng lên đại sư h i n h thiên phú tuyệt hảo luyện hóa long cốt bên ngoài những cái kia thiên tiêu lại có thể tính là gì chỉ cần sư h i n h nguyện ý rời núi kia đệ nhất thiên tiêu danh hảo tất nhiên là sư h u n h đại sư h i n h nói sư đệ không thể có ý nghĩ như vậy nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên nếu như tự nhận là luyện hóa long cốt liền có thể vô địch thế gian kia tương lai tất nhiên chết cũng không biết rõ chết như thế nào liền nói thiên đình tiêu đế ta từng theo hắn gặp qua một lần trong tay hắn không có đi hơn trăm c h i ê u liền xem như hiện tại ta cũng không có lòng tin tuyệt đối có thể chiến thắng hắn đi đi trước nhìn xem từ lão tổ mang về ba vị thiên kiêu như thế nào dung nhập long cốt người tự nhiên sẽ có ngạo khí mặc dù trong ngôn ngữ điệu thấp rất nhiều nhưng nội tâm lại là cực kỳ kiêu ngạo tồn tại dù là sẽ thừa nhận người khác mạnh hơn hắn nhưng tuyệt đối sẽ không tùy tiện chịu t h u a lúc này đại điện chỗ lão tổ nói cái này ba vị là ta từ bên ngoài mời về ba vị thiên kiêu vị này tiểu hữu tên là lâm phạm bên ngoài thanh danh có chút vang dội tuy nói các ngươi cũng tại bên trong sân môn nhưng chắc hẳn cũng đã được nghe nói đi là lao tổ giới thiệu lâm p h ạ m thời điểm ông tiên sơn truyền thừa các đệ tử kinh hô bọn hắn tự nhiên nghe qua lao tổ vị này hẳn là chính là thủ ma cùng nhân lâm p h ạ m danh s ư n g hoa bảng sát thủ giao trì tiên tử cũng bị hắn chiếm qua tiện nghi một vị đệ tử không nhịn được hoảng sợ nói phốc phốc tần dương không nhịn được cười ra tiếng sau đó nín đỏ mặt nhìn xem lâm p h ạ m lâm vinh ngươi thanh danh này quá vang dội đi lâm phàm cũng có chút xấu hổ mẹ nó chiến tích của ta huy hoàng như vậy vì sao đều chỉ nhớ k ỹ chuyện sự tình này có cần phải nhớ lâu như vậy sao thật sự là rất đáng sợ vị tia đệ tử giã có lẽ là nghĩ đến có chút không ổn vội vàng nói ta không có ý tứ gì khác chính là bội phục mà thôi mặc dù không có tận mắt nhìn thấy nhưng nghe người khác nói lên thời điểm đó cũng là sinh lòng hướng tới lao tổ có thể đem bực này tiền tiêu mang về trong núi ta là chịu phục ha ha ha mao chân quân cười lớn từ xưa anh hùng gia thiếu niên thiếu niên anh hùng yêu mỹ nhân từ xưa đến nay đều là như thế nghĩ năm đó lao tổ lúc tuổi còn trẻ Thời đại đó thiên hướng đại kiêu đó cũng không sau o với các người tiểu sinh các chúng nếu như lâm tiểu hữu sinh ở nhóm yếu, hữu lâm t ở thời tồn tại. khó Phàng lường đại đó, đó cũng là khó lường tồn tại. Lâm、Phàng、ôm q y ề n tồn nói, mao láo tổ, nâng khiêm mau tổ, láo đó ỡ Sau đ mao chân quân lại bắt đầu giới thiệu nói vị này là tiền tôn thế gia tần gia tần tiểu tiền tôn tần dương. Tần dương ngần lạnh ngặt nói, là thế tiểu gia gia đầu, mao thúc không cần giới thiệu ta bọn hắn hẳn là cũng biết rõ ta là ai c h í ế n vương chính là bị ta chấn áp trước đây hắn không ai bị nổi có chút vô pháp vô thiên ta không vừa mắt liền xuất thủ giáo hấn một chút hắn chính là hy vọng hắn có thể hào hào tu luyện đ i ệ thấp là người tuy nói gần nhất không biết chiến vương đang làm gì nhưng chắc hẳn cũng có thể lý giải ta dụng tâm lương khổ hạng phi bất đắc dĩ thở dài tần huynh thật sự là một nhân tài người bình thường hoàn toàn chính xác không cách nào cùng hắn chắc hẳn nhìn xem người ta âm tiên sơn truyền thừa đệ tử cũng tại nhỏ giọng trò chuyện nói chuyện tựa như là tiên bảo đạt nhân đối địch không dựa vào thực lực liền dựa vào tiên bảo có thể hay không ổn định liền xem tiên bảo đủ mạnh hay không sau đó hạng phi cũng không đợi mao trần quân giới thiệu ông cười nói tại hạ hạng phi mao trần quân cười nói hạ tiểu hữu xem xét cũng không phải là hoang vực người hẳn là theo địa phương khác như không đến, nếu đoán là mà ta địa có sau đó chỉ thấy mao chân quân nhìn về phía truyền thừa đệ tử nói lão tổ lần này mời ba vị thiên kiêu đến chính là hy vọng các ngươi có thể cùng ba vị thiên kiêu hảo hảo học dù sao các ngươi thường thường từ nói trong núi vô địch muốn giết giết các ngươi ngạo khí để phòng sau này ra ngoài vì ngạo khí mà mất đi tính mạng lâm phàm suy nghĩ hẳn là mao lão tổ mời bọn hắn trở về chính là muốn cho các đệ tử của hắn luyện tay một chút chương 468, m ờ i nhóm chúng ta tới là đến nhường nhóm chúng ta trang bước sao nghe được lao tổ nói như vậy ông tiên sơn truyền thừa các đệ tử cũng có chút k h n g phục lão tổ sao có thể nói như vậy bọn hắn đây không phải diệt tự mình trí khí chướng người khác uy phong nha thủ ma quần g nhân là lợi hại nhưng nhóm chúng ta cũng không yếu có được hay không nếu như cho bọn hắn cơ hội gặp được giao trí t i ê n tử bọn hắn có thể thề với trời tuyệt đối làm s o thủ ma quần g nhân còn muốn ưu tú đáng tiếc ca không có dạng này cơ hội lâm p h à m ôm bử nói mao lão tổ thật sự là xem trọng chúng ta các vị đạo hữu thực lực cường đại đích thật là có ngạo nhân vô liếng giao lưu có thể động thủ dễ tính đi hắn luôn cảm giác cái này đánh người mặt sự tình tốt nhất k h ắ c làm khác không nói nhiều ở đây nhiều như vậy thiên tiêu vạn nhất hắn cả đám đều gõ một trận chẳng phải là có mâu thuẫn về sau đi ra ngoài bên ngoài gặp được há không xấu hổ thần dương không muốn từ bỏ dạng này cơ hội ma túc h ta gặp các vị thiên kiêu đều có chút không kịp chờ đợi ta lâm huynh thực lực rất mạnh đồng dạng xuất thủ y thế phi phạm mà ta thì là huynh đệ trong ba người nhỏ yếu nhất liền từ ta tới trước thử một lần đi Tần dương có chút nghĩ ở trước mặt mọi người biểu hiện tốt một chút một đợt rất thấy. tin tuyệt Dương nghĩ người hiện nghĩ. Dạng này hắn lòng nhường bọn này cơ có có hội hiếm ở mọi Mà biểu lại đối ý là âm tiên sơn tiên kiêu biết là nhóm c l không thể nhịn thật can dỡ tần tiểu tiên tôn lao tổ đệ tử chu dương muốn theo tần tiểu tiên tôn luận bàn một phen một vị nam tử thần sắc khó chịu ô m quyền nói hắn nhìn về phía tần dương nhãn thần rất khó chịu đều đã nghĩ kỹ đem tần dương nhấn trên mặt đất hung h ă n g ma sát dừng lại nhường hắn biết do âm tiên sơn thiên kiêu lợi hại tần dương hỏi thu vi như thế nào chu dương k h ô n g t i không lên tiếng nói tu hành ba mươi lăm năm thiên tiên cảnh thiên tiên cảnh a tần dương đứng chắp tay lắc đầu nói không được không được thiên tiên cảnh hơi yếu b ả n tiểu tiên tôn đã là kìm tiên cảnh cùng ngươi giao thủ chẳng phải là ước hiếp ngươi thắng mà không võ biến thành người khác đi hắn nói rất nhẹ nhàng linh hoạt thế nhưng lại cho chu dương mang đến không thể xóa nhòa nhục nhã lâm p h ạ m không nhịn được tiến lên đá tần dương c á i mông mao lão tổ mời nhóm chúng ta âm tiên sơn cũng không phải đến để ngươi trang bức tần dương che lấy c á i mông ủy khuất ba ba vốn chính là dạng này nha ta lại không nói dỡn mao lão tổ chớ trách hắn chính là người như vậy lâm p h ạ m nói hiện tại là tại người ta đ i ề u bàn tuy nói người ta khách khách khí khí nhưng quá mức trang bức gây người ta không vui nói không chính xác không thể nhịn được nữa trực tiếp động thủ cũng có khả năng mao chân quân cười lớn ngoài miệm nói không sao không sao nhưng không thể không thừa nhận trong ầ n d n lúc đó chứng à, h trạc đang hoàng bộ dáng để cho người ta rất là xem không hiểu lâm phạm rất muốn nộ đạp tần dương nhưng tính toán một chút có lẽ đạp hắn cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra thậm chí còn có thể rất nghi ngờ là to nói ta đều đã điệu thấp như vậy vì sao còn muốn đặt ta chu dương bị tần dương lần này cử động tức g i ậ n đến l à gan đều có chút đau nhưng hắn biết rõ lúc này cũng không phải sức sống thời điểm mà là dùng thực lực bản thân hung hăng đem đối phương đẻ xuống dương âm tiên sơn uy danh mới là trọng yếu nhất chu sư đệ cố lên chu sư m i n h nhường hắn nhìn xem nhóm chúng ta âm tiên sơn thực lực coi như đối phương là tần dương bọn hắn cũng không sợ h ã i chút nào dù sao đã từng tần dương thanh danh vẫn là chiếm cứ vị trí chủ đạo tiên bảo nhỏ nhân chiến đấu không dựa vào thực lực liền dựa vào tiên bảo đơn thuần dựa vào thực lực kia thật chẳng ra sao cả phương xa t h ấ p bé nam tử mang theo đại sư h i n h chậm rãi đi tới bọn hắn không có tới gần mà là tại phương xa nhìn xem đại sư h i n h chính là bọn hắn ba người t h ấ p bé nam tử chỉ vào phương xa nói đại sư h i n h nhìn về phía phương xa ba người đầu tiên là đem ánh mắt dừng lại trên người tần dương k h ẽ quét mà qua cũng không thèm để ý ngay sau đó dừng lại trên người h ạ c phi hắn cảm giác được một tia nguy cơ hắn đối cường giả cảm giác rất mạnh kia là một vị có thể cùng hắn lẫn nhau chống lại cừng giả nhưng ngay sau đó hắn ánh mắt triệt triệt để để dừng lại trên người lâm phạm với hắn mà nói trước mắt thiên địa giống như lâm vào trong thâm nguyên lâm phạm với hắn mà nói tựa như vực sâu không thể dò xét vực sâu thường thường là ngươi đưa mắt nhìn vực sâu lúc vực sâu cũng tại đưa mắt nhìn ngươi lâm phạm nhìn về phía phương xa cùng đại sư huynh đối mặt bắt đầu khoe miệng hơi lộ ra tiểu dung hắn biết do âm tiên sơn có thiên tiêu vị y i a chính là đích thật là không tệ Ừm. đại sư huynh dịch ra nhãn thần bước chân có chút lui lại một bước đại sư huynh thế nào thấp bé nam tự hỏi đại sư huynh trầm giọng nói k h ô ngay có gì. g n tại vừa mới đối mặt trong chốc lát hắn chịu đến áp lực cực lớn ở phương diện này thật sự là hắn là bị thua đối phương khí thế muốn càng mạnh ngay tại này nháy mắt ở giữa tần dương ôm q u y ề nói n đa tạ trên mặt hắn cười hì hì trong lòng mừng thầm vô cùng cũng nói với ngươi rất rõ ràng vì sao chính là không tin đâu nhất định phải là ta trang bức con đường làm nền thật sự là người tốt ta chu dương khỏe miệng c h ả y máu hắn không cam tâm nhưng hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của tần dương chỉ có thể túi đầu trở lại trong đội ngũ tần dương nói ngươi rất không tệ tiến bộ không gian rất lớn hy vọng tương lai có thể với ngươi lần nữa giao thủ đánh người không đánh mặt thế nhưng là tần dương cái này ra hỏa căn bản cũng không quản những đồ chơi này hán chỗ nào biết do đánh người không đánh mặt loại thuyết pháp này chính là ăn ngay nói thật mà thôi hạng phi bộ mặt rất bất đắc gì a t ầ n huynh a ngươi phải chú ý một cái chung quanh tình huống đương nhiên ngươi vừa mới chiến rất là bá đạo sau khi thắng lợi hơi phách lối điểm kia đích thật là chuyện rất bình thường nhưng cũng không thể quá mức a không tệ không tệ mao chân quân vỗ tay tán dương hoàn toàn chính xác rất là lợi hại sau đó nhìn về phía chu dương như là đã giao thủ qua vậy liền hẳn là rõ ràng chính mình cùng tần tiểu tiên tôn trích lệnh về sau phải tiếp tục cố gắng chớ ngủ quán g tự đ ạ i vâng l ã o tổ chu dương cung kính nói coi như hắn hiện tại trong lòng không phục vậy cũng không có biện pháp a tài nghệ không bằng người còn có thể như thế nào lúc này một đạo tiếng hô to theo phương xa chuyển đến đại sư huynh đem long cốt luyện hóa thấp bé nam t ử hô hắn nhìn thấy chuyện mới vừa phát sinh chu dương lặp bại nhường âm tiên sơn có chút không có gì mặt mũi mà bây giờ hắn như vậy hô to chính là nhường càng nhiều người biết rõ chúng ta âm tiên sơn không phải là không có cao thủ mà là ngươi không có gặp được mà thôi quả nhiên đám người nghe đến lời này xôn xao một mảnh đem long cốt luyện hóa cái này thế nhưng là một kiện đại sự bọn hắn cũng biết rõ đại sư huynh lấy được tiên duyên gần luyện hóa bốn mươi năm bây giờ triệt để luyện hóa đây chẳng phải là nói mai kia hóa long hoành hành vô kỵ mao chân quân nhìn người tới lộ ra vẻ vui mừng nói vị này là âm tiên sơn đại sư huynh hàn lệ hàn lệ đi vào lão tổ trước mặt cung kính nói đệ tử hàn lệ bái kiến lão tổ sau đó hắn nhìn về phía lâm phạm ba người nói lão tổ cái này ba vị chắc hẳn chính là ngoại giới thịnh truyền thiên tiêu đi mao chân quân nói không sai vị này lâm tiểu hữu bên ngoài thanh danh hiền hách c h ấ n áp vô số thiên tiêu mà cái này một vị thì là tần gia tiểu tiên tôn cái này một vị là tới đây ngoại vực hạng tiểu hữu đều là hiện nay thế thượng thiên phú thật tốt thiên tiêu lao tổ m ờ i ba vị hồi trở lại âm tiên sơn chính là hy vọng các ngươi người trẻ tuổi có thể lẫn nhau học tập học tập lấy thừa bù thiếu tại con đường tiên đạo càng chạy càng xa tần dương bắt đầu kiến thức cao n ấ t hắn nhìn thoáng qua hàn lệ liền biết rõ người này có chút lợi hại hoàn toàn không phải hắn có khả năng đối phó thành thành thật thật đợi ở một bên cái gì cũng không nói vâng ghi khắc lao tổ c h i ngôn hàn lệ ưng tiếng nói lúc này thua có chút không cam lòng chu dương nói tần đạo hữu vị này là chúng ta đại sư h i n h không bằng ngươi cùng nhóm chúng ta đại sư h i n h luận bàn một phen như thế nào tần dương lạnh nhạt khoát tay nói nếu như là vừa mới ta tự nhiên sẽ cùng hàn đạo hữu luận bàn một phen nhưng bây giờ không được ta phát hiện hàn đạo hữu đối ta lâm huynh hơn cảm thấy hứng thú vẫn là thành t o à n ta lâm huynh tốt ngươi chu dương có chút nhớ nhung thổ hết hắn không nghĩ tới tiên tôn thế gia người vậy mà như thế hẹn hạ rõ ràng chính là không cách nào cùng hàn sư minh chống lại lại nói để cho người ta cũng không biết như thế nào phản bác ghê tởm thật sự là ghê tởm à. hạng phi nhẹ nhàng thở ra c ò n tốt tần huynh không có tự đại đến mù quáng biết rõ có thể đánh qua ai lại đánh không lại ai nếu như không biết sống chết cùng hàn lệ độc thủ sợ là chết cũng không biết rõ chết như thế nào cho dù có thánh binh cũng là như thế lâm phàm cười nói hàn đạo hữu tu vi thâm hậu cảnh giới cực cao nhóm chúng ta nếu như giao thủ chỉ sợ đưa tới ba động sẽ có, có chút ó c lớn a hàn lệ khỏe miệng hiển hiện ý cười vừa mới cùng lâm đạo hữu lứt nhau ta liền biết rõ ta không phải là đối thủ của lâm đạo h ư u nhưng ta còn là muốn theo lâm đạo h ư u luận bàn một phen nghĩ biết rõ tự thân vấn đề ở nơi nào nhất định phải c ù n g cường giả luận bàn hy vọng lâm đạo h ư u có thể cho một lần cơ hội được lâm phạm không có cự tuyệt người ta đều đã nói như vậy vậy hắn còn có thể nói cái gì cho ngươi một lần dạng này cơ hội chúng ta liền nho nhỏ luận bàn một phen tốt mời âm tiên sơn có tỉ thí này nơi đó từ trận pháp bao trùm vô luận dư ba bao lớn cũng sẽ không tác động đến có thể vung tay đánh cược một lần hàn lệ nhãn thần biến lăng lệ hắn đây là tại là chiến đấu trước ngưng tụ khí thế t r ế n để luyện hóa long cốt về sau hắn cũng nghĩ biết mình rốt cuộc mạnh cỡ nào không địch lại lâm phạm mặc dù trong lòng có loại cảm giác này nhưng nam nhân mà không có tự mình cảm thụ thời điểm mãi mãi cũng sẽ không chịu thua mạo chân con cười hắn rất nhớ biết rõ kết quả sau cùng sẽ như thế nào t â n dương quệt miệng nhỏ giọng cùng hạng phi nói hạng huynh muốn ta nói lâm huynh thắng chắc nếu như sử dụng thánh binh ngươi tin hay không mời chiêu bên trong chém giết người này hạng phi nói cũng không phải liệu mạng tranh đấu luận bàn mà thôi lâm huynh là sẽ không sử dụng thánh binh âm tiên sơn đại sư huynh thật phi phạm hàn lệ trên thân tán phát khí tức rất mạnh không n mượn thánh binh ta không cách nào đem hắn cầm xuống nhưng ngươi nói cũng đúng hắn đối mặt lâm huynh hoàn toàn chính xác không có bất luận cái gì thắng khả năng hh ắ c ắ c thần dương cười không hiểu rõ a làm gì vậy a mời bọn họ chạy tới chính là đà kích â m tiên sơn đệ tử sao chương bốn trăm sáu mươi chín ta nhất định phải lưu lược a không phải vậy hắn sẽ chết âm tiên sơn các đệ tử cũng biết rõ đại sư huynh muốn cùng ngoại giới lưu chuyển sôi sùng sục thủ ma quần nhân lâm phạm thị Cũng vông xuống trên lôi đài lâm p h à m cùng hàn lệ nhìn nhau mà trông giữa hai bên cách xa nhau mấy trường xa lại vô hình ở giữa có cỗ khí tức đụng vào nhau thứ tư trên lôi đài phụ cận mảnh vụn thạch cũng run dày sau đó lơ lửng bột một tiếng mảnh vụn thạch tan thành mây khói hoa thật là lợi hại cũng còn không có độc thủ thế nhưng là hình thành khí thế va chạm vậy mà như thế kinh khủng nếu như là ta chỉ sợ chỉ dựa vào khí thế ta đều có thể quỳ xuống đất người quỳ xuống đất ta có thể dọa nước tiểu tin hay không tin mà âm tiên sơn cũng là có m ộ i tử chỉ là những ngày m ộ i tử có điểm l ạ lạ có lẽ tu luyện thần thông q u á q u ỷ dị nàng nhóm trên mặt trăng d u n g khiến người ta cảm thấy có chút không quá thích hợp nhất là một vị dáng dấp không tệ m ộ i tử b ở môi lại là ô màu đen nếu là ai không có n h ị được miệng vừa hạ xuống sợ là muốn chúng độc có thể cùng đại sư h i n h chống lại nam nhân quả nhiên đủ vị một vị nữ đệ tử con mắt sáng lên nhìn chằm chằm lâm phảm liếm môi thật giống như phát hiện con mồi giống như nàng nhóm liền đ ử a thích cường tráng nam nhân mao chân quân liên tiếp gật đầu đối giữa hai người đ ỏ sức rất là hài lòng hoặc là nói kinh ngạc hàn lệ biểu hiện nhường hắn cảm nhận được ngạc nhiên nói do âm tiên sơn không kém người khác dạy dỗ thiên kiêu đệ tử là rất không tệ lao tổ vì sao muốn mời bọn hắn hồi trở lại âm tiên sơn có phải hay không cần những n à y tiên kiêu là người cổ một vị con lưng láo giả nhẹ giọng dò hỏi Lão giả cho người cảm giác rất âm trầm. móng tay dài nhỏ đen nhánh dấu dếm dơ bẩn liền cùng mấy trăm năm không có thanh lý qua giống như mao chân quân nói sao có thể loại suy nghĩ này cho dù có cũng không thể động nàng nhóm lần này mang bọn hắn ba vị trở về chỉ vì cùng trong đó một người kết giao mà thôi lao giả đục ngầu ánh mắt nhìn xem lôi đ à i vạn năm không đổi thần sắc hơi có chút biến hóa nói hắn sao không sai mao chân quân cười nói phạm phất lâm và o hồi ức ngươi không cảm thấy hắn trải qua lộ trình liền cùng mấy vạn năm trước những cái kia chân chính tiên địa bá chủ rất giống sao lao giả nghe nói kinh hãi phản phất là không nghĩ tới lao tổ vậy mà lại cho cao như vậy đánh giá những cái kia thiên địa bá chủ đều là cường giả chân chính lật tay thành mây trở tay thành mưa tung h à n h tiên giới không ai có thể ngăn cản lao tổ cái này không khỏi cho đánh giá cũng quá cao đi lao giả không tin nói mao chân quân nói nếu như ngươi cẩn thận phân tích hắn trải qua liền sẽ phát hiện hắn trải qua có thể xưng truyền kỳ một đường bất bại hành động liền xem như tiên vương đều chưa hẳn có thể làm được mà lại vô số cường giả cũng đã lén bị ăn t h i t h ò i ông tiên sơn vì sao tại tiên giới nhận xa lánh bởi vì chúng ta thần thông không hợp chính thống bây giờ ngược lại là có thể từ hiện tại làm lên có hàn lệ cùng vị này tiểu hữu kết giao tương lai âm tiên sơn tất nhiên sẽ phát sinh cải biến lao giả nghe nói lao tổ những lời này vậy mà không biết nên nói cái gì hắn vẫn như cũng là tuân theo thái độ hoài nghi đối đại việc này thậm chí không tin cuối cùng lại biến thành dạng này chỉ là lao tổ nguyện ý chờ đợi hắn sẽ không phản đối ầm ầm ngay tại bọn hắn thảo luận những n à y lúc trên lôi đài phát sinh kịch liệt xung đột lâm phàng có lưu dư lực lúc này chỉ là tỉ thí mà thôi không cần làm thật hắn cũng không nghĩ tới thi triển thánh binh thánh binh vừa ra hàn lệ liền nên lặp bại chỉ là không có người biết rõ bây giờ hàn lệ tiếp nhận bao lớn áp lực hắn thi triển thần t h ô n g mấy đạo thân ảnh quay t r u n g quanh lôi đài thế nhưng là hắn thấy kia đứng tại trung tâm vị trí lâm đạo hữu cũng không có tìm kiếm hắn c h â n thân thế nhưng là đối phương phát ra khí tức cũng làm người ta cảm giác thâm bất khả c h á c huyết ảnh chi thuật h u h h u g quay t r u n g quanh lâm p h ạ m những cái kia mấy đạo thân ảnh trong lúc đó hóa thành lưu quang hướng phía lâm phảm chém giết mà tới tốc độ cực nhanh động tác cũng như lúc đồng dạng thật giống như những này thân ảnh đều là chân thân giống như lâm phàm nhắm mắt khí tức bao trùm toàn bộ lôi đài nhưng vào lúc này hắn trong nháy mắt đưa tay hướng phía vồ vào không khí một cỗ kinh người khí tức h u y ế t tán ra đến trực tiếp đem đánh tới những thân ảnh kia hoàn toàn tan vỡ lúc này hàn lệ thân ảnh hiện hiện thân s ắ c của hắn rất là hoảng hốt bởi vì bàn tay lớn kia c h ụ t vào vị trí chính là bản thể hắn vị trí thậm chí hắn khí thế cũng bị khóa định muốn thoát đi thế nhưng là với hắn mà nói thoát đi khả năng rất thấp phốc phốc hắn tự nhiên còn có chuẩn bị ở sau dung nhập vào thể nội long cốt là một cỗ lực lượng kinh khủng cả người xương cốt cũng kéo kẹt rung động một cỗ uy thế kinh người tại thể nội nổi lên lâm phàm phát hiện tình huống có chút không đúng cũng không phải hắn cảm giác đối phương mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm mà là hắn phát hiện nếu như vậy kết thúc khó tránh khỏi có chút nhanh bất kể nói thế nào đối phương đều là âm tiên sơn đại sư minh làm người cũng là không tệ cho chút mặt mũi đi ngay sau đó lâm phàm thu hồi năm điểm lực hàn lệ phát hiện đối phương một trường này uy thế biến yếu trong lòng kinh ngạc trong nháy mắt hai trường va chạm buộc phát ra uy thế kinh người lấy hai người làm trung tâm kinh khủng dư ba khuyết tán ra đến lôi đài chu vi hiện hiện mạn sáng đem dư ba thu nạp lợi hại a hàn đạo hữu lâm phàm cười nói còn tốt còn tốt may mắn thu lực nếu không thật có rất lớn khả năng đem hàn lệ co nếu như là tân dương hắn tuyệt đối sẽ không lưu thủ có thể một chiêu đánh ngã n g ư ờ i liền tuyệt đối sẽ không dùng chiêu thứ hai dù sao cho người ta chân kinh thế nhưng là nhất là sàng khoái tân dương nói hạ huynh ngươi nói đây là cái gì tình huống lấy lâm huynh thực lực đây tuyệt đối là trong nháy mắt liền đem đối phương làm nắm sấp a chính n g ư ơ i xem hạng phi nói hắn vừa mới phát hiện lâm huynh có lưu thủ một trưởng y thế t h u ầ n giảm mà lại đối lâm huynh tới nói cái này còn không phải mạnh nhất chiêu thức ngẫm lại giữa hai bên tranh lệch hắn liền trong nháy mắt minh bạch tự thân cùng lâm huynh tranh lệch là có bao lớn tần dương sờ lấy đầu hắn chỗ nào xem minh bạch cũng không phải xem rất cẩn thận liền nhìn chằm chằm vào h ắ n lệ muốn nhìn đến đối phương bị đánh thổ hết u y bộ dáng chỉ là rất đáng tiếc không nhìn thấy Â n tiên sơn các đệ tử xem nhật thần cũng kinh hô sư huynh lợi hại cái này ra hỏa cũng không tệ lắm lại có thể cùng sư huynh đấu đến loại trình độ này không tệ không tệ thủ ma cùng nhân quả nhiên lợi hại sư huynh cũng đem long cốt l u y ệ n hóa hắn lại có thể tại sư huynh trong tay chống đỡ một chiêu đứng tại lao tổ bên người trưởng lão kinh ngạc nói lợi hại không nghĩ tới cái này tiểu tử lợi hại như thế vừa mới hắn có thu lực nếu như toàn lực hàn lệ chưa hẳn có thể bình yên vô sự mao chân quân nói sẽ bị thua a lao giả kinh ngạc thần s ắ c nghiêm trọng âm tiên sơn đại sư huynh cùng hắn tranh lệnh thật lớn như thế sao hoàn toàn chính xác rất lớn cả hai cũng không phải là một cái cấp độ hàn lệ bên ngoài có thể cùng tất cả đại thế lực thiên kiêu phân cao thấp nhưng này nhiều thiên h kiêu tại lâm đạo h ư u trước mặt cuối cùng t r ê n lệch quá nhiều hắn là đi lại tại tất cả thiên h kiêu trước mặt tiến lên người không người có thể so mao chân quân trầm giọng nói đưa ra đánh giá thật sự là kinh người lão giả bái phục nói ta hiện tại minh bạch lão tổ dụ ý hàn lệ nhìn chăm chú lâm phàm nói lâm minh là xem thường lệnh ngô sao hàn đạo h ư u nói đùa ta làm sao có thể xem thường lâm phàm nói vậy liền mời lâm đạo h ư u xuất ra thực lực chân chính ta hàn lệ không sợ thua liền sợ người khác xem thường mà ta tiếp xuống cũng sẽ thi triển lực lượng mạnh nhất hy vọng lâm đạo h ư u không muốn keo kiệt hàn lệ trầm giọng nói lúc này hàn lệ tinh khí thần phát sinh biến hóa k i n h người đôi mắt bên trong có laser lấp lóe nhục thân nội bộ giống như có một loại nào đó đ ồ vật đang bỏ đi trên làn da cũng phồng lên bắt đầu hai chân có hắc vụ quấn quanh hắn đang thi triển một loại nào đó thần thông giống như cùng loại thỉnh thần thuật một loại chính là đem rời rạc tại giữa thiên địa tràn ngập cường giả chi lực mời đến tự thân đối với bản thân tạo thành áp lực vẫn là rất lớn một đạo long ngâm vang vọng hàn lệ phía sau hiện hiện một cái hắc long hư ảnh hắn dung nạp long cốt đỉnh thiên lập địa có hắc lòng bất khuất chi uy hơn có hắc lòng c u ồ n g bạo chi khí lâm minh mời thành toàn ta để cho ta nhìn xem ta cùng người ở giữa t r ê n lệch như thế nào hàn lệ chân tâm thật ý hắn rất nhớ minh bạch cùng bị lao tổ nhìn chúng thiên kêu ở giữa t r ê n lệch cụ thể lớn đến bao nhiêu hắn tin tưởng vững chắc có thể bị lao tổ nhìn chúng tuyệt đối không phải như vậy đơn giản được lâm p h ả m còn có thể nói cái gì đối phương đều đ ã dạng này nếu như không chăm chú đ ố i đ ã i kia đích thật là có chút không tốt đương nhiên hắn tuyệt đối không thể thi triển toàn bộ thực lực nếu không sợ là sẽ phải đánh chết đối phương ngoài miệng bằng lòng hắn nhưng khẳng định đến thủ hạ lưu t ì n h cũng không thể thật tàn nhẫn xuất thủ tại người ta địa bàn đem người ta thiên tiêu cho đập chết đi lâm p h à m k h ô n g chế tốt lực lượng đối phương cũng không yếu hoàn toàn chính xác cần dùng điểm tâm k i u mời hàn đạo hữu làm tốt chuẩn bị hắn hít sâu một hơi năm ngón tay n ắ m chặt thi triển thần thông lực lượng ngưng tụ tại trên nắm tay quang mang l ó a mắt ẩn chứa uy thế kinh người tại hàn lệ khí tức đạt tới tột cùng nhất thời điểm phí một tiếng mũi chân hắn điểm nhẹ bên trong kiên cố phiến đá trong nháy mắt băng liệt thật la lợi hại hàn lệ trong lòng sợ h ã i thán phục nhưng không chút nào hoảng hắn đối với hiện tại tình huống rất là hưng phấn có thể cùng cường giả chân chính một trận chiến là hắn tha thiết ước mơ sự tình nhất là cùng thiên kêu ở giữa so đấu càng là hắn mong đợi nhất đối đ ệ tử tầm thường tới nói bọn hắn không biết rõ chuyện gì xảy ra chỉ là trong lúc đó một đạo sáng chói chói mắt tiên quang bao trùm lôi đài ngăn trở tầm mắt của bọn hắn không nhìn thấy bên trong tình huống ẩm phốc phốc hàn lệ rốt cục cảm nhận được thực lực của đối phương là kinh khủng đến cỡ nào hắn không thể thừa nhận loại kia lực lượng kinh khủng thân thể gặp trọng kích không nhịn được p h u n ra một ngụm tiên huyết không tốt lâm p h ả m cuối cùng có chút coi thường hắn quá đem hàn lệ coi thành chuyện gì to tát liền sợ bị đối phương nhìn ra hắn có lưu thủ cho nên buộc phát võ đạo lực lượng còn có tiên đạo pháp lực nhưng hắn ngược lại là quên pháp lực của hắn rất đục dày võ đạo càng là kinh người đối phương cuối cùng chỉ là ẩm hết thệ cũng rất tiến tĩnh bao phủ lôi đài cho bụi tiêu tán dư ba bị trận pháp thu nạp hết thệ cũng khôi phục lại bình tĩnh tất cả mọi người nhìn thấy trên lôi đài một màn lúc cũng triệt để sợ ngây người không thể nào bọn hắn không tin trước mắt nhìn thấy nằm ở nơi đó người lại là đại sư m u n h đây là tại nói với chúng ta cởi đi chương bốn trăm bảy mươi ta rất khó lý giải h a cuối cùng vẫn là lâm phảm cao hơn một bậc thành công nhường hàn lệ cho là hắn không có nương tay thật tưởng rằng dùng tuyệt đối thực lực đem c h â n áp lúc này hàn lệ đầu ông ông tiếng vang không ngừng hắn bị lâm phảm một chiêu này đánh đầu ngất đi mặc dù đã làm tốt lạc bại chuẩn bị là lạc bại thật d á n g lâm đến trên thân lúc hắn có chút tiếp nhận không được ở thất bại tư vị cũng không tốt đẹp gì nhưng lúc này hắn biết mình thân là âm tiên sơn đại sư h u n h h á có thể như thế đổi phế lau khỏe miệng tiên huyết ôm q u y ề n nói đa tạ lâm đạo h ư u chỉ giáo đã nhường lâm p h à m ôm q u y ề n nói ba ba ba mao trân quân vỗ tay nói đặc sắc rất là đặc sắc hiện tại các ngươi nên biết được nhân ngoại h ư u nhân thiên ngoại h ư u thiên đ i đệ tử biết rõ hàn lệ hướng về phía mao trân quân ôm q u y ề n nói t r u n g quanh các đệ tử chưa từng có dũng khí tin bên trong kịp phản ứng cũng phụ h o ạ n đệ tử biết rõ lao g i ả sợ hãi thà nói n thật là lợi hại tiểu tử vừa mới hắn thế nhưng là xem rất rõ ràng hàn lệ đích thật là xuất g a mạnh nhất t h lực coi như không phải là đối thủ của đối phương cái này có chút dọa người mao trân quân nói khẽ nếu như ta nói cái này t i ể u tử còn chưa dùng toàn bộ thực lực ngươi tin không lão giả chừng trong mắt h i ệ n nhiên là không dám tin coi như thiên kêu ở giữa có khoảng cách nhưng hắn cũng không tin tưởng hàn lệ cùng đối phương t r ê n lệch lớn như thế mao trân quân vũ nhẹ lão giả b ả vai nói có lúc tầm mắt rất trọng yếu ít nhất nói rõ lao tổ ta không có nhìn lầm ngươi vô sự liền đi cùng huyết lao tiên nói một chút nên phóng sự tình đến thả khắc đem tự mình cho thua tiền liên liên huyết lao tiên đều không phải là kẻ này đối thủ húng chi là hàn lệ hắn làm như thế chính là nhường âm tiên sơn đệ tử minh bạch điểm này ngẫu nhiên đả kích có thể khiến người tiến bộ nhưng nhiều lần đả kích liền sẽ để người tuyệt vọng tần dương đi vào lâm phàm bên người tiện như vậy nói lâm hình có phải hay không cảm giác thoải mái r ứ t ngươi cái này danh tiếng ra thế nhưng là lợi hại à, ta kia với ngươi so sánh với đến đều không đáng nhấc lên nhìn xem bọn hắn ánh mắt đó chính là kính sợ à. điệu thấp lâm phàm phun ra hai chữ minh bạch tần dương cười nói không phải liền là điệu thấp nha hắn tự nhiên hiệu vô cùng sau đó chính là mao chân quân mời lâm phạm bọn người ở tại âm tiên sơn ngủ lại mời ăn mời uống lôi kéo quan hệ tiểu nha đầu cùng mao trùng cũng nín hoảng đi vào xa lại địa phương ngược lại là không có chút nào sợ chỉ cần đi theo sau lưng lâm phạm là được dạ yến âm tiên sơn nữ đệ tử liên tiếp đến mời rượu nhìn trộm mị nhãn như tơ chính là xanh môi kinh hãi bọn hắn có chút sợ hãi tiểu nha đầu dựa vào gấp lâm phạm đối với nàng mà nói những người này chính là yêu diễn mặt hàng mỗi lần có nữ đệ tử khi đi tới nàng đều sẽ dùng loại kia giết người ánh mắt nhìn chằm, chằm. chỉ là bởi vì tiểu nha đầu phía tử không có nữ đệ tử đem dạng này ánh mắt để ở trong lòng tần dương cùng chu dương n ắ m kéo quan hệ ai ta nói huynh đệ kỳ thật ngươi tu vi có thể chính là cùng ta có chút t r ê n lệch mà thôi nếu như hảo hảo cố gắng ta rất xem trọng ngươi tần dương vỗ người ta bả vai nói lời an ủi lộ ra nhất là chu tâm ý tứ chu dương cười lạnh liên tục bại không lời nào để nói chỉ là đối phương loại hành vi này nhường hắn phẫn nộ tần dương ba mươi năm hà đông ba chu dương vừa định nói cái gì liền bị tần dương đánh gãy tần dương nói không có việc gì mười lâm ú c đó phàm tới khiêu nói, một chiến c chi nâng h trẻ t nói Chu ông tiên c n g h sơn mục đích đến cùng là cái gì hắn hiện tại cũng không biết rõ căn cứ trong đầu của hắn suy nghĩ tuyệt đối có chút vấn đề gì đi cũng không thể không hề có một chút vấn đề liền mạc danh kỳ diệu mời bọn họ chạy tới cho âm tiên sơn đệ tử hào hào học một khóa cái này nhìn qua luôn cảm giác có chút không quá hiện thực sau đó lâm phạm hỏi mao lão tổ ta rất nhớ biết rõ ngươi mời chúng ta tới âm tiên sơn đến cùng có gì ý sẽ không thật chính là nhường nhóm chúng ta cùng các vị đạo hữu luận bàn đi mao trân quân cười nói đúng không có sai lâm phạm bị mao trân quân làm có chút mộc rối thật đúng là hay sao có lẽ là nhìn ra lâm phạm lo lắng mao trân quân nói tiếp lâm tiểu hữu không cần lo lắng hoàn toàn chính xác chính là như thế Tuyệt bất đối không có lâm u ậ n còn xin cái ác gì ý, l Tiểu hữu yên tâm. tâm, yên tâm cái Hữu khẳng định yên Yên này yên Lâm A. phạm nói hắn còn có thể nói cái gì mao chân quân không dựa theo sáo lộ ra bài đánh lâm phạm trở tay không kịp lần đầu tiên nghe nói có người là như vậy yêu cầu chính là mời bọn hắn đến cùng âm tiên sơn đệ tử luật bàn hung hăng nhường bọn hắn biết bên ngoài là nguy hiểm cỡ nào cao thủ làm sao các loại nhiều đáng sợ thật sự là đáng sợ ban đêm trụ sở hạng phi nói lâm minh mao láo tổ tin được không lâm phạm nói có độ tin cậy rất lớn nhưng vạn sự đều muốn xem chừng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất dù sao nhóm chúng ta là tại người khác địa bàn nhưng căn cứ hiện tại tình huống đến xem có lẽ đúng như đối phương nói như vậy tuyệt đối không có vấn đề gì lâm h i n h hạ m i n h muốn ta nói các ngươi lo lắng những này làm gì theo ta thấy hắn tuyệt đối sẽ không động nhóm chúng ta đừng hỏi ta vì cái gì đây là ta g i á c quan thứ sáu nói cho ta biết hảo hảo đi ngủ đừng nghĩ nhiều như vậy nghĩ quá nhiều cũng không phải cái gì chuyện tốt ta thần dương vừa cười vừa nói hắn ngược lại là không có chút nào đem chuyện sự tình này để ở trong lòng bởi vì chân chính tiên đế cường giả cũng sẽ không chỉ những n à y h è n hạ đồ chơi muốn làm liền trực tiếp làm sao lại chỉ hoan đến bây giờ đi ngủ lâm phạm nói đêm nay lại là đêm không ngủ tiểu nha đầu đây đều không đi nhất định phải đợi ở chỗ này hắn có thể làm sao cũng rất bất đắc dĩ có được hay không trong thư phòng hàn lệ ngươi phải nhớ kỹ một việc vị này lâm tiểu hữu có thể thâm giao ngươi cùng hắn ở giữa giữ gìn mối quan hệ đối ngươi đối âm tiên sơn cũng có chỗ tốt ngươi hiểu chưa mao chân quân nói hàn lệ nói không quá minh bạch mao chân quân hơi xứng sở sau đó không n ó n g không đội r ằ n g giải hắn có thể hiểu được hàn lệ vì sao không minh bạch bởi vì hàn lệ cũng không phải trong bụng hắn run đũa chỗ nào cái gì cũng biết rõ chỉ là cái này giải thích có chút phiền phức cần tránh đi rất nhiều phương diện tỉ như lão tổ cũng làm không được sự tình lại muốn ta ôm đùi nhiều mất m ặ ta cho nên mao chân quân đến theo khía cạnh r ằ n g giải hàn lệ nghiêm trọng nói lão tổ đệ tử nghe trong mây đến trong sương mù đi có thể hay không nói ngay thẳng điểm lúc được rồi không cần minh bạch quá nhiều giữ gìn mối quan hệ là được mao chân quân không muốn nhiều lời mặc dù hắn đem rõ ràng chỉ cần dùng ba chữ liền có thể giải thích rõ ràng sự tình biến thành mấy trăm chữ nhưng ý tứ đại khái cũng bao hàm ở bên trong nghe không hiểu vậy liền thật nghe không hiểu cho nên giữ gìn mối quan hệ là được tu tiên giới thiên ma chiến trường một trận đại chiến phát sinh hoàng cựu cựu bọn người cúng yêu ma phát sinh một trận chiến đấu các cường giả võ đạo khí huyết như hồng chém giết lên yêu ma tới thủ đoạn rất là kinh người so với tu s i muốn càng thêm lợi hại bởi vì bọn hắn đều là cận chiến nhục thân cũng bị tu luyện rất là không tệ nguyên bản sắp chiến đấu kết thúc bởi vì xuất hiện một vị chân tiên cảnh yêu ma phát sinh biến hóa long trời lở đất long táng cốc long đế ngươi với ngươi sư phó nhường bản đế cảm thấy buồn nôn chỉ là thật đáng tiếc ngươi sư phó hắn đi tên liên giới trốn qua một kiếp nếu như còn ở nơi này bản đế tuyệt đối nhường sư phụ ngươi chết cũng không biết chết như thế nào long đế âm thanh lạnh lùng nói hoàng k i ự u kiểu cái chán đều là mồ hôi tại chân tiên cảnh cường giả vì thế trước nàng có thể đứng đấy đã là rất chật vật sự tình ha ha hoàng cựu lộ ra vẻ khinh thường liền ngươi còn muốn giết sư phụ ta nếu như không phải ta sư phó đi t i ê n giới ngươi cho rằng các ngươi yêu ma d á m can đảm theo phạm tục xâm lấn sao coi như cho các ngươi mười cái lá gan các ngươi cũng không dám long đế nghe nói giận dữ muốn chết lập tức một cỗ kinh khủng yêu ma khí tức điên c u ầ n n g h i ề n ép mà đến nguyên bản không nên gặp được bực này cường giả lại bởi vì hoàng cựu cựu thân phận nguyên nhân lọt vào đái ngộ đặc biệt long đế tự mình ly khai yêu ma đại bản doanh vượt ngang hư không đến đây chuẩn bị đem lâm p h à m ái đổ chém giết nếu như là tại thái vũ tiên môn hắn không có khả năng này nhưng đi ra ngoài bên ngoài nếu như không cẩn thận một chút thế nhưng là sẽ chết mà liên tại lúc này tiểu thái dương xuất hiện tại hoàng cựu c ử u trước mặt chẳng như tuyết tuyệt thế dung nhan hiện hiện màu đen g ầ n xanh hai con ngươi biến thành yêu ma chi nhãn một cấu nguyên thủy yêu ma chi lực bạo phát đi ra trong nháy mắt phá vỡ long đế yêu ma khí t ứ c ồ long đế kinh ngạc hiển nhiên là không nghĩ tới lại có một tiểu nha đầu có thể phá vỡ hắn uy thế sư muội hoàng cựu c ử u nhìn thấy tiểu thái dương xuất hiện rất là mừng rỡ nhưng ngay sau đó là lo lắng vội vàng đem tiểu thái dương kéo ra phía sau xem chừng hắn là táng long cốc long đế chúng ta sư phó kẻ thủ、người. long đế nhìn c h ầ m c h ầ m tiểu thái dương hắn có thể từ trên thân đối phương cảm nhận được kia cổ nồng đậm cổ lao yêu ma khí tức ngươi cũng là yêu ma lại không nghĩ rằng ngươi vậy mà trợ giúp nhân tộc tu sĩ đối phó yêu ma hoàng cựu cựu tức giận nói sư m ộ i ta là nhân tộc nàng không phải yêu ma long đế ngươi thân là yêu ma tứ đế một chồng cứ như vậy loạn nhận thức sao n ố c bạch điểm cựu nhi tại đại sự trước mặt có được nữ trung hào kiệt khí chất đối mặt cường giả không chút nào hư đây là cùng sư phó học đồng thời cũng không thể làm mất mặt sư phó mặt ha ha, ha. long đế cười lớn tiếng cười rung trời hình thành sóng âm vang vọng t h i ê n địa, có ý tứ thật sự là có ý tứ ta giống như nhớ lại đến cùng là chuyện gì xảy ra chỉ là trước đây cũng không tại nhưng ta biết rõ ngươi chính là yêu ma yêu ma c h i lực tà ác nhất kết hợp thể đã ngươi phản bội yêu ma kia bản đế liền có quyền thu hồi tính mạng của ngươi vừa dứt lời long đế hướng phía tiểu thái dương t r ụ m tới mà đối tiểu thái dương tới nói nàng cảm giác gáp lực rất lớn sư tỷ ngươi đi trước ta có thể chống đỡ nàng là yêu ma càng là yêu ma bên trong nhất là hưng lệ thậm chí có thể nói tà ác đầu nguồn khí tức ngưng thành tồn tại trên khí tức đối yêu ma có linh hồn chỗ sâu áp chế lực ai cũng đừng nghĩ cho tà lì khai nơi đây long đế tức giận nói hắn có tuyệt đối năng lực đem bọn hắn toàn bộ lưu lại muốn ly khai đều là đang nằm mơ mà thôi nhưng đột nhiên ở giữa không gian chung quanh sinh ra kính biến cực mạnh khí tức bao phủ thiên địa long đế cảm nhận được cỗ này khí tức đột n h i ê n d ừ n g tay. đ â y l à h ắ n lần thứ hai cảm nhận được như thế khí tức lần thứ nhất vẫn là tại bắc hoang chương bốn trăm bảy mươi một kỷ nguyên trọng khí một không xem chừng liền vô địch rồi chính văn quyển chương bốn trăm bảy mươi một kỷ nguyên trọng khí đục ngầu thương cung tầng mây quần q u ầ lấy nhận dẫn rát tầng mây ngưng tụ cùng một chỗ một tấm che đậy nửa bên bầu trời khuôn mặt xuất hiện tại giữa thiên địa bực này khi tức nhường bản đế sợ hãi long đế thật sâu cảm thấy áp lực hoàng k i ự u k i ự u sắc mặt biến rất khó coi một vị long đế liền đã không phải nàng n h ó n có khả năng đối phó bây giờ lại xuất hiện một vị không biết cổ lao yêu ma tức thì bị đẩy vào tuyệt cảnh sư phó cứu mạng a lúc này xuất hiện chính là cổ lao yêu ma đã từng nghĩ đoạt xá lâm phạm lại cuối cùng cùng lâm phạm đánh cược vị kia quả nhiên t r ư ở n thành cổ lao yêu ma đánh giá tiểu thái dương Tiểu thái Hoàng dương ngăn ở cổ ử Cửu u trước mặt, ngầm đ lao ê Cửu Cửu, cho tỷ yoma có chút không thể nào tiếp thu được thực tế như vậy hắn cùng kia nhân tộc tu sĩ đánh cược ôm lấy sẽ không thua lòng tin nhưng bây giờ phát triển lên hết thệ đều không phải là hắn suy nghĩ thiện ác thật có thể cải biến khởi nguồn văn vật t í n h giai bản thiện sao cổ lao yêu ma nhớ lại lâm phảm từng theo hắn đã nói nhưng chẳng biết tại sao hắn càng nghĩ càng giận luôn cảm giác tự mình bại bởi một cái nhân tộc là một cái rất mất mặt sự t ì n h cho ngươi đặt tên người đâu cổ lao yêu ma hỏi tiểu thái dương hắn chết hoàng k i ự u Kiểu nói t à sư phó phi thăng hai người chăm miệng một lời kết quả cũng khác nhau hoàng k i ự u Kiểu rất bất đắc dĩ tiểu thái dương thật giống như cùng sư phó là số mệnh đ ị c nhân đối người khác cũng còn tốt đối sư phó liền rất xấu khó làm vô cùng cổ lao y ê u m a kinh ngạc phản phất là không nghĩ tới trong lúc đó hắn cười lớn ha ha ha giống như bản tọa cũng không có thua à, liền đối dưỡng dục người đều có thể tuyệt tình như thế h i ệ n nhiên là n g ư ơ i ác tính vẫn còn bản tọa không có thua à. liên đ ể bản tọa nhìn xem hắn đến cùng là đối ngươi làm cái gì cũng tốt nhường bản tọa phóng xuất ra người tản n i ệ m cổ lao y ê u m a xuất thủ so long đế còn kinh khủng hơn không gian nổ t u n g trực tiếp muốn đem tiểu thái dương bắt đi mà liền tại lúc này hư không vỡ ra một con rồng đuôi quét ngang mà đến đánh nát t h ư ơ n g cung trực tiếp đem cổ lao yêu ma thế công triệt tiêu ta nói vị này lao yêu ma đối ta hảo h ư u hái đồ muốn làm gì ngay sau đó một cái cự long hiện hiện một nửa thân thể theo hư không truyền ra khắc một nửa lưu tại trong hư không sau đó lắp mình biến hóa ngao vô địch loé sáng đăng t r ẳ n g chỉ là nhìn về phía vị này không có thực thể lao yêu ma hắn vẫn là rất cảnh giác có chút cường hãn ra hỏa chưa hẳn làm quá a ngao ba bá hoàng k i ự u kiểu nhìn thấy ngao vô địch lập tức đại hỷ trợ thủ của nàng tới khiêu động nội tâm bình tĩnh trở lại không có như vậy hoảng hốt chớ h o à n g sợ các ngươi ngao bá bá ở đây ngao vô địch nói cổ lao yêu ma nói thiên long nhất tộc hoàng giả đáng tiếc liền xem như ngươi ngươi cũng không phải là đối thủ của bản tọa ngao vô địch cười nói hoàn toàn chính xác ngươi nói không có sai ngươi là sống sót không biết bao nhiêu năm cổ lao yêu ma ta ngao vô địch tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi nhưng thật đáng tiếc là ta ngao vô địch mấy chục năm qua cũng không phải toi công lan l ộ t quen biết không ít bằng hữu đang đạo hữu hùng đạo hữu mau chạy ra đây đi hai vòng ngay sau đó thương không chấn động thương không vỡ vụn hai đầu kinh khủng hung thú dấm nát hư không mà đến kinh khủng khí tức tràn ngập tại giữa thiên địa nhấc lên kinh khủng phong bạo trong cấm địa hung thú các ngươi cũng dám ra cổ lao yêu ma kinh ngạc liếc mắt liền nhận ra người là ai đây đều là tồn tại rất cổ lao hung thú ngao vô địch cười nói cái này vì sao không thể đi ra tóm lại là có nghỉ phép thời gian đi huống h ồ ta nhưng phải nói với long đế một tiếng ngươi muốn cẩn thận một chút ta một vị khác đạo hưu đ ưa thích đi người ta hang ổ đi dạo một vòng tại ngươi lúc đi ra hắn hẳn là liền đã tiến vào cũng đừng sau khi trở về mới phát hiện tự mình quê quán cũng bị người cho móc rồng a long đế nghe nói sắc mặt kinh biến ai dám can đảm đi nơi ở của hắn sống không kiên nhẫn sao mà long đế hạ ổ tiện nhân lý đạo đức bưng lấy một cái đạo khí hung hăng hít vào một hơi lộ ra vẻ mê say chân h ư ơ n g a ngao vô địch nhìn về phía cổ lao yêu ma nói ngươi muốn chiến liền chiến coi như thực lực ngươi cường hãn nhưng ta cùng hai vị đạo hữu liên hợp chưa hẳn không phải là đối thủ của ngươi a t ố t t ố t cổ lao yêu ma nói liên tục hai tiếng tốt sau đó trực tiếp tẩn lui hô ngao vô địch nhẹ nhàng thở ra sau đó nhìn về phía tiểu thái dương nha đầu này bây giờ là tiên ma ở giữa điểm mấu chốt cũng không biết kia tiểu tử là thế nào nghĩ vậy mà n u ô i cái này kinh khủng nha đầu tiên giới âm tiên sơn hàn lệ nghe nói lao tổ sáng sớm liền đến tìm lâm p h ạ m thảo luận tu hành hôm qua chiến bại ngược lại là không để cho hàn lệ đổi phế mà là rất có một loại càng đánh càng hăng cảm giác hàn minh các ngươi âm tiên sơn thần thông hẳn là đều là những cái kia hay sao lâm p h ạ m đối âm tiên sơn thần thông cảm thấy rất hứng thú cũng không phải muốn tu đi mà là phát hiện những n à y thần thông đụa chơi chết tự mình khả năng rất lớn thường thường đều là còn không có đem người khác giết chết cũng đã đem tự mình làm gần chết hàn lệ trầm tư một lát đứng lên nói lâm hinh mời đi theo ta lâm phạm trong lòng rất hiếu kỳ không biết rõ hàn lệ muốn dẫn hắn đi nơi nào rất nhanh bọn hắn đi thật lâu con đường rốt cục tại một chỗ xa xôi trong núi sâu dừng lại chung quanh dựng nên lấy mấy cây cổ láo c ổ đá mà lâm phạm cảm thụ được chung quanh có mấy vị cường g i ả ẩn nấp tại giữa thiên địa hiển nhiên là trông coi nơi đây lâm hinh đây chính là âm tiên sơn thần thông lai l ị c chỗ đời thứ nhất lao tổ tính tọa nơi đây mấy ngàn năm lĩnh ngộ ra một trăm l i tám loại này thần thông cuối cùng sáng lập phía dưới âm tiên sơn hàn lệ chỉ vào phía trước một cái to lớn vật nói đây là một cái cổ lão không biết loại nào chất liệu chế tạo cổ đình ít nhất là hắn chưa từng gặp qua bộ dáng lờ mờ có thể đem quy hoạch là đình loại hàn minh trọng yếu như vậy địa phương ngươi cũng có dũng khí dẫn ta tới lâm phàm kinh ngạc nói hàn lệ quay đầu thần bí cười nói ngươi là âm tiên sơn quý khách có gì không thể tới đây chính là lão tổ nói cùng lâm đạo hữu g i ữ gìn mối quan hệ huống hồ nơi đây tuy nói trọng yếu nhưng âm tiên sơn nghiên cứu vô số năm nên nghiên cứu minh bạch đều đã minh bạch không có minh bạch cũng liền không minh bạch nhìn xem mà thôi dù sao cũng không mang đi trước mắt chiếc đỉnh cổ này tán phát khí tức rất cổ lao cảm giác tang thương rất đủ nhìn kỹ đều có thể nhìn thấy rất nhiều đã ngưng tụ thành máu đen thể rắn đỉnh loại mặt ngoài điêu k h ắ c rất nhiều đồ án thuyền diệu khó lường rất thần kỳ có thể theo một tòa đỉnh lĩnh nộ g được hơn một trăm loại này thần thông cái này mẹ nó đến cùng là dạng gì đỉnh liền xem như vĩnh hằng tiền tôn vĩnh hằng thần l â cũng không có khả năng này a có thể hay không sờ một cái lâm p h ă n hỏi hàn lệ nói tùy、ý. lâm p h ạ m chịu đựng trong lòng hiếu kỳ chậm rãi tới gần cổ đ ỉ n h chậm rãi rúi xuất thủ nhẹ nhàng chạm đến đi lên cảm nhận rất lạnh b ư ớ c cẳng có một loại ngập trời khí tức vọt tới kinh hại hắn vội vàng bông tay ra đột nhiên lui lại mấy bước tốt kinh người đồ vật đồng thời hắn đã biết rõ vật này tin tức k ỳ nguyên vũ khí vũ chi k ỳ nguyên phá diệt để lại vũ khí ẩn chứa một mươi hai vạn chín nghìn sáu trăm linh loại thần t h ô n g vũ khí chi linh tiêu vong ta rất muốn phát hiện cái gì đại bí mật a lâm phảm kinh ngạc nhìn trước mắt cổ đình không nghĩ tới lai lịch như thế sâu hiển nhiên là âm tiên sơn căn bản không biết rõ vật này đến cùng là cái gì chỉ là đời thứ nhất lao tổ từ đây vật lĩnh ngộ được thần t h ô n g tưởng rằng thần thông truyền thừa môi giới đi nếu như có thể luyện hóa vật này tuyệt đối là siêu việt thánh binh siêu việt đạo binh kinh khủng c h i vật được xưng hô là kỷ nguyên trọng khí cũng không đủ lâm hinh ngươi không sao chứ hàn lệ hỏi lâm p h à m khoát tay nói không có việc gì không có việc gì chính là không có nghĩ đến chỗ này vật vậy mà có thể có như thế uy thế nếu như hoàn hảo như lúc ban đầu chắc là một cái đạo binh đi hàn lệ nói ai biết rõ Bất quá lâm a o t phàng gật đầu thì ra là thế à cái này đích sắc là một cái trọ bảo cũng là lâm phàng chưa bao giờ từng gặp phải trọ bảo chỉ là thật đáng tiếc cũng không có người nhận biết chỉ có thể lẳng lặng nằm ở chỗ này bị người xem như thần thông môi giới chi vật sau đó hai người ly khai nơi đây tại âm tiên sơn khắp nơi đi dạo hàn huynh ta xem âm tiên sơn không g i ả i thực vật hoàn toàn hoang lương nếu như có thể mà nói ngược lại là đề nghị các ngươi trồng điểm s a n h thực có thể tăng thêm một chút sức sống lâm phàm đề nghị hắn cũng không biết rõ hàn huynh l à như thế nào nhấn lại nếu như là hắn đợi ở chỗ này chỉ sợ sắp đ i ê n hàn lệ gật đầu đem lời này ghi ở trong lòng trồng nhiều s a n h thực ngược lại là có thể thực hiện chỉ là bởi vì bọn hắn thần thông nguyên nhân thường thường đều cần hấp thu chung quanh sinh linh chi phí dẫn đến khô kiệt là không thể tránh khỏi hàn lệ tại âm tiên sơn địa vị rất cao bọn hắn đi tới chỗ nào cũng có đệ tử cung kính hỏi thăm mà gặp được một chút nữ đệ tử thì là tương đối trực bạch hàn lệ đối với cái này sớm liền đã quen thuộc kỳ thật lâm phảm đối sắc đẹp kia là một chút bất động có thể đối mặt âm tiên sơn những cái kia nữ đệ tử hắn đã mấy lần nhịn xuống ra quyền ý nghĩ nếu như không phải cùng âm tiên sơn quan hệ không tệ hắn thật rất muốn những n à y nữ đệ tử kéo đến bên hồ đem nàng nhóm toàn bộ lồ sạch ném vào trong hồ hảo hảo tẩy một chút có thể hay không chú trọng một cái bản thân mỹ cảm các ngư dạng này câu dẫn ta ta đích x á c là rất muốn cùng các ngươi xâm nhập giao lưu nhưng hạ không được m i ệ n g a lao tổ hàn lệ mang theo kia tiểu tử đi trọng địa lao giả báo cáo tình huống nói mao c h â n quân rất là vui mừng gật đầu nguyên lai hàn lệ không đốc có thể minh bạch dụng ý của hắn hoàn toàn chính xác rất là không tệ về phần trọng địa kỳ thật cũng không phải trọng địa tùy tiện đi xem đều được ngay tại lão giả chuẩn bị hồi báo thời điểm mao c h â n quân đưa tay đánh gãy mà là nhắm mắt cũng không lâu lắm h ắ n mở miệng nói vừa mới tiên đình nơi đó truyền đến tin tức một tòa thiên tri bí cảnh xuất hiện ô n tiên sơn có thể phái phái đệ tử tiến đến lâm a o Mao giả kinh ngạc kinh nói, thiên đình thật được. là bỏ n Quân cười nói, thiên đình nghị trưởng không cười vẫn phải có. tiểu r ư ơ tùy t ý có h sờ sao. trong. Đại điện i bên t Lâm ể hữu lúc trước thiên đình phát hiện một tòa thiên tri bí cảnh âm tiên sơn nhưng có bốn vị danh ngạch tiến đến ta hy vọng ba vị có thể cùng đi hàn lệ cùng nhau tiến đến mao trân quân đem ba vị danh ngạch tặng cho lâm phàm bọn hắn ngược lại để âm tiên sơn các trưởng lao rất là kinh ngạc có người phản đối cho rằng không nên nỗ lực nhiều như vậy đích thật là có chút qua nhưng mao trân quân lực bài trúng nghị lấy một phiếu quyền phủ quyết bác bỏ âm tiên sơn tất cả trưởng lao yêu cầu đem ba vị danh n lạch cấp cho lâm phàng nghe nói đầu hoang long có chút không quá lý giải đối phương đến thật không chỉ có đem bọn hắn xem như quý khách còn nhường ra trọng yếu như vậy danh n lạch hẳn là nhóm chúng ta thật dài rất đẹp trai nhường đối phương kìm lòng không được làm ra lựa chọn như vậy m a u lao tổ việc này dễ nói lâm phàng ôm quyền nói đã đều như vậy nói nếu như từ chối lời nói không cũng qua không tưởng n ổ i n h a thiên tri b í cảnh nghe xong liền biết rõ cái này địa phương tuyệt đối không tầm thường lại muốn cùng t i ê n đình gặp mặt nhà trong lúc đó hắn liền nghĩ đến điệp tiên tử kia là một vị cô nương tốt gặp mặt lời nói có thể cùng người ta hảo hảo trò chuyện chút không cần thiết chân tay l o n g nóng vậy làm phiền ba vị hy vọng có thể tại thiên c h i bí cảnh nhiều hơn chiếu cố hàn lệ mào chân quân nói hắn đang đánh cực cực trong truyền thuyết khí vận là có hay không như thế lâm phàng ôm quyền nói nhất định trong phòng khí vận tổ ba người ngay tại mật thiết trò chuyện với nhau thiên c h i bí cảnh cái đồ chơi này ta nghe qua tựa như là vô cùng ghê gớm địa phương đã từng xuất hiện nhân tri bí cảnh trước đây xuất hiện lúc thiên đình cùng bốn vực ở giữa phát sinh đấu tranh đem chiếm lĩnh về sau lại xuất hiện qua địa c h i bí cảnh lại một trận chiến đấu phát sinh thiên đình vẫn là đem cho chiếm lĩnh mà bây giờ hôm nay bí cảnh xuất hiện thiên đình là thế nào nghĩ vậy mà b ỏ được nhường người khác tiến nhập có chút ý từ à? tần dương ngón tay vớt cảm lâm vào thật sâu chầm tư phản phất thám tử p h ụ thể muốn làm minh bạch thiên đình chân thực ý nghĩ hạng phi nhìn trời bí cảnh cũng không hiểu rõ ai cũng chưa từng đi quỷ biết rõ bên trong là cái gì tình huống lâm phạm nói kia rốt cuộc có đi hay không đi khẳng định phải đi à bất kể nói thế nào đó cũng là một chỗ bí cảnh mà lại theo ta thấy Âm g tiên sơn đều có thể có danh lệch chắc hẳn bốn vực đều sẽ có người tới đến lúc đó thiên kiêu tụ tập chính là ta tần dương mở ra hùng phong thời cơ tốt tần dương cười ha hả bộ dáng cực kỳ tiện như vậy hạng phi vào đầu chính là một chậu nước lạnh ngươi đừng càn d ỡ đến cuối cùng trực tiếp bị người cho đánh chết tần dương xem thường nói ta cái này còn không phải có hai vị hảo ca ca tại nhà còn sợ người khác đánh chết ta hạng phi không phản bắt được ngươi nói đều có lý một tiếng hảo ca ca người gọi cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ nhóm chúng ta phải k i ê m tốn lâm phạm nói b ọ ngay kế tiếp tại mao chân quân cùng những cái kia không thôi nữ đệ tử vui vẻ đưa tiện giới bọn hắn ly khai âm tiên sơn quá nhiệt tình có chút chịu không được hắn đều sợ ban đêm ngủ hào hảo trong lúc đó ngày thứ hai mở mắt ra phát hiện bên người nằm hơn một mươi vị yêu diễn dọa người nữ đệ tử hắn sợ rằng sẽ tại hơn mười vị nữ đệ tử trước mặt trên xà nhà treo vải trắng trực tiếp lấy cái chết chứng nhận trong sạch thiên đ ỉ n h bọn hắn theo âm tiên sơn xuất phát đi vào thiên đ ỉ n h phạm vi bên trong là bước vào đến thiên đ ỉ n h phạm vi thời điểm lâm phạm mới tính minh bạch thiên đ ỉ n h thế lực mạnh bao nhiêu hoàn toàn chính xác không phải một chút đại thế lực có thể sánh được mà lại đến chỗ này t i ê n sĩ cũng rất nhiều kim tiên thái tiên đại la kim tiên cũng không phải số ít tuy nói có tuổi tác tương đối lớn nhưng cũng không thể không nói người ta tu vi bày ra ở chỗ này coi như tuổi tác lớn vậy cũng xem như một phương cao thủ lâm p h à m mắt không chấp nhìn xem liền đ ưa thích quan sát những người này tình huống rơi xuống cũng rất không tệ nếu như có thể đem bọn hắn bắt lấy để vào đến trại nuôi h e o kia là chuyện tốt đẹp dường nào có sự tình cũng liền n g ấ m lại mà thôi ở đâu là thật có thể muốn thế nào liền có thể như thế nào t â n dương nói lâm minh chúng ta hiện tại đi vào thiên đình phạm vi bên trong nhất định phải đ i ệ u thấp nơi này cao thủ vẫn tương đối nhiều mà lại thiên tri bí cảnh xuất hiện khẳng định hấp dẫn đến rất nhiều người cũng không biết do nữ thần của ta đến cùng có hay không tại ai ta mộng nữ thần cũng không biết rõ ngươi có hay không tới Trong l â n phàng cũng cảm giác được hạng phi vừa mới nói tới cảm giác không nghĩ tới thiên đình lợi hại như thế cái này hoàn toàn chính là nhập thiên đình phạm vi người đều sẽ bị đăng ký mà mỗi ngày sẽ có bao nhiêu người đến thiên đình chỉ sợ đây là một con số kinh khủng nhưng thiên đình lại có thể điều tra rõ ràng không thể không nói hoàn toàn chính xác lợi hại cũng không lâu lắm một tòa minh mông thành trì xuất hiện ở trước mắt tiên thành thiên đình c h i địa phụ thuộc một tòa thành trì từ thiên đình trường quản chỉ cần ngày nữa bí cảnh đều sẽ tụ tập ở chỗ này thiên đình uy nghiêm không thể coi thường không nghĩ tới một tòa thành trì lại có kim long bay lên không chi thế hàn lệ sợ hãi thắn nói hàn thân là âm tiên sơn đại sư huynh tự nhiên đi qua rất nhiều địa phương nhưng bởi vì âm tiên sơn tại tiên giới cũng không làm sao được h o n bởi vậy hắn cũng tương lai qua thiên đình nơi này bây giờ nhìn thấy cũng bị tình cảnh trước mắt cho khiếp sợ đến tần dương lạnh nhạt nói không có cái gì g â y gớm thiên đình c h i địa chiếm cứ thiên nguyên tứ phía bốn phương tám hướng chi khí cũng tụ tập ở đây bất luận cái gì một tòa thành tri tọa lạc nơi đây cũng vô cùng bất p h ả m chỉ có thể nói thiên đình chiếm cứ tốt vị trí thành cửa ra vào có kim giáp thủ vệ khí thế phi phạm thực lực rất mạnh hai vị kim giáp thủ vệ tu vi cũng có thái tiến cảnh thân thể cũng bị kim sắc áo giáp bao trùm thấy không do khuôn mặt mà mặc lên người áo giáp cũng là trải qua đặc thù lợi chế tấn h u ộ c về t i dương liền cùng tiến nhập tự mình mang trên mặt tiểu dung bọn hắn bên ngoài lịch luyện như thế lâu đã thật lâu không có tới đến thành phố lớn hảo hảo cảm thụ sinh sống các vị chúng ta tìm nhà quán rượu h ả o h ả o ăn một bữa thần dương nói lâm phàm nghĩ đến tiểu nha đầu cũng nên đói vô cùng đích thật là nên tìm cái địa phương h ả o h ả o ăn một bữa một nhà từ lâu ngay tại bọn hắn sắp đi vào thời điểm lại là cảm thụ một đạo ánh mắt theo phương xa truyền lại mà đến có chút quen thuộc ánh mắt có chút quen thuộc khí tước bọn hắn dừng lại bước chân hướng phía phương xa nhìn lại lập tức mấy đạo ánh mắt lẫn nhau nhìn nhau hàn lệ rất là n g h i hoặc không biết lâm h u y n bọn hắn gặp được người nào vậy mà xem lâu như thế đã nhận biết vì sao không đi trò chuyện một phen phương xa tà tiên chiến vương vương quân ba người xen lẫn trong cùng một chỗ lẳng lặng nhìn xem lâm phàm bọn người mà đứng tại bên cạnh bọn họ mấy vị thanh niên tài tuấn cũng rất kinh ngạc ba vị thiên t i ê u đây là xem ai đâu người q u â n sao chờ một chút lại ăn gặp nhau chính là duyên phận gặp một lần trò chuyện cũng là nên lâm phàm nói tần h dương nghiêm t r a n g nói ta đồng ý rất nhanh lâm phàm cười đi qua ôm quyền nói không nghĩ tới tả huynh chiến huynh vương huynh đều ở nơi này à phân biệt một đoạn thời gian lại không nghĩ rằng có thể ở chỗ này gặp nhau đây chính là duyên phận tần dương nói chiến vương minh tinh khí thần khôi phục không tệ xem ra đã minh bạch ta ngày đó hành động rất cảm thấy vui mừng a nói đến chuyện sự tình này chiến vương sắc mặt liền biến rất khó coi hắn mãi mãi cũng không thể nào tiếp thu được tự mình sẽ bại bởi tần dương với hắn mà nói đây chính là vĩnh viễn x ỉ nhục đồ chó hoang đồ vật nếu như có thể mà nói hắn thật rất muốn đem tần dương đầu cho vạn xuống tới tần dương nói hàn huynh giới thiệu cho ngươi một cái vị này thiên kêu gọi chiến vương một vị cổ lao thế gia đệ tử cùng ta có được tiên tôn huyết mạch mà lại có được đấu chiến tiên thể b ự c này tiên thể nhưng rất khó lường chiến thiên chiến trường vô địch thiên hạ tương lai thành tựu rất là bất p h ả m lâm p h ả m cùng hạng phi lướt nhau bọn hắn biết do tần dương muốn làm gì đã sớm tập mãi thành thói quen chiến vương n h ư mày không nghĩ minh bạch hắn rốt cuộc muốn làm gì coi như ngươi bây giờ thổi phồng ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi chỉ là lời kế tiếp lại làm cho hắn kém chút tại chỗ là bạo tạc đương nhiên hắn hiện tại còn chưa trưởng thành đến loại trình độ kia cần trải qua tôi luyện đoạn trước thời gian ta dự cảm hắn đi đến lạc đường không có biện pháp xuất thủ đem chấn áp nhìn hắn hiện tại tinh thần diện mạo khôi phục không tệ h i ệ n nhiên là đã minh bạch dụng ý của ta tần dương mặt lộ vẻ vẻ vui mừng giống như là đ a n g nói h ả o hải tử ngươi bây giờ là rất không tệ ngay sau đó tần dương chỉ vào tả tiên nói vị này thiên tà tiên tiêu là tả tiên ba mươi năm tu luyện tới thái tiên cảnh hiếm có kỳ tài người mang tâm ma thiên thể còn có diệt nhật tiên cung bực này b ả o bối à đúng hắn diệt nhật tiên cung lần trước đang cùng lâm huynh trong tranh đấu đưa cho ta lâm h u n h mượn nhờ ngoại vật hắn không có phát hiện tự thân tiềm lực chúng ta lâm h u n h kỳ thật cũng là dụng tâm lương khổ hy vọng hắn có thể hiểu ra v ề p h ầ n cái này một vị không nói cũng được thiểu nhân vật hắn trực tiếp đem vương quân cho bài trừ bên ngoài căn bản không để trong lòng hàn lệ kinh ngạc nhìn xem không nghĩ tới vậy mà lại phát sinh như thế đặc sắc sự tình nếu như không phải tần dương nói ra hắn cũng không biết rõ những này thiền hãng kêu ở giữa bí mật tần dương ngươi muốn tìm cái chết chiến vương mười ngón nắm chặt tức giận đến không được nếu như có thể hận không thể hiện tại một quyền đem đầu của đối phương đánh nổ tần dương mặt mũi tràn đầy khinh thường nói xem ra ngươi cải biến còn không được a nơi này là thiên đình địa bàn ngươi dương oi cho ta xem một chút coi như ngươi có dũng khí dương oai ngươi còn có thể là đối thủ của ta huống hồ ta lâm huynh ở đây tả huynh cũng không dám nói nhảm liền ngươi toàn thân năng lực chiến vương bị tần dương lời nói này làm tức giận liên tục đồ chó hoang đồ vào ta lúc này lâm p h à m bàn tay lớn nhẹ vỗ về tần dương đầu tần dương toàn thân run lên mẹ của ta hắn coi là lâm huynh muốn bạo truy đầu của hắn cũng may chỉ là khét ư ớ t nhường hắn b u n g lòng rất nhiều t ố t làm sao cùng mấy vị đạo hữu nói chuyện gặp nhau chính là duyên phận chuyện đã qua đều đã đi qua không cần thiết lão là nói ra cứ để không biết đến đạo hưu biết những chuyện này lần sau lại phát sinh liền không có loại kia chấn kinh cảm giác lâm phạm nói thần dương đồng ý gật đầu nói lâm hinh nói rất có lý mẹ nó đều không phải là cái gì tốt đồ vật lúc này đứng tại chiến vương bọn người bên người mấy vị lạ lẫm thanh niên tài tuấn quái dị nhìn xem lâm phạm trong đó một vị anh tuấn nam tử nói nếu như ta suy đoán không tệ ngươi chính là gần nhất lưu chuyển sôi sùng sục thủ ma quồng nhân lâm phạm thủ ma quồng nhân không dám nhận chính là cùng mấy vị hoa bảng tiên tử phát sinh một chút nhỏ hiểu lầm dẫn đến ngoại giới chuyển ra như thế không tốt thanh danh lâm p h ạ m khoát tay nói thủ ma cùng nhân cái này xưng hào thật sự là thật khó nghe quả nhiên hắn lời nói này nhường mấy vị tài tuấn sắc mặt cũng rất khó coi bọn hắn đối hoa bảng tiên tử là có ý tưởng ngươi tiểu tử một người chiếm mấy vị tiện nghi há có thể không giận chỉ là nơi đây là thiên đình không phải bọn hắn dương ai địa phương húng chi thực lực đối phương không tầm t h ư ờ n g chiến vương bọn người lạc bại sự tình bọn hắn cũng biết rõ một khi động thủ ai chết người nào thắng khó mà nói lâm p h ạ m nói b ụ n g có chút đói liền không cùng các vị nhiều trò chuyện dù sao đều là bởi vì thiên chi bí cảnh ma đến gặp mặt nhiều cơ hội vô cùng không đội trước hết cáo tử chiến vương bọn người nhìn xem lâm phạm bóng l ư n g rời đi lộ ra ngon sắc đáng chết ra hỏa thật rất muốn báo thù a chiến vương minh thụ như thế bị khuất có hay không nghĩ tới báo thù một vị tài tuấn hỏi chiến vương nói nghĩ thật là nghĩ nhưng hắn thực lực hoàn toàn chính xác lợi hại nếu như các vị có thể giúp ta việc này tuyệt đối mười phần trăm chín trong từ lâu hạng phi ngữ trọng tâm t r ư ờ n g nói t â n minh tính nết phải sửa lại a dù sao ta cùng lâm minh cũng không có khả năng cả một đời cũng tại bên cạnh ngươi đi tần dương nói hạ huynh ta nói thật nếu như không phải sợ ảnh hưởng đến ngươi cùng lâm hình vừa mới ta tuyệt đối h ả o h ả o giáo hấn một lần chiến vương nói thật ta chưa từng nói đùa mẹ nó cho tới bây giờ cũng không muốn nói thô tục hạ phi cũng là bị tần dương chỉnh nghĩ b ả o nói tục ba lâm phạm nộ i chụp tần dương đầu chó ăn cơm đ ừ n g giả bộ bức tiểu nha đầu vùi đầu ăn tính cách có chút lãnh đạo tiểu mau trùng gục xuống bàn g ặ m một khối xương hắn là đáng thương nhất tồn tại cũng không biết mình ở trong mắt đối phương tính là gì cô trùng vẫn là sùng vật bọn hắn chọn vị trí tại lầu hai gần cửa sổ địa phương lâm phàm nâng cằm lên phiết lấy đầu nhìn ra phía ngoài nhãn thần thâm thúy m à tầng sâu hạng phi cho rằng lâm huynh là đang tự hỏi một ít chuyện kỳ thật hắn cũng không biết đến là lâm phàm nhìn xem lui tới nữ tu sĩ âm thầm phê bình dáng dấp cũng rất không tệ chính là cùng hoa bảng tiên tử tương đối trên lệnh có chút lớn thiên đ ỉ n h một vị nô bộc u túi đầu đi vào một tòa viện lạc bên trong đi vào một vị phong thái chắc tuyệt người trẻ tuổi trước mặt cung kính nói thiếu đế ngài nhường thuộc hạ tìm hiểu sự tình đã dọ thăm h ắ n đã đi tới thiên đình bây giờ ngay tại bên trong tòa t i ê n h à n h chỉ là bọn hắn là cùng âm tiên sơn đại sư minh hàn lệ cùng một chỗ tiến đến nô bộ u c không biết rõ thiếu đế tại sao lại chú ý những người này âm tiên sơn tình huống hắn là biết đến tại tiên giới cũng không được h o à n n g h ê n thế lực mà cùng âm tiên sơn xen lẫn trong cùng nhau chỉ sợ cũng cũng không khá hơn chút nào thiếu đế cười nói ngày nào đó đi không từ giã để cho ta đợi hưởng công lâu như vậy hắn để ý nhất chính là lâm p h ạ m cái kia có thể gây áp lực cho hắn cảm giác thiên tiêu đối nó lai lịch thân phận cảm thấy rất hứng thú ừ n đi xuống đi thiếu đế phật tay thiên tri bí cảnh mở ra bốn vực thiên tiêu cũng tụ tập ở đây trong lòng của hắn rất có ý nghĩ mà bây giờ biết rõ lâm phàm đến cũng không có vội vã cùng đối phương gặp mặt vâng thiếu đế nô b u ộ c thấp giọng yên tĩnh tối lui trong từ lâu hạng phi thành thơi ăn đồ vật đột nhiên hắn động tác có chút dừng lại ánh mắt hướng phía đường đi phương xa nhìn lại hắn nhìn thấy mấy vị thân ảnh quen thuộc mặc dù bất động thanh sắc thu hồi nhãn thần liền xem như không nhìn thấy để phong bị đối phương phát giác được hắn nhãn thần chỉ là hạng phi cái nhìn kia cuối cùng vẫn là nhường đối phương đã nhận ra người kia tâm linh cảm ứng cực mạnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại khi thấy quán rượu lầu hai chỗ cửa sổ lộ ra gương mặt kia lúc sắc mặt có chút biến hóa sau đó nắm kéo người bên cạnh ngươi biết rõ ta vừa mới nhìn thấy người nào ai biến mất thật lâu hạng phi làm sao có thể không phải nói t i ê n cương tổ chức đã đem hắn trò chém giết sao ngươi có phải hay không nhìn lầm có sai hay không đi xem một chút chẳng phải biết rõ trong từ lâu lâm phàm nói hạ huynh sắc mặt làm sao khó coi như vậy nhìn thấy người nào không có gì hạng phi lắc đầu nói tần dương liếc mắt nhìn bất mắt nói chúng ta đều là cùng một chỗ lất vào ngươi còn có cái gì tốt cùng nhóm chúng ta ở tảng cũng quá không đem nhóm chúng ta là người mình đi hàn lệ nói vừa mới ta nhìn thấy một vị người quen ta đi tới liền đến hắn cảm giác là hắn ở chỗ này cho nên mới sẽ nhường hạng phi không muốn nói ra hạng phi nói kỳ thật không có gì chính là nhìn thấy trong tộc mấy vị người quen mà thôi không nghĩ tới bọn hắn vậy mà đến thiên đình cơ bản không cần nghĩ liền biết rõ đây cũng là cùng một chỗ gia đình luân lý cố sự cũng không lâu lắm đầu bậc thang chuyển đến thanh âm ta nói vừa mới là ai như thế thăm dò nhóm chúng ta nguyên lai、like、là chúng ta hạng phi à nhiều năm như vậy cũng đi nơi nào trong tộc người thế nhưng là tìm ngươi tìm rất vất vả à. cái gặp một vị nam tử khoe miệng g ơ lên tiểu dung đi vào bọn hắn trước bàn cơm sau đó s o n g trưởng rơi vào trên bàn chén rượu bên trong rượu chiếu xuống trên mặt bàn hạng phi sắc mặt âm chấm dứt hạng hổ người muốn thế nào hạng hổ cười nói không muốn thế nào chính là nhìn xem mà thôi sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía lâm p h à n bọn người khoe miệng lộ ra nụ cười khinh thường nói ngươi ly khai trong tộc lại tới đây liền quen biết mấy vị này sao giống như cũng không sao nhóm dạng a ngẫm lại cũng thế ngươi bây giờ liền cùng chó nhà có tang có thể nhận thức đến hạng người gì lạch cạch hạng hổ thủ trưởng rơi xuống tần dương trên đầu nhẹ nhàng vớt ve vị này đạo hữu a ngươi cần phải bao dài điểm t â m mắt nếu như cùng sai lầm người xen lẫn trong cùng một chỗ thế nhưng là sẽ rất xui xẻo ta phụt r ù m m o g tần dương chừng trong mắt một tay chống đơ mặt bàn phẫn nộ quay đầu nhìn hằm hằm đối phương ngươi đặc biệt mẹ biết ta là ai không liền dám đem để tay tại ta trên đầu hạng hổ kinh ngạc trong lúc đó cười ra tiếng nói không nghĩ tới còn có tính tình quả nhiên là cùng người nào cùng một chỗ Cái cũng này tính tình lúc i biến đối tới. ề n nóng này、à. Muốn、chết. Tần dương xuất thủ, một bàn tay hướng phía đối phương chết. à. tay một xuất Lạch cạch. thủ, phía vô l này đứng tại hạng hổ bên người một vị lão giả trực tiếp xuất thủ bắt lấy tần dương cổ tay nói tiểu bối nơi đây là thiên đ ỉ n h người muốn rõ ràng đột nhiên lão giả lông tơ dựng đứng hắn cảm giác được một c h ấ u nguy cơ chuyển đến liền phảng phất có một tôn viễn cổ hung thú tại bọn hắn phía sau mở ra bùn máu miệng lớn muốn đem bọn hắn triệt để thôn phệ giống như ngay tại lão giả coi là kịp phản ứng thời điểm hắn cũng cảm giác được cái ốt bị người năm ngón tay bao trùm bên hai chuyển đến âm trầm thanh âm các ngươi hai cái này ra hỏa làm cắn a lâm p h à m đối cái này tìm phiền thoái sự tình không có chút nào phản cảm thậm chí còn rất đồng ý nói rõ ngươi là có huyết tính người nhưng có lúc cũng đặc biệt mẹ nhìn xem tình huống a hắn nắm lấy hai người cái hót đột nhiên hướng phía mặt bàn ép đi phanh mặt bàn vỡ ra chia năm xẻ bảy mảnh gỗ vụn t ó i lên bay khắp nơi đều là hai người khuôn mặt phá vỡ hoa có gai gỗ đâm vào đến thịt của bọn hắn bên trong tiên huyết chảy ngang đầy đất đều là a vị t i ê lão giả nổi giận tức giận gạo thét khí thế kinh người theo thể nội bộc phát muốn phản kháng nhưng là cái kia mới vừa bạo phát đi ra khí thế tại lâm phàm c h ấ n áp xuống lại lần nữa dung nhập vào thể nội bị ép không có cách nào động đậy t r u n g quanh tất cả mọi người xem n g â y người bọn hắn không nghĩ tới tại thiên đình phạm vi bên trong vậy mà xảy ra chuyện như vậy trực tiếp đậu thủ liền một câu nói nhảm cũng không có khó tránh khỏi có chút hung á c đi tần dương không thể nhịn được nữa tiến lên một cất ư dâm tại hạng hổ trên ngón tay hung á c nói ngươi cái này ra hỏa dám đụng ta đầu ngươi mẹ nó thật là xứng án ngươi có thể biết rõ ta đầu này là ai đều có thể đụng sao lâm p h ạ m nói tới để cho ta đụng một cái được rồi thần dương đem đầu đưa tới sau đó nổi giận nói thấy không cũng chỉ có ta lâm huynh có thể đụng ngươi đặc biệt mẹ có thể đụng sao cũng không biết rõ từ cái k i a nách địa phương chạy đến giống như này vô pháp vô thiên h ạ phi ngươi tốt c ă n đảm vậy mà nhường ngoại nhân ứ c h i ế p ta ngươi có thể biết rõ ngươi trêu ra bao lớn h o ạ hạng hổ tức giận gào thét có thể theo hắn hò hét cái hót liền c ũ n g sắp vỡ vụn giống như a một đạo tiếng kêu thảm thiết chuyển đến cái gặp lâm phàm miệm phun mặc khí phong man vô cùng trực tiếp đem hạng hổ hai tay chặt đ ứ t tê tâm liệt phế tiếng đều vang vọng toàn bộ giữa t h i ê n địa càng thậm chí hơn gây nên bên trong thành tuần tra chú ý chỗ nào phát sinh sự tình lâm phạm nói tần h u y n h ngươi nhìn ta cái này làm có được hay không sờ s o ạ n liền tay gãy vẫn là lâm h u y n h bá đạo thần dương tán dương lâm phạm trực tiếp đem hai người thu được càn k h ô n đỉnh bên trong cánh tay vung lên mặt đất vết máu tan thành mây khói đồng thời lần nữa vung lên vỡ vụn bàn gấu n g h ị chuyển biến thành ban đầu bộ dáng tiến sĩ tự nhiên có thể làm được điểm này nhưng cần tu hành đối ứng thần thông lâm phạm tu hành đoạt thiên địa tạo hóa liền có lăng không tạo vật chi năng không có ý tứ quái dày các vị đạo hữu còn xin tọa hạ tiếp tục dùng cơm không cần bị những chuyện nhỏ nhặt này ảnh hưởng đến lâm phạm hướng phía chung quanh dùng cơm đám người ôm q u y ề n nói ý tứ rất rõ ràng cũng ngồi xuống cho ta tiếp tục xem các ngươi đinh đinh liền tốt lúc này còn có hai vị đi theo hạng hồ nam tử sợ hãi nhìn xem lâm phạm lâm phạm vốn định đem hai cái này ra hỏa cũng thu chỉ là rất đáng tiếc đã tới đã không kịp bên trong thành tuần tra thị vệ đổi tới chuyện gì xảy ra người nào dám can đảm ở nơi này nào sự hai người nam tử nhìn thấy tuần tra thị vệ lập tức nói là bọn hắn bọn hắn đem ta tộc trưởng lão cùng thiên kêu bắt nhường bọn hắn đem người phóng xuất lâm phạm mê man g quay đầu chuyện gì chương bốn trăm bảy mươi ba các ngươi cũng đến làm chứng a lâm phạm lạnh nhạt thần sắc nhường đám người mậu thần vừa mới ngươi thế nhưng là làm chuyện rất nghiêm trọng bây giờ lại biểu hiện liền cùng chẳng có chuyện gì không khỏi cũng quá bình tĩnh đi hai vị người tuần tra liếc mắt nhìn nhau trong đó một người mở miệng nói vừa mới chúng ta nghe đến nơi đây có động tĩnh có phải là hay không có người xảy ra chiến đấu lâm phạm nói hai vị đạo hữu nhóm chúng ta chính là ở đây ăn cơm không có bất luận cái gì chiến đấu hẳn là sai lầm đi hạng h ồ tộc nhân nói không phải như vậy nhóm chúng ta trong tộc thiên kiêu cùng trưởng lão bị hắn cho giam tân dương nói ta nói ngươi người này có ý tứ vô cùng vừa mới dọa dẫm bắt chẹt nhóm chúng ta không thành vậy mà vu hãm nhóm chúng ta đố i n g ư ơ i tộc nhân ra tay nếu như nhóm chúng ta đố i n g ư ơ i tộc nhân ra tay vậy cái này hiện trường vì sao một điểm vết tích cũng không có mà hai người các ngươi vì sao lại có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này đừng nói với ta thực lực các ngươi cương đại liền lấy các ngươi thực lực thành tâm không đáng chú ý Tần Dương biết Dương rõ Lâm hai n chính là muốn h không chết là t ừ nhận, đ ố vị ớ i loại vi, mời điểm cái Ai nhiều người biết việc người người nhiều, Hai làm cho vào, vào cho toàn. này không muốn mặt hành vi, hắn điểm đồng ý, làm cho gọn càng chúng bằng nhận? đúng, nhìn nhưng hắn biết rõ sen vào việc của người khác người cũng không nhiều, cho nên rất an À, thấy thấy, khác thừa gì mặt ta rất rất v được? ý, có của rõ người tuần tra nhóm chúng ta nói đều là lời nói thật bọn hắn thật đem tộc ta thiên k i ê u cùng trường lao giam h ạ tộc đệ tử gấp đều nhanh muốn nhảy dựng lên sắc mặt bỏ bừng hỗn đản sao có thể như thế không muốn mặt người tuần tra không biết là ai đang nói láo bởi vì không có chứng cứ xem hạng tộc hai người không giống như là gạt người thế nhưng là xem lâm phàm bọn h ắ n lại quá mức chấn định cũng không giống là gạt người lâm phàm nhìn về phía chung quanh thực khách c ư ờ i ô m quyền nói các vị đạo hữu các ngươi tới nói lời công đạo nói cho hai vị người tuần tra phải chăng có xảy ra chuyện như vậy mặc dù chúng ta không sợ phiền phước nhưng cũng không thể để người tùy ý vu hàm à. t r u n g quanh thực khách kém chút phun ra một ngụm lao huyết có thể hay không muốn chút mặt lâm phàm giọng nói rất ôn hòa nhưng lại để cho người ta có một loại ta rất tàn nhẫn các ngươi cũng chú ý một chút nói chuyện hành động nếu không tự gánh lấy hậu quả không nhìn thấy hoàn toàn chính xác không có bất cứ chuyện gì phát sinh ta có thể làm chứng đông đảo trong thực khách tự nhiên là có cao thủ nhưng bọn hắn không muốn tham dự vào chuyện sự tình này bên trong vì người xa lạ liền t r e o chọc một vị d á m can đảm ở thiên đình động thủ đáng sợ g i a hỏa có chút không sáng suốt cho nên không liên quan tới mình sự tình cũng đừng quản nhiễu như vậy các ngươi cũng mắt mù không thành vừa mới sự tình liền phát sinh ở các ngươi trước mặt các ngươi vậy mà xem như không nhìn thấy hạ tộc đệ tử không thể chịu đ ư ợ c được nói hai cái này đồ đần lâm phản đối đồ đần không có bất luận cái gì kỳ thị nhưng thật ngốc đến loại trình độ này hắn chỉ có thể nói đáng đợi ạ ẩm có người đứng dậy nội c h ụ cái b à n nhìn hằm hằm bọn họ nói ngươi nói cái gì xem cái này tình huống rất có một trận chiến phát động cảm giác bọn hắn không muốn nhiều gây sự bưng có thể coi như không nhìn thấy nhưng bây giờ có người nói bọn hắn mắt m g thật sự cho rằng bọn hắn liền tốt t r e o chọc không thành hạng tộc đệ tử kịp phản ứng cảm giác nói có chút quá nóng hai vị tuần tra đạo hữu loại này rõ ràng chính là khiêu khích sự có người vẫn là đuổi đi tương đối tốt nếu không một khi phát sinh xung đột cuối cùng bị phạt chỉ sợ vẫn là hai vị tuần tra đạo hữu a lâm phạm nói tuần tra đạo hữu nhìn hàm hàm hạng tộc đệ tử nơi đây chính là thiên đình tiên thành d u n g không được làm cản nhóm chúng ta nói đều là thật hạng tộc đệ tử cao giọng nói gấp cũng không biết như thế nào cho phải thậm chí cũng muốn chửi g ầ m lên các ngươi sao có thể như thế nào rõ ràng liền phát sinh ở trước mắt các ngươi lại cả đám đều muốn làm không thấy được ghê tởm thật sự là ghê tởm a hai vị người tuần tra sắc mặt âm chầm nói lặp lại lần nữa nơi đây là thiên đình tiên thành dùng không được làm cản ly khai nếu không tự gánh lấy hậu quả hạng tộc đệ tử cùng người tuần tra nhãn thần đối mặt bắt đầu vốn định nói gì nhiều nhưng ngẫm lại thôi được rồi bọn hắn biết rõ sự tình đã trở thành kết cục đã định không phải bọn hắn có khả năng cải biến lâm p h ạ m mặt lộ vẻ t h i ế u dung đối hạng tộc đệ tử tới nói loại nụ cười này thật sự là để cho người ta phẫn nộ hai vị tuần tra đạo h ư u vất vả không bằng cùng một chỗ dùng cơm lâm p h ạ m đem hạng tộc đệ tử không nhìn coi như bọn hắn không tồn tại giống như đa tạ đạo hữu hảo ý chỗ chức trách liền không khóe dày người tuần tra nói rất nhanh người tuần tra ly khai lâm phạm nhìn về phía đi xa hạng tộc đệ tử sờ lên c ằ m hắn hơi có chút ý nghĩ nếu như có thể mà nói hắn hy vọng trại nuôi heo có thể nhiều một chút heo con với hắn mà nói heo con là trọng yếu hơn hạng huynh người cái này tộc nhân thực lực cũng không có gì đặc biệt lâm phạm nói hạng phi nói lâm minh chuẩn bị như thế nào đối đãi bọn hắn lâm phạm suy nghĩ sau đó mở miệng nói tạm thời còn không có lại nghĩ kỹ chờ đến lúc đó lại nhìn đi theo ta thấy trực tiếp chém đứt được rồi vừa mới kia ra hỏa quá mẹ nó phết lối hoàn toàn liền không tìm hiểu rõ ràng tình huống liền lung tung sở đầu của ta cũng không biết là ai cho hắn rút khí tần dương vô cùng tức giận hạng phi liếc mắt nhìn tần dương tàn nhẫn ra hỏa đã biết rõ là ta t ụ c nhân còn muốn chém chết được rồi được rồi tùy theo bọn hắn tới đi hàn lệ phát hiện lâm đạo hữu bọn người gan to bằng trời đồng thời bình tĩnh như tùng tại thiên đình động thủ coi như người tuần tra tới kiểm tra đều có thể bình tĩnh giấu diếm đi qua nhìn xem chung quanh những cái kia thực khách rõ ràng đều là biết rõ việc này lại đều xem như không thấy được lâm đạo hưu thủ đoạn này chơi thật sự là lợi hại không thể không khiến người bội phục phương xa hai vị người tuần tra nhẹ giọng trò chuyện với nhau vừa mới bọn hắn có vấn đề vì sao không cho ta đậu thủ suýt vừa mới ta nhận được thiếu đế mệnh lệnh việc này không cần còn nhiều vị kia người tuần tra kinh ngạc và phần ngược lại là không nghĩ tới thiếu đế sẽ chú ý những người này n g o à i thành hai vị hạng tộc đệ tử mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ bọn hắn đối với dạng này tao n ộ rất là khó chịu ngươi nói bây giờ nên làm gì trở về lập tức đem nơi đây sự tình hồi báo cho trong tộc t r ư ở n g lão nhường bọn họ chạy tới nghĩ cách cứu viện hy vọng còn có thể tới kịp hạng phi vậy mà dám can đảm làm ra chuyện như vậy tộc nhân sẽ không bỏ qua cho hắn thiên đình người tuần tra đều là mắt mù sao rõ ràng nhóm chúng ta nói đều là sự thật thật không nghĩ đến vậy mà không tin nhóm chúng ta đột nhiên hai vị hạng tộc đệ tử toàn thân tóc gáy dựng lên không gian chung quanh giống như ngưng động giống như hết thể cũng trở nên rất s e n s ệ t một cái cự thủ theo hư không nô ra trực tiếp đem hai người bắt lấy hưu một tiếng tốc độ rất nhanh Thậm chí lâm i điểm hai người biến tại ề n động tĩnh cũng không trong nháy mắt biến mất tại nguyên、chỗ. Bên trong thành, một mắt mất t chỗ. có, h phàm tâm tình rất là không tệ hạng phi biết rõ lâm phàm là đi làm cái gì nhưng hắn không nói cũng không muốn nói sự tình đều đ ã dạng này hắn sẽ không quản hạng tộc bất cứ chuyện gì bao quát bất luận kẻ nào trong thành lâm phàm xem như mở rộng tầm mắt nhìn thấy rất nhiều cứng giả cũng nhìn thấy rất nhiều thiên tiêu bây giờ nơi này vẹn vẹn chỉ là thiên đình một tòa tiên thành mà thôi liền đến nhiều như vậy cứng giả tưởng tượng một cái liền có thể minh bạch bọn hắn là cỡ nào nhỏ bé có lẽ chính là một hạt bụi nếu như có thể đem những này tiền k ê u cũng để vào trại nuôi heo kết quả kia ngẫm lại liền lâm phạm đều có chút không dám tưởng tượng nhưng hắn biết rõ nếu quả như thật làm như thế kết quả kia tuyệt đối sẽ rất khủng bố có lẽ giữa thiên điệu tất cả thế lực đều sẽ điên cuồng đuổi giết hắn muốn chạy trốn lại không chỗ có thể trốn ngẫm lại liền tốt n g h ĩ quá nhiều chính là một cái chuyện phi thường đáng sợ bây giờ lâm phạm tại hoa vực bên trong thanh danh cũng không có trong tưởng tượng như vậy lớn nhất là đi vào thiên đình về sau thanh danh của hắn cũng liền không h i ề n hách bởi vì tới thiên h tiêu thật sự là quá nhiều những n à y thiên tiêu bên ngoài thanh danh cũng đạt tới cực hạn đem danh tiếng che lại đi đều là chuyện rất bình thường hôm sau thiên c h i bí cảnh chỗ vị trí là tại một chỗ mặt mui trong núi lớn một đạo hư không khe hở chính là thiên c h i bí cảnh lối vào đ ế t ử tất cả vực thiên kiêu cũng tập trung ở đây đối bọn hắn tới nói nhớ kỹ thiên c h i bí cảnh bên trong b ả o bối các người nói thiên đình bỏ được đem thiên c h i bí cảnh cống hiến ra đến có phải hay không là bên trong bảo bối cũng bị thiên đình thu quát quá một lần lâm phạm suy nghĩ tuy nói hắn dạng này có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng cô tử nhưng chính là ngẫm lại mà đã là cung cấp mọi người tốt tốt giao lưu mà thôi tần dương nói ai biết rõ rất khó nói nói không chính xác chính là đem bên trong đồ vật cũng vơ vét sạch sẽ sau đó giả bộ như rất hào phóng bộ dạng nhường nhóm chúng ta đi vào một chuyến tay không mà lại các nơi thiên kiêu đều tại đây phát sinh xung đột tình huống rất phổ biến có thiên kiêu bị đoạt tiết bảo vậy cũng là chuyện rất bình thường hàn huynh ngươi vô luận như thế nào đều muốn theo sát nhóm chúng ta lúc này tần dương nói hình như rất chân thành kỳ thật hắn cũng không biết rõ thực lực của mình còn giống như không có người nào lợi hại hạng phi nói tới thiên tiêu hơi nhiều đều là tất cả đại thế lực thiên tài bọn hắn tu vi kinh người liền ta vừa mới nhìn thấy liền có mấy vị cũng không so ta yếu không kém tốt lâm phàm trong lòng có ý tưởng hắn luôn cảm giác tự mình nhân sinh phải chăng có thể đạt tới đ ỉ n h phong có người địa phương liền có tranh đấu hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc điểm này nhất là nhiều như vậy thiên tiêu giữa song phương phát sinh xung đột là chuyện rất bình thường lúc này thiên đình có người xuất hiện hắn bị một đoàn quang mang bao trùm thấy không rõ người tới là ai nhưng khí thế uy hiếp cựu thiên thập địa bao phủ thương cung tất cả mọi người bị loại này khí tức áp chế thật mạnh người chỉ dựa vào khí thế liền để ta cảm thấy lớn lao khủng hoảng hạng phi nói mà hiện trường duy nhất có thể không nhìn đối phương uy thế chỉ có lâm phảm nhập tiên cấp thiên phú thần thông gánh chịu thiên địa có thể để hắn không nhìn những thứ này một vị tiên đế pháp lực quả nhiên hùng hậu thiên đình c ư ờ n g giả là thật nhiều a phương này đại thế lực hoàn toàn chính xác không thể xem thường nghĩ đến hắn đã từng đùa dỡn thiên đình thiên kim nếu như người ta hội tử về nhà đâm thọc kia tỉ mỉ nghĩ lại tuyệt đối sẽ rất khủng bố khẳng định sẽ bị một đường truy sát bốn vực thiên kiêu tụ tập nơi đây là trời bí cảnh mà đến có thể được đến cỡ nào bà bối liền xem các ngươi cơ duyên thiên tri bí cảnh mở ra đi vào đi tiên đế cường giả nói không người biết do hắn đến cùng là thế nào nghĩ lại có dạng gì mục đích nhưng là những n à y đối mọi người tới nói đã không trọng yếu bọn hắn sớm đã bị thiên tri bí cảnh hấp dẫn lập tức lần lượt từng thân ảnh xâm nhập đến trong cái khe lâm phạm nói chúng ta đi nhưng nhớ kỹ khác tách g i thiên kiêu quá nhiều cường giả rất nhiều nếu như tách ra bị bảy người lên công chi hậu quả khó mà lường được chương bốn trăm bảy mươi bốn miệng pháo tát tới động thủ người đến rất nhanh là bọn hắn lúc tiến vào liền thấy một đám thiên k i ê u hóa thành lưu quang hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng đánh tới không khỏi cũng quá cho đi cái này chạy quá nhanh lâm phạm bị hành vi của bọn hắn cho sợ ngây người tiến đến cũng không dò xét hoàn cảnh chung quanh liền điên rồ đồng dạng hướng phía phương xa đánh tới liền sợ chạy t r ư m tiên duyên cũng bị người khác đặt được có cần phải dạng này sao bọn hắn liền không có nghe qua một câu ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi thuyết pháp sao tần dương chửi bậy đạo đối với thiên kiêu rất là coi nhẹ nhìn thấy tiên duyên liền c ũ n g như bị điên không có một chút ý tứ liền không có một điểm vì thiên kiêu tư tưởng a lúc này lâm p h ạ m dọ xét chung quanh huống chung quanh sơn mạch liên miên đồng thời có hay không cái chi thủy hóa thành thác nước từ chung quanh hư không trào lên mà xuống cảnh tượng kinh người có thể xưng kỳ cảnh xinh đẹp như vậy phong cảnh vậy mà đều không có nhàn tâm thưởng thức ta xem A, những người này thiếu khuyết phát hiện thế giới vẻ đẹp ngươi nhìn ta nói có đạo lý hay không lâm phàm nói tần dương đồng ý gật đầu nói lâm hinh nói thật sự là quá có đạo lý những người này à nếu như có thể có lâm hinh cái này một chút xíu tâm tính kia bọn hắn tuyệt đối không phải là như thế yên lặng vô danh hạng phi bội phục nâng một tay ngựa tốt hàn lệ nhìn về phía t r u n g quanh hắn cảnh giác t r u n g quanh huống không có lâm p h ả m bọn hắn như vậy buông lỏng xuất từ tiên sơn không được h o a n g lên cho nên muốn xử chỗ xem chừng có lúc đối phương cũng sẽ không chẳng cần biết ngươi là ai cũng bởi vì phần của ngươi để cho người ta không thoải mái từ đó đối nó hạ sát thủ cũng không phải không có bọn hắn một đường tiến lên phương xa thiên địa tại dung chuyển nhìn kỹ có đạo kim quang đằng không mà lên một cái cự thủ hành không xuất hiện đem đạo kia kim quang bắt lấy ngay sau đó lại có một cái cự thủ xuất hiện muốn đem đạo kia kim quang cướp đoạt tới mà tại kim quang phía dưới lại là một bộ hải cốt hải cốt kim quang trói mắt mặt ngoài kim sắc đồng thời là cớn lấy rất nhiều chữ nghĩa vận và vận mẹo thật giống như sống tới giống như lợi hại cái này phá địa phương thật có bà bối kia là một vị cường giả hải cốt sau khi chết đều không được sống yên ổn còn bị người đoạt tới đoạt lui thật sự là thê thảm rất t lâm phàm cảm thán kia là một vị đem tiên thể tu luyện cực cao cừng giả Thi cốt t bao Lâm i minh quang, l chúng ta muốn hay không đem cỗ kia kim thi cốt đọc tới tần dương nhìn thấy cảnh tượng như thế này liền muốn hào hào phát triển một cái thì như nhường bọn hắn nhìn xem tiểu tiên tôn thực lực là cỡ nào cường đại lâm phàng khoát tay nói không cần không cần thiết một bộ thi cốt mà thôi liền để ngươi gia nhập chiến đấu thật sự là không đáng chúng ta tiếp tục đi xem một chút muốn tìm liền phải tìm kỹ đồ vật mà lại lấy trước mắt hướng đến xem thiên đình có thể là thật n g h ị thông suốt rồi trong này còn thật tồn tại bà bối sau đó bọn hắn tiếp tục tiến lên trên đường gặp phải thiên kiêu cũng rất cảnh giác nhìn xem lâm phàng bọn hắn bởi vì lâm phàng bọn người thuộc về báo đoàn bốn người cùng một chỗ hành động bình thường thiên c ũ ê u chỗ nào dám can đảm lấy một bốn sợ nhất chính là lâm phàm bọn hắn xuất thủ đột nhiên t â n dương h o à n g sợ nói lâm hinh ngươi xem phía trước hồng quang che đậy thiên địa đây là c ó trọng bảo bị người phát hiện mà lại hư không đang chấn động bọn hắn chiến đấu rất kịch liệt hư không cũng bị đánh phá chúng ta muốn hay không đi xem một chút đi à cái này khẳng định phải đi ngươi xem uy thế này chí ít có năm vị thiên kiêu xuất thủ tranh đoạt có thể làm cho nhiều như vậy thiên h kiêu cấp đoạn tuyệt đối không phải bình thường bà bối lâm phàm thấy cảnh này lập tức liền đến hứng thú hàn lệ đi theo lâm phàm bọn người về sau hắn là nghe theo lão tổ nói lời Tiến có có yếu, yếu n h là là một h vị nam tử hai tay bóp tiên ấn thi triển thần thông ngăn cản khác thiên kiêu tranh đoạt bảo vật mà hắn muốn có được bảo bối cũng rất khó khăn còn lại thiên kiêu cũng tại ngăn cản hắn muốn có được bảo bối chỉ có đem bọn hắn toàn bộ đánh lui có lẽ mới có thể có hy vọng ta có thể thiếu người của ngươi ngươi lùi cho ta mở như thế nào đó chính là không có nói chuyện dùng điểm đầu góc ngẫm lại liền biết rõ đến cùng có hay không đến nói a lúc này sáu vị thiên tiêu lẫn nhau xuất thủ ngăn được ai cũng không làm gì được ai bọn hắn đều là không ai bị nổi tồn tại thực lực cứng hãn giao thủ mỗi một vị thiên tiêu đều là loại kia người khác nhìn cũng không dám gây tồn tại bởi vậy tại bọn hắn tranh đoạt vật này thời điểm chung quanh vây xem những cái kia thiên tiêu cũng chỉ có thể nhìn xem như thế đặc sắc chiến đấu mà không dám tham dự vào trong đó đó là cái gì bà bối lâm phàm nhìn xem phương xa khảm nạm tại đại địa bên trong a o đ i trong hồ có chất lỏng óng ánh sáng long lanh phiêu tán nồng đậm mê vụ không biết rõ nhưng cảm giác tuyệt đối không phải đơn giản bà bối tần dương nói hạng phi nhìn xem vật này lâm vào chầm tư sau đó nói nếu như ta không có suy đoán sai lầm đây cũng là tiên nguyên dịch tần dương nói không thể nào tiên nguyên dịch hẳn là tự sắc mà bây giờ cái này như thế óng ánh sáng long lanh hẳn không phải là đi tiên nguyên dịch đích thật là thử sắc nhưng cũng không thể nào quên tiên nguyên dịch vương lại là ó n g ánh sáng long lanh công hiệu so với phổ thông tiên nguyên dịch muốn cường hoành mấy chục lần có thể tẩm bổ tiên thể đề cao tốc độ tu luyện hạng phi nói lâm p h ạ m giơ tay lên nói đ ừ n g quản đây rốt cuộc là cái gì có thể gây nên nhiều người như vậy tranh đoạt kia tất nhiên là tốt đồ v ậ về chúng ta nói chuyện liền phải tự tin nhìn một cái nhìn xem liền hỏi ngươi có sợ hay không lúc này chung quanh có thiên kiêu nghe nói lâm p h ạ m đám người nói chuyện h i ế m khinh thường nói các ngươi có biết cái này sáu vị là ai liền nói muốn theo trong tay bọn họ cướp đoạt bà bối ta xem vẫn là đ ừ n g tìm chết tương đối tốt nhóm chúng ta đều chỉ dám ở này vây xem không dám gia nhập trong đó các ngươi lại tại nơi này như thế ý nghĩ h a o huyền bọn hắn cũng cười có người chính là dễ dàng ý nghĩ h a o huyền tương đương với ưa thích làm không động các ngươi những n à y ra hỏa tự mình sợ muốn chết còn đem cái này xem như một loại bản sự nhìn các ngươi những n à y không có tiền đồ bộ dáng ai tần dương lộ ra rất là ghét bỏ thần gặp được tiên bảo không dám động thủ chỉ dám ở đây vây xem còn dương, dương đắc ý c lâm phàm ô n g b từng bước một trậm rãi hướng phía hao lên trên bục đi hắn không nhìn sáu vị thiên kiêu đại chiến đương nhiên hành vi của hắn hấp dẫn vây xem thiên kiêu chú ý tại những cái kia thiên kiêu nhìn tới hắn loại hành vi này chính là muốn chết người khác cũng hận không thể thoát ly mà bọn hắn dám tham lam món kia từ sáu vị thiên kiêu tranh đoạt tiên bảo đơn giản chính là muốn chết thần dương đi theo lâm p h ạ m về sau hắn ngầm đầu không chút nào sợ với hắn mà nói trời sập xuống cũng có lâm minh treo lên hắn chỉ cần đi theo ở phía sau ngẫu nhiên ăn chút cặn bã là được có lúc còn có thể ăn vào hoàn chỉnh chân đâu sáu vị thiên kiêu chiến đấu hình thành dư ba rất khủng bố hư không bị xé rách vỡ vụn chỉ là những n à y dư ba sắp quét sạch đến lâm phàm trước mặt thời điểm liền bị một cố lực lượng vô hình n g ă n cách không tệ cái này sáu vị thiên tiêu thực lực rất là lợi hại lâm phàm nói tần dương xem thường nói coi như lợi hại lại có thể như thế nào cùng lâm hình so sánh với đến bọn hắn kém xa ừ m ngươi nói cũng không có vấn đề gì lâm phàm nói sáu vị đánh nhau thiên tiêu căn bản cũng không có chú ý tới lâm phàm bọn người đối bọn hắn tới nói không có người dám c a n đảm mạo hiểm đến cùng bọn hắn sáu người cướp đoạt tao đẻ đột nhiên một vị thiên tiêu ánh mắt xéo qua nhìn thấy lâm phàm bọn người thừa ứ dịp bọn hắn thời điểm chiến đấu đến cấp đoàn tao đẻ hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn đi lại như thế thành thơi thật giống như không có đem bọn hắn để vào mắt giống như đáng chết tao đẻ không phải là các ngươi có khả năng nhúng t h à n g cúc ngay cho ta nếu không chết một vị thiên kiêu tức giận nói lâm phạm không ngớ thích đánh phá miệng hướng phía tần dương nói ra ngươi cùng bọn hắn hảo hảo nói một chút minh bạch tần dương trong nháy mắt liền hiểu lâm phạm ý tứ không phải liền là chào phúng nha hắn đối với cái này đặc biệt đừng cầm tay trực tiếp hướng phía phương xa thiên kiêu hô các ngươi nói cái gì mê sàng đâu phải nhanh lăn đi hẳn là các ngươi ngươi có thể biết do nhóm chúng ta là ai chăng được rồi nói cho ngươi lời nói thật đúng là có thể đưa ngươi dọa cho chết cho nên cho ngươi cơ hội để ngươi miễn ở tử vong tần dương ô t ư ợ như là loại kia chỉ sợ thiên hạ bất loạn loại kia hắn chính là thích xem đến người khác phẫn nộ nhưng lại bất lực bộ dáng cái loại cảm giác này là hắn nhất là sảng khoái lâm hình ở trước mặt các người lấy mạng cùng ta lâm hình chơi a chỉ cần có dũng khí tới kia nhất định phải toàn bộ giết chết đáng chết ngụy quân v ị thiên kiêu hoành hành tiên giới khó gặp địch thủ bây giờ gặp được tiên n g u y ê n dịch hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ cùng năm vị thiên kiêu độc thủ lúc đầu hắn là ổn chiếm thượng phong nhưng bây giờ có người đột nhiên xuất hiện nghị đối tiên nguyên dịch độc thủ h ả có thể dung nhẫn cho người sống sót cơ hội không t r â n quý vậy liền chớ trách người khác ngụy quân một cước đặc không trong nháy mát hóa thành lưu quang thi triển một loại nào đó thần thông ngưng tụ một cây kim sắc trường thường pha không mà đến đây là rất khủng bố thần t h ô n g đã từng một kích liền chém giết ngang nhau cảnh giới thiên tiêu lâm huynh hắn đánh tới tần h dương hô nói thật trước mắt vị này ngụy quân tu vi rất mạnh chiến vương cùng nó so sánh đều m u ố n hơi t r ê n lệch như vậy một chút tần h dương nếu như mượn nhờ thánh binh là có thể đem đối phương chấn áp nhưng bây giờ nha ta tần h dương miệng pháo vương giả động thủ sự tình liền giao cho lâm huynh tốt nhắc nhở nếu như cảm thấy này văn không tệ mời giới thiệu cho càng nhiều tiểu đồng bọn đi chia sẻ cũng là một loại hưởng thụ chương bốn trăm bảy mươi lăm nguyên lai、like、là ngươi mạnh nhất thấy được lâm p h ạ m l ư ớ t qua r ồ i xuất thủ năm ngón tay mở ra thi triển thần thông hoàng tiền địa ngục ngưng tụ địa ngục trường mâu ông trường mâu đen như mực phát ra ưu quang âm trầm khí tức bao trùm thiên địa uy thế làm cho người không rét mà run cái gặp lâm p h ạ m đầu ngón tay bắn ra hưu một tiếng đem trường mâu ném mạnh mà đi Ừm! ngụy quân nhữ n g mày lại chưa đem đối phương chiêu thức để vào mắt muốn dựa vào đơn giản như vậy chiêu thức cùng hắn chống lại đúng là nằm mơ có thể ngay sau đó làm cho tất cả mọi người cũng không dám tin một màn phát sinh địa ngục trường mâu tồi khô là hủ phí một tiếng ngụy quân trong tay kim sắc trường thường trực tiếp vỡ vụn một cố lực lượng không thể kháng cự nghiền ép mà đến chấn hắn rách gan bàn tay tràn ra tiên huyết không tốt ngụy quân phát hiện trường mâu mang theo không thể ngăn cản chi uy tiếp tục hướng phía hắn đánh tới t h ầ n s á c hắn kinh hãi thậm chí có chút không dám tin cái này sao có thể đối phương đến cùng là ai vẹn vẹn một kích tại sao lại có như thế vì thế ẩm ẩm một đạo kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng thiên địa ngụy quân hướng về sau lui nhanh cố lực lượng kia nhường hắn khó mà ngăn cản trực rất xa mới khó khăn lắm dừng lại bước chân khí huyết dâng lên không có nhị được một ngụm tiên huyết tràn g ra hắn thần sắc kinh hãi nhìn xem lâm phạm không biết đối phương đến cùng là ai vốn là muốn động thủ những cái kia thiên tiêu thấy cảnh này dừng lại động tác trong tay đối bọn hắn tới nói đối phương cử chỉ này cũng có chút bá đạo kia thế nhưng là ngụy quân a lại bị đối phương một kích liền đánh lùi t h ụ thương lâm phạm nói bảo bối người có duyên có được ta đi ngang qua nơi đây nhìn thấy các vị ngay tại vì bảo bối phát sinh đấu tranh đổ máu chảy mồ hôi thậm chí còn có thể vì thế mất đi tính mạng nhưng thượng tiên có đ ư c yêu sinh để cho ta gặp được thay các vị giải quyết trước mặt nan đề hóa giải tranh đấu không cần nhiều cám ơn ta đây đều là ta phải làm hắn đứng tại ao mặt bàn trước hướng phía đứng tại hư không sáu vị thiên t i ê u nói đây đều là như thường thao tác không cần thiết cảm thấy chân kinh t â n dương ngầm đầu nghe một chút chúng ta lâm h i n h nói vậy cũng là chân lý à cỡ nào có đạo lý nghe cũng cảm giác nhân sinh quan phát sinh thay đổi cực lớn hạng phi tập mai thành thói quen nhưng cũng nghĩ che mặt t r á n h n ẽ lợi này đều có thể nói ra kỳ thật thật sự có nhiều quá mức a hàn lệ trận mắt hốc một nhìn xem lâm phạm đối với hắn nhân sinh quan hình thành ảnh hưởng rất lớn lời nói này có chút bá đạo người bình thường là khó mà tiếp nhận ta cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua như thế mặt d à y vô s ỉ người trong đám người có người mở miệng nói ra tần dương gặp lâm huynh mặt không biểu lộ cũng không vì việc này mà cảm thấy phẫn nộ nhưng hắn há có thể dung nhẫn tức giận nói ai nói đứng ra cho ta đi hai bước để cho ta nhìn xem ngươi có phải hay không thật như thế phách lối yến tĩnh không có người ra một chút thiên kiêu lướt nhau cũng nghĩ biết rõ đến cùng là ai nói ngụy quân bị người t r ấ n áp mọi người rõ như ban này tự nhận là không có ngụy quân lợi hại ai dám ngoi đầu lên ngay tại lâm phàm chuẩn bị dọn đi hao đài lúc một vị thiên tiêu thần sắc rất là âm trầm đi ra ngươi đến cùng là ai bảo vật này là nhóm chúng ta phát hiện mà ngươi bây giờ như muốn chiếm thành của mình không cảm thấy có chút quá mức sao ha ha ha lời nói này liền có vấn đề ngươi nói cái này bảo là các ngươi phát hiện kia rốt cuộc thuộc về ai các ngươi tại tranh đoạn không đến cuối cùng ai cũng không biết rõ thuộc về ai nhưng bây giờ các ngươi không cần tranh đoạn liền như là ta hiện tại nói như vậy bảo vật này cùng ta có duyên ta m u ố n các ngươi nếu k h ô n g phục có thể xung lại ta nguyện ý cùng các ngươi hảo hảo giao lưu giao lưu lâm phạm nói hắn nhưng không có ý nghĩ cùng bọn này ra hỏa mỏ mẫm giao lưu cái gì thiên tiêu không thiên tiêu những cái kết đều không phải là cái sự tình lần này tiến đến mục đích rất đơn giản chính là nhìn xem thiên chi bí cảnh bên trong đến cùng có cái gì gặp được bảo b ố i có thể được đến liền đạt được có khó khăn liền muốn biện pháp giải quyết khó khăn phải có vượt khó tiến lên tinh thần lâm phạm bắt lấy a o bên bàn duyên tại vạn chúng nhìn trừng trừng hạ tướng ao đài lấy đi đồ vật trước thả tan nơi này đảm bảo ra ngoài chia để、ợ. lâm phạm nói tần dương nói không có vấn đề hạng phi nói đi Ta. Hàn lâm phàm à hắn chưa hết, Phạm còn nói liền lời Lâm đánh gãy. Không cần nhiều lời. Lâm Phạm ý nghĩ rất đơn giản người âm tiên sơn đối nhóm chúng ta rất là k h á c h khí hơn nữa còn cho danh lệch đã ngươi đem đại đệ tử điều đ ộ n g tới vậy ta lâm phàm có cần phải nhường hắn kiếm lời một đợt xem như hoàn lại ân tình chúng ta đi lúc này thiên tiêu trương c h i lực phẫn nộ quát đứng lại cho ta ngươi đây là không đem ai để vào mắt đâu vẫn là nói ngươi thật sự cho rằng vô pháp vô thiên không thành người khác có lẽ sợ ngươi nhưng ngươi cho là ta trương c h i lực sẽ e ngại ngươi sao đầu sát ra ngụy quân nuốt t i ề n đan thương thế đã có chuyển biến tốt đẹp nhìn thấy trương c h i lực lúc rất là kinh ngạc hắn cũng không cho rằng trương c h i lực là đối thủ của đối phương dù sao liền hắn cũng không là đối thủ ngụy quân quá tự tin dám can đảm một trận chiến sáu vị tiên kiêu bên trong hắn là mạnh nhất liền trương c h i lực chủ động xuất hiện nói rõ hắn không đủ thông minh cũng không thấy ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của đối phương sao lâm phạm nhìn xem đối phương ngược lại là hơi kinh ngạc hắn vốn là không có chú ý đến đây người lúc này lại là cẩn thận t r a nhìn xem lại cùng ngụy quân lẫn nhau so sánh một cái không nghĩ tới a cái này sáu vị thiên kiêu bên trong vậy mà không phải ngụy quân mạnh nhất mà là vị này trương c h i lực hắn vậy mà vẫn giấu kín thực lực t â n dương nói vị này trương đạo hữu người an an tính tính còn sống không phải một cái rất tốt sự t ì n h sao vì sao nhất định phải chủ động nhảy ra tìm đường chết được rồi được rồi vì tốt cho ngươi liền để ta tần tiểu tiên tôn đến với ngươi qua hai triệu đi dù sao ta lâm huynh làm người tuy tốt nhưng ra tay không có nặng nhẹ a hắn gặp lâm huynh vừa mới xuất thủ trấn áp gây nên rất nhiều người kinh hô danh tiếng cường thịnh vô cùng bây giờ có cơ hội đ ế n đến hắn cũng nghĩ hảo hảo phát triển một cái lâm phàm ngăn lại tần dương lâm hình ngươi sẽ không liền cái này cũng cùng ta đoạt đi tần dương nói lâm phàm nói ngươi không phải là đối thủ của hắn nghe nói như thế tần dương cũng cảm giác giống như là nhận lấy nhục nhã ông trời ơi lâm hình vậy mà nói ta không phải là đối thủ của trương tri lực muốn nói không phải là đối thủ của ngụy quân hắn có thể miễn cưỡng thừa nhận nhưng muốn nói không phải là đối thủ của trương tri lực đánh chết hắn cũng sẽ không thừa nhận l ầ m thật sự là nhìn lầm vốn cho là hắn là trong các ngươi mạnh nhất lại không nghĩ rằng ngươi mới là mạnh nhất lâm phàm cười nói giữa thiên địa thiên tiêu nhóm kinh ngạc cũng bị lâm phàm lời nói này cho làm có chút mơ hồ hắn vừa mới nói cái gì vậy mà nói ngụy quân không phải mạnh nhất mà là trương tri lực hắn sợ là sai lầm sự tình gì đi trương tri lực thực lực hoàn toàn chính xác không tệ nhưng cùng ngụy quân là có khoảng cách nếu không vừa mới cũng không phải là bọn hắn cố ý nhằm vào ngụy quân h i ệ n nhiên lâm phàm cũng không thể để cho người ta tin tưởng tất cả mọi người cho rằng ngụy quân mới là mạnh nhất Nguy quân lâm phạm bất đắc dĩ nói ta nhớ ngươi là lầm một việc ta chỉ nói ngươi là trong sáu người mạnh nhất cùng ta so sánh vẫn có chút yếu ta mở một gian trại nuôi heo đối heo phẩm chất yêu cầu có chút cao mà lại cũng phải nhìn tình huống nếu như ngươi thành thành thật thật ta sẽ không động tới ngươi nhưng nếu như ngươi nhất định phải nếm thử kia nhất định phải làm tốt làm heo con trai chuẩn bị đến lúc đó cũng đừng nói ta ước hiếp người tâm hắn gấp vô cùng từ khi đạt được liệt hoàng tiên đế đế kinh về sau mượn nhờ t i ê n tôn con mắt vượt ngang ba trăm năm lại không nhân tu luyện thành công đây là một cái cỡ nào bi ai sự tình l i ê n để người khác tu hành thành công lại không được sao bạo cái đế kinh cho ta chơi đ ù a có thể xử qua điểm sự tình sao thật can đảm trương tri lực đối lâm phàm lời nói có chút coi nhẹ thậm chí cũng không có để vào mắt trong chốc lát cái gặp đối phương thi triển thần thông biến m ấ trương tại diệt Một thanh đạo lôi kiếp diệt chúng sinh. nguyên hoàng chúng Huy chỗ. xăm âm xa u y ề n ra. r t tri lực toàn không phải l là hỗn độn lôi thể hay sao hắn dấu dếm tự thân tiên thể chưa hề tại trước mặt người khác bại lộ qua nhóm chúng ta cũng bị lừa gạt đối bọn hắn tới nói bọn hắn cho tới bây giờ cũng không biết do trương c h i lực là có tiên thể người lợi hại lâm phàm n g ầ g đầu nhìn lại lôi đỉnh rơi xuống thời điểm hắn đưa tay trộm tới đem lôi đỉnh t r ộ n vào trong tay lốp b ú a lôi đỉnh rung động trên da chuyển đến từ tư thanh âm ẩm vận chuyển pháp lực bóp nát lôi đỉnh nhưng lúc này trương c h i lực lại biến mất tại nguyên chỗ mắt thường khó mà bắt giữ vây xem những cái kia thiên t i ê u cũng chừng trong mắt cái c h á n có mồ hôi lạnh rơi xuống bọn hắn vậy mà không cách nào nhìn thấy trương tri lực hành tung tự thân sở thụ đến xung kích lớn nhất vẫn là ngụy quân hắn chỉ thấy có tàn ảnh thẳng o qua kia là sen lẫn dòng điện cái bóng không nghĩ tới thật là hắn mạnh nhất ngụy quân có chút không thể nào tiếp thu được kia trương chi lực khó tránh khỏi có chút âm hiểm đi vậy mà ẩn giấu thực lực là nghĩ tại trọng yếu nhất không người chú ý hắn thời điểm buộc phát mạnh nhất thực lực đủ để chém giết đối thủ nghĩ tới đây ngụy quân cũng cảm giác một trận hoảng sợ lâm p h à m cảm giác đối phương hoàn toàn chính xác không tệ không phải xuyên thẳng qua hư không cũng không phải xuyên thẳng qua tại thứ nguyên mà là tốc độ nhanh đến cực hạn mắt thường không thể bắt giữ lôi đỉnh tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh nhưng thời gian phảng phất dừng lại giống như lâm p h ạ m trước mặt hư không lốp bốp rung động trong lúc đó một thân ảnh xuất hiện kia là lôi đỉnh quấn quanh tự thân trương c h i lực ẩm hai người mười ngón khấu chặn đụng vào nhau một cỗ uy thế kinh người đột nhiên khuyết tán ra tới không tệ tốc độ rất nhanh lực lượng cũng rất mạnh bình thường thiên tiêu căn bản không phải là đối thủ của ngươi ngươi cái này tiên thể thuộc về cực mạnh một loại nhưng tựa như là hậu thiên mà thành a lâm p h ạ m cởi hỏi t r ư ờ n g tri lực sắc mặt tâm trầm đi chết đi h ã n tiên thể đích thật là hậu thiên ngưng tụ thành tại một cái trọng bảo lôi chỉ bên trong rèn luyện mà thành coi như như thế cũng không phải ai cũng có thể chế dễ ớ c chương 476, t r ạ i ngôi h e o lại phong phú đi lên ẩm ẩm tiếng oanh minh v a n g vọng lâm phàm thi triển võ đạo lực lượng chân phải điểm nhẹ t r ư ơ n g chi lực ngực nhìn như tùy ý đơn giản một c ước xuống trên người đối phương lại hình thành lực lượng kinh người lấy mũi chân làm trung tâm một vòng lại một vòng gợn sóng khuyết tán ra lốp b ú ố t t r ư ơ n g chi lực hỗn độn lôi thể hoàn toàn chính xác rất mạnh dãy rụa mở lâm phàm không chế hóa thành lôi đ ỉ n h lấp lóe một cái che lấy ngực xuất hiện tại phương xa khỏe miệng tiên huyết như thế tiên l i diễm đây là quái vật đi hắn ngẩng đầu nhìn xem lâm phạm trong lòng hiện hiện ý nghĩ như vậy vốn cho rằng có thể cùng đối phương chiến lực lượng tương đương lại không nghĩ rằng bị đối phương ổn ép một đầu liền một kia năng lực phản kháng cũng không có lâm phạm nói ngươi là không tệ lúc ấy thực lực của ngươi cùng ta có một chút như vậy tiểu xoa cách thi triển ngươi tiên bảo đi nói không chính xác có thể có một ít biến hóa tần dương chửi b ậ y tốt đặc biệt mẹ tàn nhẫn có thể là một chút xíu tiểu xoa cách sao cái này rõ ràng chính là một cái không thể vượt qua khoảng cách có được hay không ngẫm lại cũng thế chúng ta lâm minh đích thật là điệu thấp vô cùng t r ư ờ n g chi lực gầm nhẹ song trưởng quấn quanh sáng trói lôi đình trong chốc lát một thanh lôi đình q u y ề n trượng xuất hiện ở trước mắt mọi người cái này lôi đình q u y ề n trượng ẩn chứa kinh khủng lôi đình chi lực nhẹ nhàng vung vẩy dẫn dắt thiên địa lôi đình đi chết đi hắn vung vẩy q u y ề n trượng lập tức một cái lôi long từ trên trời giáng xuống t r u n g quanh thiên kiêu nhóm thấy cảnh này lập tức kinh hãi tốt kinh người lôi đình chi ba lúc này lôi long so khi độ kiếp gặp phải lôi đình muốn cường đại rất nhiều nếu như là mặt bọn hắn đúng lời nói cũng không nhất định có thể bình yên đối mặt tới tốt lắm theo ngơi một chiêu này lôi đình bên trong ta thấy được trong lòng ngươi không cam lòng a nhưng lâm phàm cho đối phương cao nhất lễ ngộ không có thi triển thanh binh mà là t ế gia hôn nguyên kim hồ kim hà thủy m á n h liệt mà đi đem lôi long hóa giải mà kim hồ lô hóa thành một đạo kim quang lấp loe mà đi phí một tiếng kim hồ lô hung hăng và chạm đối phương ngực xoạt xoạt một tiếng có vỡ vụn thanh â m chuyển đến hẳn là trương chi vì cái gì lồng ngực đã vỡ vụn hiu lôi đỉnh quyền trượng đằng không mà lên lâm phàm năm ngón tay v ỗ lấy đem lôi đỉnh quyền trượng trộm trong tay nhưng cái này bảo bối hiển nhiên đã nhận chủ Lôi đỉnh A n muốn h kích phạm, lâm trương h e o t o n g tay đối p h tri á thoát n n h o ra g à Rất không tệ một cái, tiên không cái cự bảo, lực y thánh binh lôi đỉnh quyền thảm n trong nhận áp, thu được À, tri lực thảm rồi thiệt thòi lớn không chỉ có bị người đánh thành trọng thương liền liền bản mệnh tiên bảo cũng bị người cướp đi ai coi như ẩn dấu thực lực lại có thể như thế nào thực lực của đối phương quá mạnh v ư ơ n g vàng áp chế bọn hắn một đầu hắn đến cùng là ai ta biết rõ vị kia là tần dương đông hoang vực tiên tôn thế gia đệ tử trong ư ớ c đ ạ thời i kia chiếm rất nhiều hoa bảng tiên tử tiện nghi người, a hoa n chuyển ôn, bảng chính có có vị rất tử lòng à này là cùng chính cùng tần dương, nhiên nhân Xôn Trong với vậy vị này tất nhiên chính là thủ ma nhân lâm phạm. lâm l ma sao? Trong lòng mọi người trấn kinh đồng thời cũng rất phẫn nộ đỏ mắt vô cùng nam nhân m à ý nghĩ tất nhiên đều là đồng dạng bọn hắn đối tiên tử đều là có ý tưởng người có thể bọn hắn cũng còn không có vào tay liền có người so bọn hắn lúc trước một bước có thể khiến người ta không phẫn nộ sao chỉ là hiện tại đối phương biểu hiện ra thực lực thật sự là quá mạnh có ai có thể địch lại có ai dám bên trên đem lôi đ ỉ n h quyền trượng đưa ta trương c h i lực nhìn hàm hàm lâm phạm đạo hắn không nghĩ tới sẽ ăn thiệt t h i lớn như thế đây là hắn không thể nào tiếp thu được sự tỉnh lâm phạm nói đã từng một vị tả t i ê n bị ta lấy đi diệt nhật tiên c u n g hắn cũng là nổi trận lôi đ ỉ n h tuyên bố muốn ta trả lại vốn định đem hắn cùng một chỗ trói lại lại làm cho hắn tìm tới cơ hội thoát đi mà bây giờ ngươi không chỉ muốn mất đi quyền trượng còn muốn đến ta chạy nuôi heo bên trong ăn heo đồ ăn để cho ta tới h ả o h ả o chiếu c ấ ngươi cái gì trương tri lực kinh hãi không hiểu đối phương đây là ý gì nhưng rất nhanh hắn liền minh mạch lâm phàm năm ngón tay mở ra hướng phía trương c h i lực trộm tới lập tức hư không vỡ ra cự thủ hiện hiện trương c h i lực kinh hãi biết do không thể địch giáng chống đỡ lấy thương thế cực nặng thân thể hướng phía phương xa bỏ chạy hắn có được hỗn độn lôi t h ể hóa thân hỗn độn lôi đ ỉ n h xuyên thẳng qua hư không tốc độ cực nhanh người bình thường muốn đuổi theo tốc độ của hắn là rất khó một việc mà lúc này lâm phàm năm ngón tay vồ lấy hư không vỡ vụn một c ỗ m ê n h mông lực lượng bạo phát đi ra trương tri lực nhận đẻ ép kêu thảm một tiếng theo trong hư không rơi ra ngoài thương thế trên người càng nghiêm trọng hơn hắn chừng trong mắt liền phảng thất gặp quỷ giống như với hắn mà nói ta cũng mẹ nó đã không đấu với ngươi ngươi vì sao còn không cho ta chạy trốn có cần phải tàn nhẫn như vậy sao tới đây cho ta đi lâm phàm cười nói với bàn tay lớn một cái đem trương tri lực trộm trong tay đối với hắn mà nói nếu như còn đem heo con thả đi vậy coi như thật là muốn làm người người bán trách bây giờ hắn đã nuôi bốn đầu heo con t ă n g thêm cái này một đầu liền hết thảy năm đầu trương tri lực dãy rồi lấy chỉ là lực lượng của hắn cùng lâm phàm so sánh với đến trên lệnh thật sự là quá lớn thả ta ra Hắn không như như chết chỗ ổn, nếu này, trong dự cảm vậy ở lâm ò trò n hắn không Phóng không nào phóng, đã rơi xuống trong tay của ta, chúng ta liền nên hào hào chuyện không. g của phục ca. của chút tay ta, ta hay thể hảo hảo phải có là l đã rơi p h ạ m nói sau đó cũng bỏ mặc trương tri lực muốn nói gì trực tiếp đem hắn ném vào càn k h ô n đỉnh bên trong trong đỉnh lại n g ư ờ i đến ồ đây không phải trương huynh sao trương huynh là ta hả hạng hổ ngươi là tới cứu ta sao ngoại giới đông đảo thiên kiêu đã mộng thần bọn hắn bị lâm p h ạ m thao tác cho triệt để cảm hậu đều có chút xem không hiểu trước mắt tình huống đến cùng là chuyện gì xảy ra chơi đ ù a đấy à. chương tri lực chỉ đơn giản như vậy bị chấn áp các vị đạo hữu c h i đày thuộc sở hữu của ta các ngươi còn ai có ý kiến có bất cứ ý kiến gì có thể nói ra ta lâm phạm làm người không tệ tuyệt đối có lý nói rõ lý lẽ lâm phạm nói hắn nhất định phải lấy lý phục người ngay tại vừa mới hắn là không muốn nhìn thấy người khác bởi vì một cái bảo bối liền phát sinh đổ máu rơi lệ sự tình mới ngang nhiên xuất thủ đã các ngươi thật lâu không thể phân ra thắng bại liền để ta tới làm cái tên xấu xa này đi Khác kiêu thiên đối lúc ậ p gấp phải áp. cũng còn ôn hòa rất nhiều. Không có gấp động thủ, cũng liền chi lực của cũng mạch, cái kia còn có thể làm sao, chỉ có thể đem chân ôn nhiều. Không động liền trương nhất định nhảy mạng, liền hắn không minh hòa thủ, hào thể thể ra kia sao, rất tâm liều đem làm l này những cái kia thiên k i ê u trong lòng cũng không phục vô cùng nhưng không có biện pháp a người không phục lại có thể thế nào liền giống như trường c h i lực chủ động khiêu khích người khác cuối cùng bị người chấn áp yến tĩnh không có bất luận cái gì phản kháng thanh âm tân dương nói lâm minh không có người phản đối nói rõ bọn hắn đều đã chịu phục đông đảo thiên tiêu cũng không nguyện ý thừa nhận sự tình bị tần dương trước mặt mọi người nói ra đủ để chứng minh tần dương sau này sợ là sẽ phải nhiều tai nạn bị thiên tiêu nhóm ghi nhớ trong lòng bắt được cơ hội liền sẽ hung hăng xuất thủ trọng quyền xuất kích tuyệt đối sẽ không để ngươi có bất luận cái gì xoay người cơ hội chúng ta đi đã không có người phản đối nói rõ trong lòng bọn họ đều đã nghi thông suốt hàn lệ thân là âm tiên sơn đại sư h u n h hắn gặp qua rất nhiều tràng diện nhưng bây giờ tràng diện này lại làm cho hắn có chút nghẹn họng nhìn chân chối nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói hắn sợ là mãi mãi cũng sẽ không tin tưởng lao tổ a lâm đạo hưu phong cách hành sự có chút bá đạo người bình thường khó mà minh bạch đắc tội người tương đối nhiều xâm nhập giao lưu sẽ đem tự mình góp đi vào thiên tiêu nhóm nhìn xem lâm p h à m bọn hắn đi xa bóng lưng thẳng đến không nhìn thấy bóng người về sau cũng kinh hô lên đáng sợ thật sự là đáng sợ nhiều như vậy thiên tiêu ở đây vậy mà bắt không được hắn một người uy danh của hắn sợ là muốn vang vọng t i ê n địa, tại thiên tiêu bên trong sợ là có rất ít người có thể cùng hắn tương để tị luận ha ha ha sáu vị thiên tiêu tranh đoạt tri đài đấu đầu rơi máu chạy lại không nghĩ rằng bị người trắng trợn lấy đi còn không dám phản kháng người nói lời này trong lúc đó cảm nhận được một đạo âm lanh anh mắt hướng phía hắn nhìn tới t r ă m t r ă m hắn toàn thân không được tự nhiên nguyên lai là ngụy quân nhãn thần hắn vốn là sáu vị thiên k i ê u bên trong mạnh nhất nhưng trương chi lực hành không xuất thủ nhường hắn không thể tin được đối phương vậy mà vẫn giấu kín thực lực có thể coi là như thế vẫn là bị đối phương chấn áp chuyện này với hắn tới nói là một loại đả kích thật lớn phương xa tần dương cười ha hả nói lâm minh bá đạo ở đây những cái tia ra hỏa cũng bị người gây kinh hãi Ta tuyên truyền, ta danh nghĩ bọn hắn khẳng định chúng nhưng phải huy đi lâm phạm nói hắn cảm giác tự mình vẫn là quá thiện lương gặp được loại chuyện này tất nhiên là muốn đem ở đây tất cả mọi người chấn áp sao có thể nhường thanh danh truyền ra ngoài nhưng không có biện pháp người thiện lương mãi mãi cũng không ngỡ thích r ư ớ c hiếp xem trò vui người minh bạch thần dương thần tình nghiêm túc gật đầu không phải liền là điệu thấp nha cái này có cái gì không minh bạch hạng phi nói lâm h u nga ngươi nói cái này điệu thấp trước kia ta là hiểu nhưng bây giờ ta phát hiện có chút không hiểu ai không có biện pháp chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh lâm phàm bất đắc dĩ nói hàn lệ không hiểu bọn hắn nói đều là thứ gì nhưng vẫn như cũ đi theo ở phía sau nếu như là hắn một người tiến nhập thiên tri bí cảnh tất nhiên là muốn tiến đến tầm b ả o cùng người phát sinh tranh đấu là chuyện tất nhiên thậm chí còn có thể nguy hiểm đến tính mạng cũng tỉ như lúc trước nhiều như vậy thiên kiêu tụ tập ở đây nếu là hắn khẳng định là không dám những cái kia thiên kiêu thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh coi như một người lợi hại hơn nữa lại có thể có chỗ lợi gì tần dương nói muốn ta nói hôm nay bí cảnh bên trong bảo bối vậy tuyệt đối trừ chúng ta ra không còn có thể là ai khác khác g i a hỏa có ai dám can đảm cùng nhóm chúng ta liều mạng lâm p h ạ m đối khí vận tổ ba người vẫn rất có lòng tin bọn hắn cùng một chỗ hành động khí vận gia trì thu hoạch bảo bối khả năng kia là rất lớn được rồi chung quanh tạm thời không có người chúng ta trước đem tiên nguyên dịch điểm tỉnh gặp được phiền phái gì liền phân tán lâm p h ạ m suy nghĩ cảm giác vẫn là trước điểm đồ vật tương đối tốt rất nhanh hắn đem chỉ đài lấy ra riêng phần mình chia đều cái đồ chơi này đích thật là tốt đồ vật lâm phàm nói hạng phi nói liền số lượng này cầm tới bên ngoài đều có thể đổi không biết rõ bao nhiêu kiện tiên bảo hơn nữa còn không phải người muốn liền có thể đ ạ t được hàn lệ nói vô công bất thụ lộc ta cũng không có làm chuyện gì cũng không muốn rồi cái gì muốn hay không nhanh riêng phần mình cầm đồ vật chứa vào sớm một chút chia xong nhóm chúng ta còn phải tiếp tục đi đường ta nghĩ hôm nay bí cảnh tất nhiên có đại bí mật mà bí mật này ngay tại đằng sau lâm phạm nói chương bốn trăm bảy mươi bảy mộ phần cỏ cao ba thước người là rất hiện thực sinh vật ngoài miệng nói vô công bất thụ lộc là phân đến đồ vật về sau kia tâm tình vui thích là không có giả nhìn xem hàn lệ sắc mặt cười là cỡ nào vui vẻ cỡ nào xán l ạ t â n dương đẩy hàn lệ cánh tay nói có phải hay không cảm giác rất vui vẻ vui vẻ hàn lệ cười kia là phát ra từ nội tâm vui vẻ đạt được tốt đồ vật đối với người nào tới nói vậy cũng là một cái chuyện vui không cần g i ấ u g i ế m sự thực bộc lộ t â n dương đắc ý nói những này tính là gì nhóm chúng ta cùng lâm huynh xông sáo lâu như vậy trải qua sự tình đó cũng không phải là ai cũng có thể tưởng tượng gặp phải cường giả kia càng là nhiều vô số kể nhóm chúng ta đạt được bảo bối kia càng là rất kinh người không nói khoác liền xem như tiên tôn nhìn thấy nhóm chúng ta cũng muốn đem nhóm chúng ta cho đoạn thế gian khoác lác ai mạnh nhất tần dương muốn nói thứ hai kia cũng chỉ có lâm phảm dám nói lệ nhất hàn lệ khiếp sợ nhìn xem tần dương hiển nhiên là đã tin tưởng hạng phi lắc đầu tần dương cái gì cũng tốt chính là cái miệng này đích thật là có chút phiền nhưng chờ đã hắn đột nhiên phát hiện tần dương giống như cũng không có thổi A. nếu quả thật có tiên tôn thật có có thể sẽ đoạt bọn hắn bọn hắn ba người cộng lại liền có bảy kiện thanh minh đây là rất phong phú tài phú có t i ê n tôn chưa hẳn có thể có như thế nhiều b o bối đồ vật chia xong chúng ta tiếp tục đi đường đồng dạng bảo bối chúng ta cũng không cần phải cùng bọn hắn tranh đoạt để phòng gây nên trúng nộ một khi nhường những cái kia thiên kiêu cũng nhằm vào nhóm chúng ta chuyện kia liền đại phát lâm phạm nói nhưng cũng may tiến nhập thiên chi bí cảnh thiên kiêu thật sự là quá nhiều coi như bọn hắn vận khí cho dù tốt gặp phải bảo bối lại nhiều cũng không có khả năng theo mỗi một vị thiên kiêu trong tay c ấ t được sau đó bốn người bọn họ hướng phía phương xa đánh tới trên đường đi nhìn thấy rất nhiều thiên kiêu tranh đoạt bà bối đánh nhau tràng diện rất là kịch liệt bọn hắn không có coi trọng những cái kêu bị thiên t i ê u nhóm tranh đoạt bảo bối tiên bảo đều khó mà nhập mắt của bọn hắn lâm hình các người nói hôm nay bí cảnh đến cùng là ai mở thần dương tò mò hỏi lâm phạm nói ai biết rõ nhưng tuyệt đối không phải chống rông xuất hiện khẳng định là có đại năng bố cục dù sao nơi này bảo bối như thế nhiều lắm không phải tiên bảo chính là tiên dược cũng không phải tiên tiên h rất nhiều cũng có người vì lưu lại vết tích cũng không lâu lắm bọn hắn bên t a i chuyển đến hô hô thanh âm thanh âm này giống như là trong vực sâu có gió văng lên chuyến ra ngoài lâm phạm nói nhìn như rất nguy hiểm có lẽ có bí mật tấn dương nói ta cho rằng không đi vào tương đối tốt hạng phi nói không thể không cẩn thận một chút thiên tri bí cảnh bên trong bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh nhưng đi vào có lẽ sẽ có chỗ phát hiện bọn hắn ba người phê bình hàn lệ cảm giác nếu là không nói cái gì chắc chắn sẽ có loại kia không hợp nhau cảm giác chấm tư một lát cuối cùng nói ra một câu ta nghe các n g ư ờ i lâm phạm nói nơi đây muốn đi vào xin giơ tay nói xong lời này hắn cái thứ nhất nhấc tay hạng phi cái thứ hai hàn lệ là muốn cùng lâm phạm giữ gìn mối quan hệ đối phương nói cái gì hắn chỉ cần đồng ý là được k h á c liền mặc kệ tần dương không có nhấc tay nhanh chóng chuyển di ánh mắt nhìn về phía hàn lệ sau đó lại nhìn về phía lâm phạm cùng hạng phi bất đắc di nói các ngươi cái này ba xo một ta không đi cũng không được vậy thì đi thôi rất nhanh bọn hắn rơi xuống đất đứng tại vực sâu biên giới tần dương dỗi cái đầu điểm lấy mũi chân cẩn thận nghiêm túc hướng phía phía dưới nhìn lại sơn đen mà đen liền cái quỷ ảnh cũng không nhìn thấy trong lòng có chút không yên lòng nhẹ giọng hô uy thanh âm truyền lại mà đi uy uy cũng không lâu lắm thanh âm biến mất vực sâu lộ vẻ rất tiến tĩnh nhưng rất nhanh đen như mực trong vực sâu đột nhiên truyền lại ra liên miên không dứt hồi âm uy tần dương bị hù tranh thủ thời gian lùi về đầu quay đầu nhìn xem lâm phảm chỉ vào vực sâu nói cái này mẹ nó phía dưới có người hắn đang cùng ta học thuyết lời nói Đồ đẩn. lâm phạm nhảy xuống trên thân nổi lên q u a n mang đem hát cám sô tan ngay sau đó hạng phi cùng hàn lệ đổi u sát phía sau tần h dương đứng cô đơn ở vực sâu biên giới bất đắc di lắc đầu b ạ o hiểm là thật không tốt sự tình nhưng không có biện pháp à cũng mẹ nó đi xuống một trận gió thổi tới tần h dương thân thể run dậy một cái có chút khẩn trương nhìn về phía chu vi nếu như gặp phải kẻ thù làm thế nào vẫn là tranh thủ thời gian đi xuống đi lâm phạm bọn người nhìn xem chung quanh tình huống hạng phi nhìn xem bị chiếu sáng vực sâu v á c t ư ờ n ó i như thế săn bằng hình như vậy là bị người một kiếm bổ ra tới thời đại có chút xa xưa nhưng này nhàn nhạt mùi còn tràn ngập ở chung quanh cường giả gây nên ừ m một kiếm vô địch bổ ra vượt sâu kiếm ý vẫn tồn tại như cũ đích thật là cường giả chính là không biết rõ chết hay không vẫn là nói hắn đem nơi này xem như mai cốt chi địa nếu như nhóm chúng ta vận khí tốt nói không chính xác có thể có đại thu hoạch lâm phạm nói tân dương nói vẫn là khác làm chuyện loại này tốt cường giả đều là có tôn nghiêm cho dù chết sau tôn này nghiêm vẫn như cũ sẽ không tiêu tán tưởng tượng chúng ta trong thiên địa động phủ t ă n nộ hàn lệ không nói một lời không phải hắn không muốn tham dự trong đó cùng bọn hắn rút ngắn quan hệ mà là thật cũng không biết rõ bọn hắn đang nói cái gì nghe cũng nghe không hiểu rất khó lâm phạm l ệ n h n g ặ t nói nếu qua một lần thua thiệt chúng ta liền sẽ không ăn lần thứ hai thua thiệt cho dù có chân chính trọng bảo bày ra tại trước mặt cũng tuyệt đối sẽ không loạt động hạng phi cùng tần dương cũng rất nghiêm túc gật đầu giống như lâm huynh nói như vậy lại nhìn thấy bảo bối liền phát bị kinh phong bọn hắn nguyện ý dựng ngược tự sát hàn lệ đầy trong đầu sương mù nói gì thế vẫn là nghe không hiểu trọng bảo ngay tại trước mặt bằng cái gì bất động a hẳn là trọng bảo liền không thâm sao cộc cộc làm đến nơi đến trốn cảm giác trong lòng bọn họ nhẹ nhàng thở ra d ẫ m lên mặt đất đã nói lên ổn liền sợ vực sâu không có tật cùng sau đó vực sâu khép lại đem bọn hắn kẹp lại thành khép lại thành bánh thịt t r u n g quanh đều là nham n thạch cỏ dại cũng không nhìn thấy một gốc đây là không có sinh linh vực sâu à. ngần đầu nhìn xem phía trên trong vực sâu mê vụ cùng mặt đất tách rời liền phiêu p h ù ở phía trên như là t ầ n g mây đồng dạng chậm rãi nổi lơ lửng đi thôi tùy ý nhìn xem lâm phạm nói thần dương nhìn thấy chung quanh tình huống đột nhiên thở phào hắn sợ nhất chính là nhìn thấy chung quanh tất cả đều là thi h ả i c h ẳ n g cảnh nếu thật là dạng này hắn liền xem như treo trên bầu trời xoay tròn ba trăm sáu mươi độ quỳ xuống đất đều muốn cầu lâm hình chúng ta ly khai đi hiện tại nơi này an toàn rất nhiều hết thệ không việc gì có lẽ chính là sâu bình thường nguyên không có bà bối cũng không có hung hiểm đồ vật thời gian dần trôi qua là bọn hắn hướng phía phía trước đi đến lúc bọn hắn c a o mày là một cước hạ xuống sông chung quanh thiên địa phát sinh biến hóa không gian l ị c chuyển thời gian trôi qua một vị đeo kiếm nam tử chậm rãi đi tại trước mặt bọn họ không nhìn thấy ngay mặt nhưng chính là bóng lưng này lại làm cho bọn hắn có dũng khí không thể với cao khí tức phát ra rất nhanh bọn hắn kịp phản ứng hết thảy đều là ảo giác vừa mới lây là tần dương có chút sợ hãi sợ điều gì sẽ gặp điều đó có bị bệnh không lâm phạm lạnh nhật nói ảo giác hạng phi nói có lẽ là mấy vạn năm trước thậm chí mấy chục mấy vị ạ n năm trước v k i a đeo kiếm đại năng đi ở chỗ này bởi vì khí thế quá mạnh ở chỗ này lưu lại ý chí dù là thời gian trôi qua vẫn như cũ chưa từng tiêu tán qua hàn lệ cảm giác nếu như không nói chút gì tuyệt đối là không hợp nhau theo ta thấy vị cường giả này tất nhiên rất mạnh lập tức khí vận tổ ba người đồng loạt nhìn về phía hàn lệ xem hàn lệ có chút không rét mà run toàn thân tóc gáy dựng lên hẳn là nơi nào có vấn đề ngươi cái này nói không phải nói nhảm sao không phải cường giả còn có thể là kẻ yếu không thành tiếp tục đi tới đừng sợ chỉ cần nhóm chúng ta có khác tham niệm kia là tuyệt đối sẽ không có việc lâm phạm nói bọn hắn đã từng liền n ế m qua tham niệm thua thiệt nếu như không phải chạy nhanh bọn hắn liền xong đời tần dương bó tay bó chân trong lòng cầu nguyện tiền bối chớ trách Nhóm chúng ta chính ngang nơi đến ngươi cho h ta t qua là đi ngang qua nơi đây, đến đây ắ phía nén ư như ngươi dương n không không nếu không tin trận nhóm chúng ta thổi ra đi. Ta thần dương thân là tiên tôn thế gia, tiểu tiên tôn, g gì gì gió, khác, khác, k thật thể thổi thế có có có cảm ý ý tứ tứ ta, tới một ta Ta tiểu tuyệt đi. gia ra đem đối là c h h ngươi tông. đời tám tổ p í trước đứng thẳng lấy một tấm b i a đá trên tấm b i a đá điêu khắc chữ nghĩa chữ nghĩa cổ lão tản ra một cỗ uy thế kinh người bất kính ta người mộ t phần cỏ cao bát h ư ớ c trong chốc lát lâm phạm bọn người nhìn xem bia đá vậy mà lại có ảo giác xuất hiện trước mặt hắn ảo giác chính là một vị lưu manh cường giả bưng c h é y đến rượu sau đó phẫn nộ đem chén rượu đập xuống đất tức giận nói bất kính ta ta để ngươi mộ phần cỏ cao b ạ thước ảo giác biến mất thần dương bọn người đầu đầy là mồ hôi vừa mới nhóm chúng ta đây là hạng vi khoát tay nói không cần nói coi như không thấy được tần dương lập tức n g ậ p miệng tuy nói hắn một mực không đem lâm huynh cùng hạng huynh nói lời để ở trong lòng nhưng có đôi khi hắn cũng sẽ tinh tế nghĩ đến ta thần dương tương lai mỗ một ngày thật sẽ tao ngộ đến đánh đập sao nơi đó có cái mộ phần lâm phàm chỉ vào phía trước nói đám người hướng phía phía trước nhìn lại hãng o đến, đến cùng h bất kính chính là ai hạng vi nói mộ phần cỏ dại bên trong cắm một thanh kiếm lâm phàm híp mắt nhìn chằm chằm mộ phần trên kiếm không có nhúc ních nếu là lúc trước hắn tuyệt đối sẽ nghĩ vật này là bà bối không lấy đi cũng có lỗi với mình à. kiếm tần dương hai mắt tỏa sáng bước chân nâng lên vốn muốn đi nhặt bà bối nhưng trong lúc đó hắn nghĩ tới trước kia gặp phải sự tình lại ngạnh xinh xinh đem chân thu hồi nuốt nước bọn m a ơi kém chút lại là đi tìm chết h ắ n lệ nhìn xem trôi kiếm này trong lòng chân kinh hắn có thể cảm nhận được trôi kiếm này phát ra h uy thế là mạnh bao nhiêu mặc dù nhìn không ra có bất luận cái gì không bình thường địa phương nhưng hắn có thể cảm t h ụ được cái loại cảm giác này nếu như là hắn gặp được hắn sẽ đi rút kiếm nhưng lâm đạo hữu bọn hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra vì sao đứng ở đây cũng chưa hề đụng tới hẳn là liền một điểm ý nghĩ cũng không có sao chương 478, ngoa tạo tựa như là suy nghĩ nhiều quá lâm đạo h i ế u hàn lệ gặp lâm đạo h i ế u bọn người đứng thẳng bất động trong lòng nghi ngờ vô cùng là đang nghĩ sự tình gì đứng ở nơi đó như thế lâu nếu như nói nơi đây đến cùng có cái gì bảo bối là hấp dẫn người ta nhất con mắt tất nhiên là cắm ở mộ phần trôi kiếm này thường nhân gặp được loại này tình huống tất nhiên là tiến lên lấy kiếm có lẽ sẽ gặp nguy hiểm nhưng nguy hiểm tuyệt đối sẽ không quá kinh khủng coi như trước người đối phương là cừng giả bây giờ đều đã chết đi không biết bao nhiêu năm dù là bày ra kinh thiên thủ đoạn trải qua dài như thế thời gian coi như còn có một k i a bi năng cũng tuyệt đối sẽ không có quá lớn nguy hiểm đi lâm phàm đưa tay đánh gãy hàn lệ v â n v â n hiện tại chính là đang chờ không thể s ấ t ruột bọn hắn khí vận tổ ba người trải qua quá nhiều bí cảnh đánh đập đã từng gặp bảo liền đi bất động đường bọn hắn đã sớm một đi không trở lại tuyệt đối sẽ không n ế m qua một lần thua thiệt còn biết rõ rồi mà còn cố phà phải hàn lệ không nói gì lâm đạo hữu nói tiếp tục chờ đã vậy liền chờ đã hắn không biết rõ đến cùng là đang chờ cái gì có thể hắn không có bất cứ ý kiến gì nếu như không phải lâm đạo h i ế u hắn chưa chắc sẽ xuất hiện ở đây t â n dương tự nhủ cũng không biết do kiếm này lưng sẽ có bao nhiêu vô tội người đi đường chết ở chỗ này không có một cái nào là tốt đồ vật liền cùng kia chân long thụ rõ ràng đều không phải là chân long thụ lại khiến cho âm hiểm như thế thật sự là đả thương người tâm a vạn sự xem chừng m à thôi nhóm chúng ta nơi này giống như không ai dùng kiếm chẳng bằng từ bỏ được rồi hạng phi nói hắn đ ố i cái này có còn hay không là trọng bảo đồ chơi hưng t h ú không phải rất lớn lâm phạm nói đ ư n g nóng ộ i chờ đã nhìn xem tình huống không thể quá gấp nói không chính xác sẽ có biến hóa mới ai thần dương cùng hạng phi đối với cái này hy vọng không lớn thậm chí liền không có báo cái gì hy vọng hàn lệ cảm giác mình tựa như là kẻ ngu đ ô i tiếp bọn hắn đồng dạng đứng ở chỗ này lẳng lặng chờ đợi có lẽ sẽ có biến hóa ra hiện đi mộ phần yên tĩnh sinh trưởng tại phía trên c ó khô theo thanh phong có chút đ ú n g đ ư ờ n g lâu lâu đem cắm ở mộ phần kiếm bạo lộ ra chính là muốn hấp dẫn phía dưới tham lam người nói cho người ta thấy không ta là một thanh kiếm một cái phi phản kiếm các ngươi liền một chút hứng thú còn không có đi k lén lén lút lút hắn, chỗ chỗ hắn, hắn cũng là trải qua rất nhiều chuyện tỷ như một đám thiên kêu tranh đoạt bà bối tràng cảnh kia rất là kịch liệt một đám người đánh tới đánh lui liền cùng giống như nổi điên hắn căn bản cũng không có đem những này tình huống để vào mắt cảm giác tựa như là một đám đồ đần tại tranh đấu giống như lâm hình có người đến đã cảm nhận được thực lực rất mạnh hắn đối vị kia giấu ở chỗ tối không biết t i ê n tiêu không có bất cứ ý kiến gì có thể đến đã nói lên đối phương cũng là có cơ duyên người mà lại có lẽ có thể cho bọn hắn mang đến một tia biến hóa núp trong bóng tối đạo h ư u ra đi lâm phàm nói hào hào có động tinh truyền ra ngoài một thân ảnh chậm rãi theo chỗ tối đi ra hắn rất n g h i hoặc phát hiện nơi đây có vực sâu khe hở thời điểm hắn thoạt đầu cũng không muốn tìm đến bởi vì hắn cho rằng nơi đây tuyệt đối sẽ không c o trọng bảo nhưng chẳng biết tại sao một loại kỳ diệu cảm giác nói cho hắn biết v ư ợ t sâu có trọng bảo tiến đến xem một chút đi cho nên hắn mới có thể tiến đến nhưng để cho người ta không có nghĩ tới chính là nguyên lai、like、có người ở chỗ này hơn nữa còn đứng ở nơi đó cũng chưa hề đụng tới ngược lại để hắn rất kỳ quái lâm phàm nhìn xem đối phương diệ t sinh tiên cảnh ngũ trọng đại la kim tiên có tỷ lệ khá thấp thập bộ một giết tử vong ma nhãn trình thể xuống tới chính là thật mạnh đây là lâm phàm cho đến nay gặp được mạnh nhất hai vị một chồng một vị là thiếu đế vị cuối cùng chính là trước mắt vị này diệ sinh trên người đối phương uy thế rất phong mang ai cùng hắn đứng chung một chỗ liền muốn tiếp nhận loại kia phản phất s ắ p cắt đứt đ ụ c thân thống khổ lén lén lút lút làm gì có cái gì liền ra thôi ngươi xem nhóm chúng ta giống như là người xấu sao tần dương nhìn đối phương cũng không nhận ra đối phương là ai dù sao cũng không có để ở trong lòng thế gian tiên h kiêu nhiều như vậy h ắ n chỗ nào biết do ai là ai bỏ m ặ t có bao nhiêu lợi hại có thể cùng chúng ta lâm hình so sánh sao không có sai đối tần dương tới nói mạnh nhất chính là lâm hình còn lại vậy cũng là cắt bã hoàn toàn không đáng giá nhắc tới hạng p i cảnh giác đối phương Hắn đã phát đã diễn sinh, băng băng sinh, sinh cũng là chính t là nhìn g thoáng qua lâm phạm bọn người về sau liền đem ánh mắt nhìn về phía phía trước là lần đầu tiên nhìn lại thời điểm hắn liền phát hiện tình huống có điểm gì là lạ trôi kiếm này khí tức rất khủng bố là một cái c n o bảo hắn nhìn lại liếc mắt liền đã biết rõ gặp được ngưỡng mộ trong lòng cho bảo tự nhiên nhường diệt sinh mừng rỡ như điên rất muốn đệ nhất thời gian xuất thủ đem trọng bảo thu làm vật trong bàn tay ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm hắn lại dừng lại động tác trong tay nguyên bản lâm phạm chính là muốn cho kẻ đến sau đi trước thử một lần mộ phần kiếm kia năng lực lại không nghĩ rằng đối phương đem vừa mới đều có chút an không chịu nổi sao động chi tâm đệ xuống dưới không thích hợp hắn cảm giác đầu tiên chính là nguy hiểm trước mắt cái này đích xác là trọng bảo nhưng mang đến cho hắn một cảm giác rất nguy hiểm không thể tùy ý xuất thủ nếu không sợ là sẽ phải lọt vào đại nạn nhân v ậ ta lâm phạm nói kia là kiện bảo bối hắn lời này nói đúng là cho d i ệ t sinh nghe ý tứ rất rõ ràng lao huynh bảo bối đang ở trước mắt ngươi liền không có một điểm ý nghĩ sao trực tiếp đi lên đem bảo bối cướp đến tay đi nhóm chúng ta ngay ở chỗ này nhìn xem tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ý tưởng gì d i ệ t sinh không có trả lời lâm p h ạ m cứ như vậy yên tĩnh nhìn xem hắn cùng lâm p h ạ m b ọ n người một chút bất động ánh mắt nhìn t r ọ n g chọc vào chuôi kiếm này t â n dương nói vị này đạo hữu ta gặp ngươi làm người không tệ hẳn là cùng bảo vật này hữu duyên không bằng thử một lần nói không chính xác thật có thể đạt được cũng nói không chính xác、cả. diệt sinh vẫn không có để ý tới ai u đối phương không hỏi cũng không có không hỏi cái này nhường tần dương có chút nhớ nhung nhảy dựng lên nội truy đối phương đầu ngươi cái này ra hỏa không khỏi cũng quá không nể mặt mũi đi không có nghe được ta đã nói với ngươi sao còn có liền thật không có một chút ý nghĩ sao đó là thật bảo bối a hàn lệ xem không hiểu hiện tại cái này tình huống mà ơi đến cùng chuyện gì đây kẻ đến sau cũng cùng bọn hắn đồng dạng ngốc ngốc đứng ở đây cứ như vậy nhìn xem tắm ở mộ phần kiếm nếu như không có hứng thú đều có thể lý khai có cần phải dạng này sao qua hồi lâu trong vực sâu năm vị các đại lão liền ngốc ngốc đ ứ n g đấy ai cũng không nói gì ai cũng không có nhúc ních đều đang đợi hạng phi ánh mắt một mực khóa chặt trên người đối phương hắn đối mộ phần cắm kiếm không có một tia hứng thú duy nhất nhường hắn cảm thấy không ổn chính là trước mắt vị này kẻ đến sau tuyệt đối không phải phổ thông đại thế lực có thể bồi dưỡng ra được liền xem như tiên tôn thế g i a đều chưa hẳn có thể ra dạng này nhân vật dù là không có độc thủ hắn vẫn như cũ cảm giác được không biết qua bao lâu lại có mấy vị thiên kiêu đi ngang qua nơi đây uy các ngươi mau nhìn bên kia mộ phần cắm một thanh kiếm này kiếm khí hơi thở phi phàm rất là cổ lão tuyệt đối là không xuất thế trọng bảo a ồ nơi này làm sao có người đứng đấy bất động bọn hắn là cái gì tình huống không phải sẽ xem trận tròn mắt đi đừng quản bọn hắn chiếm được mới là thật một vị tướng mạo anh tuấn nam tử âm thanh lạnh lùng nói sau đó trực tiếp hóa thành một đạo lưu quan g hướng phía mộ phần đánh tới đồng thời truyền âm cho đồng bọn nhường bọn hắn chú ý cái này đứng đấy bất động mấy người một khi có bất luận cái gì động tĩnh liền trực tiếp xuất thủ đánh đánh lâm phàm cùng diệt sinh ánh mắt cũng khóa chặt vị kia tiến đến lấy kiếm nam tử ha ha ha ha như thế trọng bảo là của ta không nghĩ tới lại còn có người ngốc ngốc đứng ở đây bất động đây là thiên c h i bí cảnh có bảo bối liền phải c h ẩ m vừa dứt lời tay của hắn đụng chạm đến chuỗi kiếm đột nhiên dùng sức trực tiếp đem bạt kiếm ra ta được đến nam tử cười lớn lâm p h ạ m cùng diệt sinh cũng đang chờ mong tiếp xuống tình huống kiếm này phi phạm nguy cơ sắp đến có thể thời gian dần trôi qua tình huống có chút không đúng bọn hắn nhìn thấy nam tử kia đem kiếm phóng tới trong nhận chứa đồ một chút sự t ì n h cũng không có cái này có chút gặp ủy ngo tảo lâm phàm có chút ngộng cái này cùng hắn nghĩ không đồng d ạ n g a mà lại cũng không thể a đã nói xong nguy hiểm đâu ngươi đặc biệt mẹ cứ như vậy bình an vô sự sao trong chốc lát d i ệ n sinh sát ý xôi trào biến mất tại chỗ trực tiếp thi triển thần thông